Tần tranh sửng sốt hồi lâu, sau đó đẩy thượng cửa sổ, này đàn vô chi ba cánh, bị vân cẩm chiêu một lừa dối, thấy nàng xuất hiện đều bắt đầu hướng nguyện đâu. Nàng lại không phải hướng nguyện thụ, hướng về phía nàng hướng nguyện có ích lợi gì. Đánh trước ngựa hành, vân chiến hạ lệnh ra roi thúc ngựa, này thành cái gì thể thống. Xe ngựa cũng nhanh lên, nhưng bên ngoài những cái đó ong ong ong hướng nguyện thanh vẫn là có thể truyền tiến vào. Một người có lẽ thanh âm rất nhỏ, nhưng là tụ tập ở bên nhau kia nhưng đến không được, ồn muốn chết. Chuyển qua phố hẻm, nhanh chóng hồi phủ, tính toán lấy này tránh đi, lại không biết, hành đến phủ đệ trước, trước mắt này cảnh tượng càng là làm người mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy phủ trước cửa bậc thang đại đạo thượng, bãi đẩy hướng nguyện đèn. Con ngựa đi một bước, đá đảo vô số, len ken len ken. Ở trong xe ngựa tần tranh liền nghe thấy được, lại lần nữa đẩy ra cửa sổ xe, bên ngoài cảnh tượng cũng tiến vào trong mắt, hơi hiện bất đắc dĩ. Thật đúng là lấy nàng đương hướng nguyện thụ. Vân Cẩm Chiêu nói qua nàng chỉ là tiên tri đi. Nhưng này tiên tri vì cái gì phải có hứa nguyện công năng đâu. Này ai chuyển ra đi. Thật là tuyệt. 104, không phải mắt thường phàng thai, khiêng bánh trưng. Hạ xe ngựa, tần tranh cuốn chặt trên người áo lông trồn, đầy đất nhìn một vòng. Sau đó lắc đầu, này lời đồn lực lượng quả nhiên đủ đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Tiến thành ta còn tưởng rằng chúng ta đi nhầm đâu. cố thượng văn hiện tại còn ở như lọt vào trong sương mù đâu. sự tình không nên là cái dạng này a, này cũng quá thần kỳ. chạy nhanh rửa sạch và phủ. vân chiến không phải quá vừa lòng, nhưng cũng tuyệt đối muốn so trước kia mỗi người đều đối tần tranh mắt lạnh tương đái không xem trọng khi hảo đến nhiều. cho nên a, có một số việc liền không thể cưỡng cầu, cưỡng cầu ngược lại hoàn toàn ngược lại. theo những cái đó hứa nguyện bình chi gian đi. Bên trong đều phóng ngọn đến, này phủ đệ đều không cần đốt đèn lung, này liền cấp chiếu sáng. Đi đến vân chiến bên người, tần tranh rối tay bắt lấy cánh tay hắn, sinh khí. Sợ làm sợ người. Vân chiến du mắt nhìn nàng một cái, dưới chân lưu loát đá đi một cái cái chai, len ken len ken lăn xuống một bên. Làm sợ là không có, kinh nếu thật sự. Vừa rồi tiến thành, những người đó hướng về phía ta lại bái lại niệm, ta còn tưởng rằng là muốn đuổi ma đâu lên đài giang, Tần Tranh một bên cười nói. Vừa mới xác thật có kinh ngạc, hiện tại nhớ tới ngược lại cảm thấy thực buồn cười. Này trong phủ không phải để lại một người sao? Sao một chút tác dụng đều không có, mặc cho bọn hắn đem này đó rách nát chất đống tới cửa. Thành bộ dáng gì? Nay trong phủ là có cái trông cửa nhi, trước kia là Tần Thông trong phủ, sau lại đi theo Tần Tranh lại đây, ở chỗ này thủ vệ. Phá cửa, sau một lúc lâu bên trong mới có động tĩnh. Đại môn một khai, bên trong người nhìn thấy vân chiến kia đỉnh bạt khôi vĩ thân ảnh, trực tiếp liền bỏ đến trên mặt đất đi. Gặp qua vương ra gặp qua vương ra. Tiểu nhân vừa mới mơ hồ ngủ rồi, không biết vương ra hôm nay trở về, thỉnh vương ra thứ tội. Kia tiểu tử vẫn là bộ dáng kia, bất quá xuyên nhưng thật ra không tồi, ở chỗ này cấp thủ vệ, cũng là cái thực tốt sống. Chứ bỏ ngủ, ngươi còn sẽ làm cái gì? Nhìn xem này ngoài cửa lớn thành bộ dáng gì? Đương này phủ đệ thượng biển hiệu vì không có gì sao. Vân Chiến gian dạy, cũng không biết là đối ai bất mãn. Này, này, tiểu nhân mỗi ngày đều ở rửa sạch. Ban ngày rửa sạch ba lần, buổi tối rửa sạch hai lần, nhưng như thế nào rửa sạch đều rửa sạch không xong. Những người đó trong chớp mắt liền sẽ cấp bãi mãn, tiểu nhân cũng không có biện pháp, tiểu nhân này liền đi rửa sạch. Bị Vân Chiến gian dạy, sợ hãi không dám ngẩng đầu, húng chi đứng lên. Cho nên trực tiếp ra bên ngoài bỏ. Nghe vậy, Tần Tranh cũng rất là kinh ngạc, thật đúng là không phải hắn lười, là lúc nào cũng có người hướng cửa này khẩu bãi. Cũng đúng, nhìn một cái những cái đó ngọn nến còn sáng lên đâu, có thể thấy được là đưa tới không bao lâu. Vân Chiến không nói, nhưng tâm tình rõ ràng không phải quá hảo. Được rồi, dọn dẹp một chút đi thôi. Trong chốc lát ngoài cửa chạm hai người, bọn họ xa xa thấy, cũng cũng không dám hướng nơi này bảy. Hiện tại a, là giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm. Nam Thần tranh vào phủ, bên ngoài lưu bọn họ rửa sạch. Thật là đâu, chiều ta hứa nguyện. Ta còn có nguyện vọng không biết hướng ai hứa đâu. Nhớ tới vẫn là cảm thấy thú vị, Thần Tranh cũng cười rộ lên. Ngươi có cái gì nguyện vọng? Thấp giọng hỏi, Vân Chiến nhưng thật ra muốn biết. Ta a, ta tưởng biến thành trên đời này nhất có tiền người. Nàng đây chính là thực bức thiết nguyện vọng. So với kia những người này còn không thực tế. Vân chiến lắc đầu, nàng là đừng suy nghĩ. Ai, này sau này a, ta liền có kiếm tiền chiêu số. Hướng trên đường cái ngồi xuống, vô số người cấp đưa tiền tới, người tin hay không. Hướng đại sành đi, thần tranh miệng không ngừng nói, thật sự hưng phấn. Ta khẳng định sẽ cái thứ nhất đem người bắt được lên. Vân chiến làm nàng chặt đức này đó niệm tưởng, đều là cái gì lung tung rối loạn. Thần tranh hì hì cười. Ta là thật tài thật liêu, cũng không phải là bọn bị bợm giang hồ, chính là kẻ lừa đảo. Một tay ôm lấy nàng tiến vào đại sảnh, này trong đại sảnh lò sưởi tản ra nhiệt khí, thư cảm áp. Đừng nhìn nơi này chỉ có kia trông cửa nhi một người, nhưng chính là chính hắn, cũng đem nơi này liệu lý thực không tồi. Ai nha, thật là Lãnh A năm trước rét lạnh còn rõ ràng trước mắt, năm nay lại tới nữa. Đi đến lò sưởi biên, tần tranh tận tình cảm thụ được từ lò sưởi thượng phát ra nhiệt khí. Khởi xuống áo khoác, vân chiến môi cái động tác đều lưu loát thực, tràn ngập nam nhân mùi vị. Nhìn hắn, tần tranh không khỏi nhấp miệng cười, đại nguyên Soái, ngươi khi nào tiến cung A. Sáng mai, hiện tại đã nửa đêm, quá muộn. Mang ta sao? Nghiêng đầu, ánh nến sâu kín, nàng khuôn mặt nhỏ cũng phá lệ tiểu mị. Đương nhiên, vân cẩm chiêu chắc là có việc cầu nàng, tự nhiên đến mang theo nàng. Ta đây nhưng đến cùng mời hoàng thúc hảo hảo nói nói, sau này đừng tái tạo lớn như vậy thế, thình lình quái dò người. Trong thành tình huống Vân Cẩm Chiêu khẳng định cũng biết, quả thực tuyệt. Ngày mai lại nói, trong chốc lát dùng chút bữa ăn khuya sau đó nghỉ ngơi. Ngồi xuống, Vân Chiến cũng cảm thấy mệt mỏi. Rốt cuộc này Phương Bắc quá lạnh, đó là hắn, cũng cảm thấy chịu không nổi. Phủ trước cửa những cái đó hứa nguyện đèn đều bị rửa sạch đi. Hơn nữa có hai cái thân vệ đứng ở bên ngoài thủ vệ, nhưng cũng như cũ không ngăn trở những cái đó thành kính người lại đây đưa đèn. Cũng là thấy phủ trước cửa có người, bọn họ không dám tới gần, vì thế liền đem những cái đó đèn đặt ở đầu phố. Hai bên đầu phố đều mang lên, chân tường hạ, chiếu sáng này phố một đêm. Thủ vệ thân vệ tự nhiên cũng là nhìn thấy, bọn họ cũng là trường kiến thức, loại tình huống này còn lần đầu tiên thấy. Sáng sớm, phủ môn lại khai còn có chút buồn ngủ tần tranh theo vân chiến ra tới. Quay đầu nhìn một vòng, sau đó hừ hừ, ngươi phái mấy cái la hán thủ vệ cũng vô dụng, đều bại ở đầu phố đâu. Vân chiến tất nhiên là cũng thấy, không thể nời hà quản không được. Đi thôi. Đều là tầm thường ba cánh, cũng không thể giống quản giáo thuộc hạ như vậy quản giáo. Cho nên, cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ. Ngồi trên xe ngựa, tần tranh kiên quyết không đẩy ra cửa sổ, trở ra ngày phố. Đánh giá còn phải giống ngày hôm qua như vậy, nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thanh như tần tranh suy nghĩ, ra đổi phố, thành kính tín đồ hội tụ đường phố hai bên, quả thực chính là che kín 10 dặm trường phố. Ở đội ngũ xuất hiện khi, ông ong ong cầu nguyện thanh liền vang lên, dày nặng xe ngựa cũng ngăn không được. Hơi hơi như mày, tần tranh nhưng thật ra muốn nghe xem bọn họ đều nói chút gì, chính là vô số há mồm cùng nhau nói, lộn xộn nàng cũng nghe không rõ. Nàng phải có cái kia bản lĩnh, khẳng định sẽ thành toàn bọn họ. Nhưng nghề hà nàng không cái kia bản lĩnh, chịu bọn họ cung phụng cũng cái gì đều làm không được. Chỉ hy vọng ông trời có thể rõ ràng, ra loại sự tình này cùng nàng không có gì quan hệ, nàng hoàn toàn là vô tội a. Trận thế rất cường đại, làm người không cấm cảm thấy đây là có người an bài tốt. Nhưng việc này thật thượng thật đúng là không phải có người an bài, hoàn toàn là tự chủ, người rất nhiều. Cũng không biết những cái đó tâm tồn mánh liệt nguyện vọng ba thánh đợi bao lâu, nhưng thoạt nhìn không sai biệt lắm cử nửa thành người đều ở lão nhân, còn có hai tử, thành kính vô cùng. Bọn họ như vậy, nhưng thật ra làm tần tranh cảm thấy thoáng có chút thấy náy, nàng không kia bản linh A, cứ như vậy làm người đem hy vọng ký thác ở trên người nàng, cuối cùng được đến chính là công dã chàng A. Mãi cho đến hoàng cung cấm địa, nơi đó không cho phép ba thánh tới gần. Cho nên hướng nguyện triều bái đội ngũ liền trung kết ở chỗ này. Câu nguyện thanh âm xa xa mà biến mất, Tần Tranh cũng không cấm thở dài, đến cấp cái cách nói nhi à, nếu không khiến cho này đó vô chi ba cánh như vậy hạt tín ngưỡng, nàng tội lỗi quá lớn. Cửa cung mở rộng ra, xe ngựa trực tiếp tiến vào cửa cung, quanh mình lập tức liền thanh tịnh. Ở lưỡng đạo cửa cung gian dừng lại, đội ngũ xuống ngựa, Tần Tranh cũng từ trong xe ngựa ra tới. Vân chiến vài bước hành đến càng xe bên một tay đem tần tranh ôm xuống dưới, chân rơi xuống đất, tần tranh thở dài, ta như thế nào cảm giác chính mình trên đầu có kim quang đâu? vân chiến nhìn nàng một cái, ngươi nếu đánh thiên hạ, nhất định so thiên quân vạn mã dễ dàng nhiều. vừa nghe lời này, tần tranh không cấm nhấp miệng cười, thật sự, ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là muốn đánh thiên hạ thử xem, làm nữ hoàng đế. giơ tay ở nàng trên đầu chụp hạ, nằm mơ đi. thiết, nhìn em ngươi sợ tới mức. Liền sợ ta ngươi so lợi hại, đến lúc đó không xứng với ta. Nắm hắn đi, thần tranh vui sướng. Vân chiến không nói, lôi kéo nàng bước nhanh xuyên qua cửa cung. Còn lại thân vệ chờ ở tại chỗ, cố thượng văn theo ở phía sau, nghe hai người bọn họ nói chuyện, hắn cũng không cấm nhạc. Vương Phi, xem hiện nay này trận trượng, tương lai khả năng phải vì ngươi kiến miếu thở, dân hương cung phụng A. Tuy hắn không rõ là tốt là xấu, nhưng nhìn cảm thấy rất buồn cười. Tinh thần tín ngưỡng này ta hiểu, tựa như Tây Nam thần mặt trời. Nhưng tín ngưỡng ta, thực sự không có tác dụng gì, ta cũng không thể vì bọn họ nhất nhất giải mộng. Lại nói tiếp, nàng nhưng thật ra cảm thấy hấy nấy. Như thế nào vô dụ chỗ. Vương gia bởi vì vương phi trên mặt có quang, đến bao nhiêu người hâm mộ vương gia, này tiền sinh đến làm bao lớn công đức, kiếp này mới có thể cưới tiên tri làm vợ. Cố thượng văn mừng rỡ không được, càng nói càng hăng say. Tần Tranh cũng cười, quay đầu nhìn Vân Chiến, màu nâu con ngươi mở to đại, đại nguyên Soái cũng lạ như vậy tưởng sao. Vân Chiến dơ tay xoa xoa nàng tóc, lại là cái gì cũng chưa nói. Bị cung phụng, này trong đó nhân quả hắn không hiểu. Nhưng nếu là có thể nhân này đó tinh thần tín ngưỡng mà khiến cho Tần Tranh càng ngày càng tốt, đảo cũng không phải không có không thể. Chỉ là, rốt cuộc là càng ngày càng tốt vẫn là càng ngày càng suy này liền không ai biết. Nhưng. Hiện tại tưởng này đó thực sự là dư thừa, đó là tần tranh tự mình ra mặt làm sáng tỏ, cũng không có bao lớn tác dụng. Người chính là như vậy, tin mô sự kiện chỉ cần một câu, nếu hay không nhận, đó là nói thượng 100 câu hắn cũng nghe không đi vào. Đi lên cầu hình vòm hành la giải, cuối cùng bước lên vân cẩm chiêu ngự thư phòng. Này ngự thư phòng tần tranh là lần đầu tiên tới, thật sự là rộng lớn đại khí thực. Nhưng loại này rộng lớn đại khí lại cùng thiên dương quan không giống nhau. Có thực rõ ràng đế vương chi khí. Tần tranh có thể rõ ràng cảm nhận được, tựa như từ vân cẩm chiêu trên người nhìn đến kêu bạch quang, nơi này cũng có, hơn nữa càng đậm. Đi ở vân chiến mặt sau, tần tranh ngắm nhìn chung quanh, thoạt nhìn vân cẩm chiêu long khí vượng thật sự, tăng đi xuống cái vài thập niên không thành vấn đề. Vương Phi, đi vào. Cố thượng văn đi ở tần tranh bên cạnh, mắt thấy ngự thư phòng môn mở rộng ra, thấp giọng nhắc nhở nói. Hoàn hồn nhi, sau đó bước đi. Bước qua kia cao cao ngạch cửa, ấm áp hơi thở nên diện đánh tới. Thần gặp qua hoàng thượng. Chắp tay chào hỏi, vân chiến là không cần quỳ. Cố thượng văn nhưng thật ra quỳ xuống, hắn là không thể không quỳ. Tần tranh tử vân chiến phía sau đi ra, ngửa đầu nhìn kia kim án mặt sau người. Người mặc long bảo quý khí mang doanh, đây mới là làm hoàng thượng bộ dáng Gặp qua mười hoàng thúc. Hơi hơi cong cong đầu gối, thần tranh cười tủm tỉm thăm hỏi. Không cần đa lễ, mau. Ngồi. Nói, Vân Cẩm Chiêu cũng từ phía trên đi xuống tới. Đi đến bên cạnh ghế Thái Sư ngồi xuống, Vân Chiến nhìn thoáng qua thần tranh, muốn nàng lại đây. tần tranh tắt cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, không để ý tới, ngược lại đón Vân Cẩm Chiêu đi qua đi. Mười hoàng thúc, lúc này cách một năm đi vào hoàng thành, ta chính là cảm thấy này trong thành có biến hoa. Mi mắt cong cong, thần tranh cười nói. Nga, có gì biến hóa đâu. Vân Cẩm Chiêu tự nhiên biết nàng muốn nói cái gì, đồng dạng tươi cười đẩy mặt nhìn nàng. Ba tánh Nhật Tử thoạt nhìn quá thực hảo, không cần vì tuổi gạo mắm muối lao khổ bôn ba, đều có rảnh dư thời gian hứa nguyện đưa đèn, thanh thản đến không được. Trước thổi phông một phen, thần Tranh nói đến chính đề. Vân Cẩm Chiêu mỉm cười, vào thành khi, có ba tánh ở bãi ngươi. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng ta đi nhầm muôn đâu. Tần Tranh gật gật đầu, nhìn Vân Cẩm Chiêu trong lòng biết rõ ràng bộ dáng. Xem ra hắn còn rất vui vẻ. Vân ra chi hành A. Thập phân vừa lòng cảm thái, Vân cẩm chiêu sắc thật là thực vui vẻ. Tần tranh nhướng mày Nhìn thoáng qua vân chiến, Vâu ngữ nói, Mười hoàng thúc cảm thấy hiện nay tình huống này còn thực vừa lòng. Quả nhân A, Đế vương tâm, Đấy biển trâm. Vì đoạt ngôi vị hoàng đế, Hậu cung tham chính, Đế vương ngũ nốc. Đó là chấm làm lại hảo, Tại đây dân gian, Vân ra cũng thanh danh bị hao tổn. Năm trước phía đông còn có dân binh khởi nghĩa, đánh vân ra vận số đã hết cờ hiệu. Hiện tại, liền bởi vì ngươi nha đầu này một cái tiên tri bản lĩnh, khiến cho này trong thành bá tánh đều tin tưởng vững chắc ngươi là tiên cô chuyển thế, đều đã quên năm trước kia trường phong bà, ngươi công lao không cạn. Vân Cẩm Chiêu nhất nhất nói tới, làm tần tranh cũng biết, chính mình còn có lớn như vậy tác dụng. Nói như vậy, này đó đồn đãi là người hoàng thúc ngươi cố tình giải rác đi ra ngoài. Tần tranh cảm thấy này đế vương tâm thật là khó rõ, khoải mười tám nói công nhi. quái chấm. Thật đúng là không phải chấm trước đề nghị. Sở hoàng tin ngươi chi ngôn so qua tin chính mình, lúc này mới chọc đến chúng triều thần suy đoán. Trâm thuận nước đẩy thuyền, chứng thực sở hoàng chưa nói xuất khẩu tín nhiệm, lúc sau liền chuyển ra đi. Vân cẩm chiêu chính là chưa từng nghĩ tới, nói nữa, hắn cũng căn bản không biết tần tranh này bản lĩnh. Tần tranh chấp trước mắt, Nàng giống như cũng chưa bao giờ cùng sở hoàn nói qua nàng dị năng, nhưng hắn lại như thế nào biết đến. Quả nhiên là người thông minh à, vài lần liền phát rất tới, không thể trách nàng quá lộ ra ngoài, chỉ có thể trách hắn người quá thông minh. Cố thượng văn đứng ở vân chiến phía sau, nghe vân cẩm chiêu nói như thế, không cấm âm thầm hừ vài tiếng, nguyên lai là việc này toàn nhân sở hoàn. Vân chiến nhưng thật ra không có gì dị thường biểu tình, rốt cuộc hắn cũng là cảm thấy vân cẩm chiêu nói có lý. Đem Tần Tranh đẩy đến chỗ cao, với hắn cùng nàng tới nói đều là chuyện tốt, nhưng chính là lo lắng sẽ đối Tần Tranh thân thể tạo thành tổn thương. Trước kia Tiết Lộ Thiên cơ nhiều, liền luôn là có bất hảo sự phát sinh. Như vậy đi xuống, cũng không biết là hảo là hư. Liền như vậy bị người cung phụng quy lại, mời hoàng thúc ngươi liền xác định sẽ không chết ta thọ. Hơi hơi nhướng mày, nàng này biểu tình thoạt nhìn cũng là xảo quyệt thực, không dễ dàng khi dễ. Người nhà đầu này nhận được khởi đi. Vân Cẩm Chiêu một bộ ta cũng tin phục biểu tình. Tần tranh không khỏi đắc ý, theo lý thuyết nàng không phải người thường, có thể thấy được người khác tương lai đây cũng là sự thật. Nghị luận chịu không chịu khởi, kỳ thật cũng là nhận được khởi. Nhìn nàng hưởng thụ biểu tình, Vân Cẩm Chiêu cười khẽ, này thật đúng là lợi chảo miêu, đến thuận mau sở. Mười hoàng thúc lời này đâu, cũng là có vài phần đạo lý. Bất quá, ta này ở không hiểu rõ thời điểm đã bị ngươi lợi dụng. Sau đó đi vào này hoàng thành làm ta giật cả mình, có phải hay không đến tới điểm nhi tinh thần bồi thường gì đó. Đáp ứng rồi, nhưng còn không thỏa mãn. Lão Cửu, ngươi này tức phụ nhi nhưng tham tài a. Một tay phụ sau, Vân Cẩm Chiêu Hư không điểm điểm tần tranh đầu, sau đó đi đến một bên ngồi xuống, thực sự bất đắc dĩ. Vân Chiến nhìn nàng, sau đó ánh mắt ý bảo muốn nàng lại đây ngồi xuống, mặt mày toàn là dung túng. Tần Tranh vui vẻ thực mi mắt cong cong đi tới, đặt nông ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh bản con thượng chén trà. Kia chén trà thượng đẳng bạch xứ, bên ngoài cô một vòng lá vàng, tinh mị đến không được. Mời hoàng thúc nếu là luyến tiết xuất tiền túi, tặng cho ta này một bộ trà cụ làm bồi thường cũng có thể a. Một tay nâng kia chén trà, này chén trà cũng là đáng giá thực. Vậy ngươi nhìn một cái ta thư phòng này, ngươi còn nhìn chúng cái gì? Vân cẩm chiêu vậy vây tay, muốn nàng chính mình chọn. Tần tranh nhưng thật ra muốn kia đem Long ỷ Hoàng Kim đá quý đúc thành, đáng ra thực. Nề hà nàng cũng không dám nói, nếu không đã có thể bị coi như có gây rối chi tâm. Mười hoàng thúc thư phòng này thứ tốt quá nhiều, ta xem này thảm liền không tồi, không bằng đem này thảm cũng cho ta đi. Nay thảm thượng Long Phượng đều có, hậu ước mười mấy cm, dẫm lên đi mềm mại thực. Đặt ở nơi này quả thực lãng phí, hẳn là đặt ở phòng ngủ, quang chân đi ở mặt trên nhất định thoải mái nói là tham tài, thật cũng không phải thập phần tham. Hảo, tặng cho ngươi. Bất quá này dùng hồi lâu, như thế nào, Hảo đưa ngươi cũ, trong chốc lát nội vụ phủ cấp lấy ra tận tới. Vân cẩm chiêu Hảo phóng đáp ứng, này thảm chính là phía đông một tiểu quốc đưa tới cống phẩm, tổng cộng cũng liền ba điều mà thôi. tần tranh nhưng thật ra sẽ chọn. Thần tranh liên tục gật đầu, thập phần vừa lòng, này Vân cẩm chiêu quả nhiên hiểu chuyện. Này hai người nói sau một lúc lâu. Vân Chiến cùng Vân Cẩm chiêu rốt cuộc đối thượng lời nói, thúc cháu hai nói chuyện, nhưng thật ra bình thường, tựa hồ cũng không có gì quân thần chi phân. Tần Tranh cùng Cố Thượng Văn dùng ánh mắt nhi đối thoại, Cố Thượng Văn kia tràn đầy đều là cười, đối với Tần Tranh lập tức tỉnh cảnh thập phần khâm thiện. Mấy không thể hơi bĩu môi, Tần Tranh chớp chớp mắt, ý bảo rời đi này ngự thư phòng, đi bên ngoài đi một chút. Cố Thượng Văn cũng đồng ý, rốt cuộc ở chỗ này hắn nhưng cấm không thượng nói cái gì. Khu Mười hoàng thúc, đại nguyên soái, ta đi ra ngoài đi một chút. Này hồi lâu không tới hoàng thành, cảm giác này trong hoàng cung long khí tràn ngập, ta đi cảm thụ cảm thụ, dính chút mười hoàng thúc long khí. Nói chuyện dễ nghe thực, nghe được vân cẩm chiêu ý cười tràn đầy. Đi thôi đi thôi. Vân cẩm chiêu đồng ý, đó là nàng tùy tiện ở trong cung hành động, kia cũng là không có gì vấn đề, này trong cung nhưng không có gì bí mật. Phất tay ý bảo cố thượng văn cùng nàng cùng nhau đi. Sau đó hai người rời đi ngự thư phòng. Trở ra đại môn, khí lạnh đánh út lại, thần tranh bọc lên áo lông trồn áo choảng. Sau đó nói, lúc này mới giống Hoàng Cung A, mười Hoàng Thúc đem những cái đó tả khí đều áp xuống đi, hiện giờ ta đã không thấy được tử khí. Trước kia tới này Hoàng Cung Khi, luôn là có thể ở một ít biên biên rắc rắc thấy phiêu đáng tử khí, lần này liền không phát hiện. Cố thượng văn mọi nơi nhìn quanh một vòng, sau đó lắt đầu, tiểu sinh mắt thường phạm thai nhìn không thấy. Người tự nhiên nhìn không thấy, nếu là đều có thể xem thấy, ta đây còn làm cái gì tiên tri à? Tần tranh hiện tại hưởng thụ cái này danh, hơn nữa bị cung phụng tín ngưỡng, cũng cảm thấy chính mình nhận được hởi. Tựa như người có thể ăn gà vịt cá, đó là cùng cấp với siêu độ chúng nó, bởi vì người muốn so gà vịt cá cao cấp. Nàng tuy là nhân loại, nhưng ở trong nhân loại, cũng là không tầm thường cái loại này. Người bình thường nguyện ý cung phụng tín ngưỡng, Như vậy tùy bọn họ. Cố thượng văn liên tục gật đầu, hoàng thượng cũng đối vương phi cực kỳ tôn sùng, không có chút nào hoài nghi vương phi. Chính là điểm này, cố thượng văn cảm thấy thập phần hiếm lạ, vân cẩm chiêu đối sở hoàn cũng không tránh khỏi quá tín nhiệm. Lúc trước hắn liền hoài nghi quá ta, sau lại sở hoàn đã nhìn ra, hắn cũng liền minh bạch. Muốn nói này sở hoàn là thật thông minh à, hắn là làm sao mà biết được. Cố thượng văn, ngươi lộ ra khẩu phong đi. Theo giường cột chạm trổ hành lang dài đi, tần tranh đột nhiên chất vấn nói. Cố thượng văn lập tức lắc đầu, không phải tiểu sinh. Ngoài miệng tuy phủ nhận, nhưng trong lòng lại cũng đang tìm từ, khả năng thật đúng là hắn nói ra đi. Khi đó ở tuyết sơn đại doanh, hắn nhưng thật ra nói qua tần tranh có bao nhiêu bất phàm châm trọc sở hoàn loại người này không cần mơ ước. Chẳng lẽ là, chính là ở khi đó hắn cân nhắc thấu. Tần tranh hừ hừ, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm lại không phải nhận không ra người. Ta đây là sinh ra đã có sắn bản lĩnh, không phải trộm tới đoạt tới. Trước mắt, ta này thành vân gia vương bài, củng cố địa vị, liền lấy ta nói chuyện này, ta vừa mới muốn bồi thường giống như còn thiếu điểm nhi. Cố thượng văn cười, kia vương phi hiện tại trở về lại thảo muốn chút. Thôi bỏ đi, ta còn không có như vậy tham tiền. Chẳng khác nào giúp vân chiến, ai làm hắn cũng là vân gia nhân đâu. Vân gia, nói đến, Nàng cũng là vân gia nhân đầu Theo hành lang dài đi Đống dưng nên diện đi tới hai cái triều thần Thân xuyên quan bảo Đi đường khi ngẩn đầu đỡ ngực Thoạt nhìn có phai thực Bọn họ cũng nhìn thấy tần tranh cùng cố thượng văn Ở lược một kinh ngạc khi Theo sau hơi hơi cong vòng eo Không hề ngẩn đầu đỡ ngực Cố thượng văn hơi hơi nheo lại đôi mắt Đây là lại bộ thượng thư cùng hưu thị lang Căn cứ quan bảo Nhận được thân phận Tần tranh mấy không thể hơi gật đầu Con người hiếp lại, lâm vào lỗ trống. kia hai người đi tới, tựa hồ cũng nhận ra là ai, chắp tay thi lễ, gặp qua cửu vương phi. Hoàn hồn nhi, tần tranh mi mắt con cong, nhị vị đại nhân nhận thức ta. Hiện tại như vậy nổi danh. Hai người liếc nhau, xấu hổ cười cười, tự nhiên nhận thức tự nhiên nhận thức. Tần tranh gật gật đầu, quay đầu lại cùng cố thượng văn nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy buồn cười. Cố thượng văn đi lên trước, cùng kia hai người hàn huyên lên. Tần tranh đứng ở một bên, lại lần nữa xem kia hai người, con ngươi lỗ trống, phản phất giống như mất hồn. Kia hai người cùng cố thượng văn nói chuyện, lại cũng ở chú ý tần tranh, gần đây nàng như vậy nổi danh, tự nhiên sẽ nhiều hơn chú ý một ít. Đống dưng nhìn thấy tần tranh kia mất hồn phách ánh mắt như quỷ dị bộ dáng, hai người rất là không khỏe. Vân Cẩm Chiêu nói nàng là tiên tri, xem ra thật đúng là không phải nói bậy, nhìn kia đôi mắt, không tầm thường. Cố thượng văn nhịn không được cười, tâm đoán này hai cái y y hảy mũ đường đường đại nhân, hẳn là bị xem liền quần lót đều không dư thừa hạ. Ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười, rốt cuộc hướng khi có hại luôn là hắn. Xem không sai biệt lắm, tần tranh chấp chớp mắt hoàn hồn nhi, cố thượng văn, chúng ta đi. Là, nhị vị đại nhân, chúng ta hẹn gặp lại. Cố thượng văn lập tức cáo tử, theo sau cùng tần tranh vòng qua bọn họ rời đi. Khi hai người quay đầu lại nhìn theo hai người bọn họ rời đi tầm mắt, theo sau nhìn nhau liếc mắt một cái, nhỏ giọng nghị luận lên. Khoài quá dài hành lang, cố thượng văn lập tức vội vàng hỏi, Vương Phi, ngài đều nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy bọn họ ở thu hối. Còn không có thiếu thu, có thể so nàng hôm nay triều vân cẩm chiêu thảo muốn cái kia cái gì trà cụ thảm đáng giá nhiều. Cố thượng văn mở to hai mắt, sau đó giơ ngón tay cái lên, Vương Phi, tiểu sinh bội phủ. Này đều không tính chuyện này. Các ngươi vương ra không muốn làm hoàng đế, nếu không à, ta làm hắn triều thượng một cái tham quan đều không có. Tuy là nói như thế, nhưng có khi có một số việc là biết rõ cũng đến làm bộ không biết. Cho nên à, làm người đứng xem luôn là dễ nói chuyện, nếu là thân ở trong đó, vậy đến suy đoán nói. Cố thượng văn gật gật đầu, nếu là muốn vương phi chấp trưởng khâm thiên giám, kia tuyệt đối không người dám nói hai lời. Đó là làm thưa tướng. Có chút lời nói đều không thể nói bậy. Khâm thiên Giang A. Ngươi vừa nói ta nhớ tới cái kia Nguyễn Thiên Sư, lúc ấy đem kia sớm đã quy thiên Thái Hậu lửa dối mơ mơ màng màng. Đối với chính mình không hiểu sự tình, mọi người thường thường nguyện ý không có hoài nghi tin tưởng. Thần tranh cảm thấy này hẳn là chính là nhân loại một cái nhược điểm đi. Cố Thượng Văn cũng đồng ý, chính là có chuyện như vậy nhi. Truyền động một vòng, hai người còn chưa đi đến ngự hoa viên đâu. Đã bị cố ý tìm kiếm bọn họ công công cấp tìm được rồi. Nói là đã bị hạ buổi tiệc, muốn bọn họ trở về dùng bữa. Tần tranh trực tiếp kết luận này bữa cơm khẳng định ăn không ngon, nhất định là vân cẩm chiêu cho nàng tìm việc nhi. Trở về, ở thừa chiêu điện buổi tiệc đã bái hạ, hơn nữa, người phi thường nhiều. Phóng nhãn nhìn một vòng, đều là triều thượng đại thần, còn có vừa mới ở hành lang dài gặp phải kia hai cái lại bộ quan viên. Trường tịch bãi mãn, gần hơn trăm người. Chắc không được vừa mới sẽ ở hành lang dài gặp phải kia hai cái triều thần, kia đều là ứng vân cẩm chiêu ý chỉ tiến cung tham riêng. Mà trận này buổi tiệc, đối với bọn họ tới nói, kia hẳn là hồng môn yến. Tần tranh đi đến vân chiến bên người, nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, tần tranh mấy không thể hơi bĩu môi, hôm nay đây là tính toán mệnh chết ta a Vân chiến giơ tay xoa xoa nàng đầu, thô sơ giản lược xem một chút có thể, không quan trọng không cần nói. Người cũng bị thu mua. Sẽ không mời hoàng thúc cũng đáp ứng ngươi cho ngươi đầy đất thảm đi. Thần tranh treo chọc, chọc đến vân chiến chụp nàng ngông. Ngồi xuống, sau đó vân cẩm chiêu nâng chén. Những người khác cũng theo dơ lên ly, nghe vân cẩm chiêu kế tiếp nói chuyện. Với lúc gặp cửu vương phản triều, chấm bãi hạ buổi tiệc, vì cửu vương đón gió. Ngày mai cửu vương muốn khởi hành chạy tới phương Bắc. Phương Bắc gặp phải nguy cơ, cửu vương vì chấm giải ưu. Tại đây, chấm lấy một ly rượu gạo. Cầu trúc cửu vương thuận buồm xuôi gió. Tới, các khanh gia cùng nâng chén, uống cạn này ly. Vân Cẩm Chiêu nói chuyện, thanh thế bất phàm. Tần tranh dơ chén rượu, con ngươi từ từ chuyển, bắt đầu xem những cái đó nghiêm túc nghe Vân Cẩm Chiêu nói chuyện triều thần. Kỳ thật bọn họ thoạt nhìn cũng đều thực nghe lời, ít nhất Vân Cẩm Chiêu đang nói chuyện khi, không người dám loạn chuyển đôi mắt xem nơi khác. Cứ việc có chút lòng mang ý xấu người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới còn là không thể không nói, đều trang thực hảo. Nếu không phải tần tranh con nàng này đôi mắt, nàng là nhìn không ra tới. Giao bôi đổi trảng, nay đàn triều thần là thật có thể uống, hơn nữa uống khởi rượu tới, này văn chiếu chiếu nói cũng nhiều. Cái loại này khuyên người uống rượu từ ngữ nhiều đến không xuể làm người tưởng không uống liền không thành. Vân chiến là trời sinh mặt lạnh, làm người tưởng ra mặt dày cùng hắn thân thiện cũng căn bản thân thiện không đứng dậy. Cho nên này giữ thể diện sự tình liền giao cho Cố Thượng Văn, hắn nhất đảm hiểu. Thay thế Vân Chiến, Cố Thượng Văn một đám cùng những cái đó triều thần uống rượu, tiểu lượng lệnh người chố mắt. Ít nhất Tần Tranh trước kia là không biết, Cố Thượng Văn tiểu lượng tốt như vậy. Vân Cẩm Chiêu ngồi ở thượng đầu, thỉnh thoảng cùng Vân Chiến nói nói mấy câu, rồi sau đó đó là mặt mang ý cười nhìn trong đứa tiệc. Người quá nhiều, Tần Tranh từng cái xem một lần cũng yêu cầu rất nhiều thời gian. Tâm mắt đảo qua cố thượng văn, nhịn không được cũng xem hắn, này thấy chính là hắn ghé vào thau tắm nôn mửa hình ảnh. Quá mức chân thật, giống như liền ở bên cạnh nhìn giống nhau, xem tần tranh cũng nhịn không được tưởng phun. Chạy nhanh hoàn hồn nhi, sau đó lắp đầu, cố thượng văn này tiểu lượng hảo cũng chỉ là mặt ngoài, không ai thời điểm trò hề tận hiện. Bất quá này xem một vòng xuống dưới, kỳ thật vấn đề cũng không lớn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, tỉ như tham tải ham mê nữ sắc Này đều bình thường, là người đều có khuyết điểm. Nhưng cũng có đại tham, tham người xem thế là đủ rồi. Giống loại này, phải nghiêm túc xử trí, mặc kệ nói, chỉ biết đem triều đình đều bại hoại. Vân Cẩm Chiêu này cả triều đại thần, chỉ sợ không thành vấn đề cũng cũng chỉ có sở hoàn một người. Giống sở hoàn, là chỉ khả ngộ bất khả cầu A, Vân Cẩm Chiêu cũng thật là vận khí tốt, có thể gặp phải cái sở hoàn. nay rượu, lập tức liền uống đến lúc trời chẳng vạ. Mùa đông, thiên cũng hát sớm, đèn cung đình sáng lên, không khí càng là đùng Buổi tiệc triết hạ, ca vũ vang lên, cồn tác dụng, hơn phân nửa người đều bắt đầu mắt say lờ đờ mê ly. Tần tranh tắt sớm tại đàn sáo vang lên là lúc cùng vân chiến rời đi, bất quá một lát, vân cẩm chiêu cũng rời đi. Hoàng thượng không ở, làm người cảm thấy mất hứng vân chiến cũng không ở, này thừa chiêu điện hoàn toàn náo nhiệt lên. Cố thượng văn thực có thể ngọn nhi. Hắn đi những cái đó pháo hoa nơi nhưng không ngừng là đi phong lưu. Những cái đó địa phương tìm việc vui chiêu số hắn chính là tất cả học được, cùng những cái đó triều thần hòa mình. Sau điện, nghe phía trước đàn sáo thanh, tần tranh đều có điểm hân hân dục cho say. Hoàn cảnh này, đó là tưởng hai bàn tay trắng, đánh giá cũng thanh phong không đứng dậy. Vân cẩm chiêu tươi cười đầy mặt, người nha đầu này vẫn luôn tươi cười cổ quái, chính là thấy cái gì? Uống một ngụm trà. Tần tranh cô y kéo, thấy là thấy. Bất quá, có chút vấn đề rất nhỏ, nói vậy mười hoàng thúc ngài cũng đều biết. Những cái đó vấn đề đại, mười hoàng thúc hẳn là cũng đều biết một vài. Kia một vài ta liền không nói, ta nói nói ba bốn đi. Vân Cẩm Chiêu tự nhiên sẽ muốn nghe, hắn tự nhiên tưởng nhất nhất biết rõ mọi người. Tần tranh chậm gì gì khai nói, hơn nữa nàng nói cái này thật đúng là ba bốn, nói đều là Vân Cẩm Chiêu chưa từng phát hiện. Vân Chiến ngồi ở một bên, phản phất giống như một ngọn núi, hắn chính là nàng kiên cường nhất thành lũy. Nghe Tần Tranh đang nói, kỳ thật hắn không nghĩ làm nàng nói như vậy tinh tế, rốt cuộc hắn hiện tại cũng cảm thấy nàng nói quá nhiều hơn chính mình có tổn hại. Nhưng nhìn Tần Tranh kia càng nói càng hưng phấn bộ dáng, hắn cũng là vô pháp ngăn trở. Nữ nhân này, điên lên mười đầu như cũng kéo không trở lại. Bên ngoài người đều say không sai biệt lắm, Cố Thượng Văn còn có thể nhất nhất cáo biệt sau đó phân phó canh dự ở bên ngoài cung nhân nhất định phải đưa bọn họ đều đưa ra đi quả thực liền chủ nhân giống nhau đợi đến tất cả mọi người rời đi hắn cũng không được đặt mông ngồi dưới đất đôi mắt có chút không mở ra được sau một lúc lâu tần tranh cùng vân chiến xuất hiện hai cái cung nhân nâng cố thượng văn rời đi hoàng cung nay mùi rượu nhi đêm nay ngươi kêu hai người thủ hắn đi đừng lại phun đến tạp trụ ết hổ đi ở sau tranh lôi kéo vân chiến tay Nhìn kia say rối tinh rối mù cố thượng văn nhẹ giọng nói. Vân Chiến mặt vô biểu tình, phàm là có trường hợp này, uống rượu đều là hắn, không cần lo lắng. Liền tính ngươi tưởng uống, cũng không ai cùng ngươi uống, gương mặt kia hủ chết người. Làm cho tưởng định vợ người của hắn không dám dựa trước. Làm sợ ngươi. Rũ mắt nhìn nàng một cái, Vân Chiến cảm thấy liền tính làm sợ mọi người, cũng dọa không nàng. Tần tranh nhấp miệng cười, không có. Ngươi còn không có làm sợ ta cái kia bản lĩnh. Đúng không? Vân Chiến hỏi lại, hơn nữa ngữ khí rất là doa người. Tần tranh ngửa đầu nhìn nhìn hắn, không khí rất lạnh, hô hấp là lúc phiêu tán xương trắng, thấy không rõ lắm đối phương mặt. Ân, Vẫn là gật đầu cấp khẳng định trả lời. Bước chân dừng lại, Vân Chiến chợt không người đem nàng khiêng trên vai thượng, nàng bọc áo lông trồn áo choàng, rất giống cái bánh trưng. Bị khiêng ở Vân Chiến đầu vai, liền cùng bánh trưng càng giống. Rồi chân nhi, tần tranh đầu to chiều hạ, hắn hơi hơi đong đưa đầu vai, vừa lúc tạp nàng bụng, ngựa đến không được. Ha ha cười, bắt lấy hắn áo khoác, biên cởi biên làm hắn phong chính mình xuống dưới. Vân Chiến không để ý tới, là nàng nói nàng không sợ hắn, không giao hơn nàng, nàng liền ra ngứa. Khiêng nàng đi, xuyên qua cửa cung, cấm vệ quân đều xem phát ngốc, này Cửu vương cùng cửu vương phi thật đúng là có một phong cách riêng. Cố thượng văn bị ném vào trong xe ngựa mùi rượu đùng, Tần tranh không đi vào, liền cùng Vân Chiến ngồi chung một con. Thiên hoàn toàn đêm đen tới, đi ra cửa cung, rất xa lại thấy có bá tánh đứng ở đường phố hai bên chờ. Tần tranh đem mũ tròn gắn vào trên đầu, hoàn toàn che khuất chính mình, sắp muốn đối mặt, nàng đã chuẩn bị tốt. Dần dần đi ra hoàng cung vùng cấm, cũng thấy rõ đường phố hai bên người, sách theo đèn lồng, cầm ngọn đến, ở nàng sau khi xuất hiện lại bắt đầu chắp tay cầu nguyện. Ông long long thanh không dứt bên hai. Tần tranh khẽ nhíu mày muốn nghe rõ ràng, nhưng cũng gần nghe thấy mấy cái, còn lại đều bị phủ qua, căn bản nghe không rõ. Này đó thành kính thờ phụng nàng người, sở cầu đơn giản không phải cả nhà thân thể khỏe mạnh tốt tốt đẹp đẹp linh tinh. Nhưng cũng có dị loại, cầu nguyện có thể một đêm liền phú ông. Tần tranh không cấm cười, như thế cùng nàng một đường người, đều nghĩ một đêm phát tài. Vân chiến mặt lệnh như băng, nhưng chút nào ngăn không được này đó thành kính tín đồ nhiệt tình tại đây loại tinh thần tín ngưỡng, hắn mặt lệnh hoàn toàn khởi không đến tác dụng. một trăm linh năm, điên cuồng giáo giáo chủ muốn làm thần lãm người quá nhiều, đó là tần tranh mang mũ choảng, cũng hoàn toàn ngăn cản không được này đó lửa nóng tín đồ thành kính. đông dương vân chiến bước lên áo khoác, đem trước người nhân nhi bao ở, hắn áo khoác to rộng, bao bọc lấy tần tranh dư giả, bị bao vây người cũng sử sốt, loại này tình hình bao ở nàng làm cái gì? lại không ai đối nàng gây rối. Lúc sau nhanh hơn con ngựa tốc độ, nhanh chóng xuyên qua đường phố. Người tuy rằng không có tối hôm qua như vậy nhiều, còn là vẫn luôn lan tràn đến vương phủ cái kia phố. Hai bên chân tường hạ đều là hứa nguyện đèn, sáng trưng chiếu sáng đường phố. Không động tĩnh, tần tranh tử vân chiến áo khoát chui ra tới, thật dài mà hút khẩu khí, theo sau nói, đại nguyên soái, lần tới nếu là có người chiều ta ném trứng túi, ngươi lại như vậy bảo hộ ta. Ai sẽ chiều ngươi ném trứng thúi? Vân Chiến cũng vô ngữ, mặc kệ có phải hay không ném trứng thúi, hắn đều phải bảo vệ nàng. Bọn họ là ở hướng ta cầu nguyện đâu, lại không có thương tổn ta, không cần như vậy khẩn trương. Bằng không ta này đó tín đồ sẽ tưởng, ta như thế nào tìm đại nguyên xoái ngươi như vậy keo kiệt trượng phu. Cười hì hì nói, nghe được Vân Chiến không hài lòng. Kia lần sau ta liền đem ngươi mua hái xuống, làm cho bọn họ đều nhìn một cái ngươi. Như vậy liền không keo kiệt đi. Nói hắn keo kiệt. Hắn tuy rằng không hào phóng, nhưng cũng không coi là keo kiệt. Không được như vậy đối ta a, vậy ngươi vẫn là tiếp theo bảo vệ ta đi. Coi như tất cả mọi người tưởng lấy trưng túi ném ta, ngươi phải cho ta chống đỡ trứng túi. Tin tưởng nếu là thật sự bị ném trưng túi nói, hắn cũng sẽ bảo hộ nàng. Vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Hơi hơi túi đầu, cầm đánh vào nàng phát đỉnh, đâm tần tranh nhịn không được nhíu mày. Phủ trước cửa xuống ngựa, tần tranh hướng tới tới khi đường đi đi, sau đó nghiên cứu kia chân tưởng phía dưới hướng nguyện đèn. Này hướng nguyện đèn cái chai đều là giống nhau, không giống pha lê như vậy trong suốt, nhưng cũng tuyệt không phải không ra quang, thoạt nhìn trong thành có chuyên môn bán thứ này. Bên trong có cái khe lõm, là chuyên môn phóng ngọn nến, thật sự thực tiên tiến A. Cũng không biết đặt ở nơi này người hứa chính là cái gì nguyện vọng, nhưng tần tranh cảm thấy chỉ cần không phải không thực tế nguyện vọng. Thông qua nỗ lực chăm chỉ liền sẽ đạt được. Nếu nàng nếu là có pháp lực nói, cũng sẽ thành toàn bọn họ, như vậy thành kính, tưởng xem nhẹ đều ngượng ngùng. Nhưng kỳ thật là, hoàng thành người đều biết bọn họ tới sẽ thực mau liền đi. Đi rồi lúc sau, lần sau lại đến cũng liền không biết là cái gì thời gian. Cho nên tại đây hai ngày, tần tranh còn ở thời gian nội, hành động tiếp cận điên cuồng. Nếu như tần tranh thường trú hoàng thành, có lẽ cũng liền không thấy được như vậy điên cuồng cảnh tượng. Mọi người khi nào có thời gian, liền chọn cái thời gian tới cung phụng hứa nguyện, cũng sẽ không đều tễ tại đây cùng thời gian. Không cấm đều hâm mộ Tây Nam ba cánh, có thể lâu dài có được tần tranh chiêu cố, thật là may mắn. Hoàng thanh cuối cùng một đêm vẫn là thực bình tĩnh, không bình tĩnh chính là cố thượng văn, phun rối tinh rối mù. Bất quá hắn lúc này ra lúc sau mới bại lộ trò hề thói quen nhưng thật ra thật sự không tồi cũng tổng so trước mặt ngoại nhân mất mặt mạnh hơn nhiều. Thân vệ cả đêm cắt lượt nhìn hắn, hắn uống dối tinh dối mù, nhưng thật ra đem người khác cũng mệt mỏi quá sức. Bất quá thật đúng là lo lắng hắn sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, nếu là phun thời điểm tạm trụ yết hầu, kia chính là có sinh mệnh nguy hiểm. Một đêm qua đi, sáng sớm chỉnh đốn đội ngũ, sau đó liền chờ xuất phát. Nhưng mà, liền ở sáng sớm đại gia chuẩn bị xuất phát khi, trong cung vân cẩm chiêu bên người công công tự mình tới, Đưa tới sáng nay triều thượng nhận được báo tưởng. Vân Cẩm Chiêu xem qua sau, liền kém hắn tới cấp Vân Chiến đưa tới. Có thể làm Vân Cẩm Chiêu như vậy cấp, chắc là chuyện quan trọng. Vân Chiến vừa thấy, kêu biểu tình có chút biến hóa, cứ việc người ngoài nhìn không ra cái gì tới, nhưng thần tranh vẫn là đã nhận ra. xảy ra chuyện gì nhi? Nhìn chăm chăm Vân Chiến, thần tranh nhỏ giọng nói. Một lát sau, Vân Chiến qua tay đem báo tưởng đưa cho thần tranh muốn nàng chính mình xem. Tiếp nhận tới chạy nhanh xem, nay vừa thấy đến không được, nàng nháy mắt mở to hai mắt. Đoạn Nhiễm đây là bức vua thoái vị. Là Đông Tề tin tức, nói Đông Tề lão hoàng đế hiện nay tự mình phong tỏa hoàng cung, mà Đông Tề hoàng đô tắc đã bị Nam Bộ đại quân chiếm lĩnh. Nam Bộ đại quân, kia chẳng phải là Đoạn Nhiễm quân đội sao? Nhanh như vậy, hoàn toàn vượt quá tần tranh tưởng tượng, hắn động tác thật sự quá nhanh. Này báo tưởng đưa tới yêu cầu bảy tám thiên thời gian, hiện tại, nói vậy đoạn nhiễm đã ngồi trên cái kia vị trí. Vân chiến ngữ điệu không có gì đặc biệt, càng có rất nhiều chắc chắn, hắn cũng tin tưởng bằng đoạn nhiễm thực lực, hắn sẽ thành công. Dương mắt nhìn vân chiến, tần tranh chấp trước mắt, nói như vậy, đông tề cũng đổi thiên. kia kế tiếp, chúng ta hai nước là có thể hoàn toàn hòa bình. Nhưng phương Bắc, vẫn là đến đi. Nếu thật là đông tề làm... Đánh giá lại đến hảo một phen giao thiệp. Đối với Tần Tranh như thế tin tưởng đoạn nhiễm, Vân Chiến tuy là có chút ý kiến, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tần Tranh tin tưởng cũng không phải không căn cứ. Nếu hắn thật khống chế đông tề, hy vọng không cần cô phụ Tần Tranh này phiên tín nhiệm, nếu không, hai nước sợ là còn phải lại giao chiến. Ai nha, động tác thật là mau. Này trong trước mắt, hắn coi như hoàng đế. Không khỏi cảm thán, nếu là đoạn nhiễm làm hoàng đế. Không biết kia long khí có không có vân cẩm chiêu đủ. Vân cẩm chiêu kia tuyệt đối là long khí man doanh, ngăn chặn trong cung hết thể tà khí. Đoạn nhiễm thân thể không tốt, sợ là cập không thượng vân cẩm chiêu. Này một cái cập không thượng, đã có thể kém rất nhiều, sẽ liên quan toàn bộ quốc gia khí vận. Vân chiến không nói, thâm thủy đôi mắt rất nhiều gợn sóng. Đoạn nhiễm làm hoàng đế. Hắn ngược lại cảm thấy, hắn sẽ không ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế thân thể của mình là bộ dáng gì chính hắn rõ ràng ngồi trên cái kia vị trí càng thêm nao lo lắng huyết trừ phi hắn là tưởng sớm chết hắn không phải còn có cái bảo đệ sao có lẽ hắn sẽ đẩy hắn bảo đệ thượng vị hắn bên người lương tài cũng là không ít nhất nhất an bài hảo đủ để thắng qua chính hắn làm hoàng đế này đó suy đoán là chính hắn suy đoán tình cảnh không sai biệt lắm tựa hồ này tư tưởng cũng không sai biệt lắm chung làm địch nhân lâu như vậy Đối với đối phương hiểu biết so với bất luận kẻ nào đều phải khách quan thân thiết một ít. Tần tranh không tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy nếu đoạn nhiễm thật sự làm hoàng đế, kia nàng sau này vài thập niên đã có thể thành trên đời này duy nhất một cái thân có dị năng người. Nàng thực chắc chắn, đoạn nhiễm thân thể chịu đựng không nổi cái kia vị trí. Ngày hôm qua uống nhiều cố thượng văn xuất hiện, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mặt mày còn có vài phần men say, này rượu tuy là tỉnh nhưng còn có cồn tàn lưu ở trong thân thể. Nhìn lên thấy hắn, tần tranh liền nhịn không được những mày, ngươi thật giống như ở bình rượu phao qua giống nhau, mùi vị quá lớn. Cố thượng văn mẩn người, sau đó khắp nơi nghe nghe chính mình, còn có hương vị sao? Sáng sớm ta còn tắm rửa một cái đâu? Liền sợ chính mình mùi rượu nhi quá lớn. Trên người của ngươi này hương vị phỏng chừng đến ba ngày mới có thể đi xuống. Bất quá ngươi cũng thật có thể uống. Làm ta xem thế là đủ rồi. Này tuyệt đối là khích lệ. Cố thượng văn một người đối kháng như vậy nhiều người. Vô luận uống rượu vẫn là mồ mép cũng chưa bị so đi xuống. Điểm này không người có thể so sánh. Cố thượng văn bước chân lược có phủ phiếm đi đến một bên ngồi xuống. Sau đó từ từ nói, trước kia từng có so này uống còn nhiều thời điểm. Ta ngủ hai ngày mới tỉnh lại. Ta xem ngươi hiện tại liền lập tức muốn ngủ. Trong chốc lát kia xe ngựa nhường cho ngươi, ngươi đi nghe nghe. Bên trong khẳng định còn có mùi rượu nhi. Dù sao nàng là không đi ngồi, nàng chịu không nổi mùi rượu nhi. Không chuẩn nghe hương vị liền say, này trong đầu kênh lại rối loạn. Cố thượng văn cũng không chối tử, hắn hôm nay không ở trạng thái, kỵ không được mã. Nếu thật cưới lên mã, nói không chừng sẽ nửa đường ngã xuống. Nhìn hắn kia khó chịu hình dáng, tần tranh lại lần nữa thâm giác rượu không phải cái gì thứ tốt, nàng không thể uống là đúng. Nếu thật là giống cố thượng văn giống nhau rộng lượng, nàng phải bởi vì xuyến kênh xuyến điên rồi. Đội ngũ sửa sang lại xong, nơi này một chuyến hoàn thành, còn nhiều ra hai chiếc xe ngựa tới. Trang chính là chống lạnh quần áo, vì này hơn trăm người thân vệ chuẩn bị. Tự nhiên còn có cấp tần tranh đồ vật, tần tranh ở ngự thư phòng muốn trà cụ thảm, còn có mặt khác một ít đồ vật. Đóng gói tinh mỹ, nàng hiện tại cũng không kịp từng cái xem xét là cái gì, nhưng nghĩ đến quyết định không phải hàng rẻ tiền. Tần Tranh vẫn là thực vừa lòng, Vân Cẩm Chiêu thật sự là hiểu chuyện, làm người tưởng chán ghét đều chán ghét không đứng dậy. Nếu nhiều hai chiếc xe ngựa, Cố Thượng Văn liền chạy đến mặt sau trang chống lạnh quần áo trong xe ngựa đi, đem Tần Tranh xe ngựa trả lại cho nàng. Bọc lên áo lông trồn áo choàng, Tần Tranh chui vào xe ngựa, tứ giác lò sưởi đều phóng hảo, trong xe thử cấm áp. Hẳn là dùng hương hương hơn quá một lần, nơi này hương vị cũng không tồi, không có mùi rượu nhi. Thập phần chi vừa lòng. Này giúp thân vệ đừng nhìn là nam nhân, nhưng cẩn thận lên so nữ nhân còn gì. Đội ngũ xuất phát, kia vẫn luôn một mình thủ tòa nhà ga sai vặt đứng ở cửa nhìn đội ngũ rời đi. Trong lòng không cấm nhẹ hưu, cũng mất công này chủ tử không phải khó hầu hạ chủ nhân, nếu không à, này thủ vệ việc thật là không hào làm. Về sau nhưng đến cần mẫn điểm thu thập này đó bay ở cửa hướng nguyệt đèn, nếu không ngày nào đó này chủ tử lại đột nhiên nửa đêm trở về, hắn còn phải ai mắng. Hôm nay rời đi, giống như trong thành bá cánh đều biết. Thần tranh tín đổ lại là đầy đường, trường hợp tương đương đổ sộ. Hôm nay không có lại hướng nguyện cầu nguyện, ngược lại đều là tới tiễn đưa. Hơn nữa, này tiễn đưa còn không phải tay không đưa, tự sau khi xuất hiện, các loại cống phẩm nhất nhất bị nhét vào thân vệ trong tay. Đó là liền mặt lệnh vân chiến cũng chưa buông tha, những người này lá gan cũng là rất lớn, cư nhiên liền vân chiến đều không sợ. Trực tiếp sắp sửa đưa cho thần tranh đồ vật nhét vào cao đầu đại mã phía trên vân chiến trong tay, hắn tưởng không thu đều không được. Bên ngoài thanh âm như vậy đại, thần tranh tất nhiên là cũng nghe thấy. Bất quá không dám mở cửa sổ hộ, nàng muốn lộ mặt, phỏng chứng hôm nay liền đi không ra đi. Đội ngũ muốn chạy mau đều không được, từ phủ đệ đầu phố chuyển ra tới bắt đầu, mai cho đến cửa thành phương hướng, cư nhiên đi rồi tiếp cận một canh giờ. Cái cọ nào! Ô nào đến người lô thai đều phải tạng. Tần tranh là chưa từng nghĩ tới, nàng có một ngày cư nhiên sẽ như vậy được hoan nên Tới khi đêm hôm khuya khoác đều đang đợi nàng, lúc đi, nhiều người như vậy đưa tiễn, còn đưa nàng đổ vỡ. Trinh chiến xa trường bảo vệ quốc gia chiến sĩ giống như cũng chưa đã chịu quá loại này đãi ngộ, nàng cư nhiên đều đuổi kịp. Cũng không biết thiết giáp quân binh tướng có thể hay không sinh khí ghen ghét. Bất quá nàng phỏng trừng vân chiến hẳn là mau trở mặt. Mặt lệnh đều không hào sử, có thể tưởng tượng này đó tín đồ cuồng nhiệt trình độ, đều cập được với tà giáo. Nhưng liền tính là tà giáo cùng nàng cũng không có gì quan hệ, nàng này giáo chủ từ bắt đầu đến sau lại cũng chưa ra mặt nói qua cái gì, hoàn toàn là bị động bị cùng thượng ngôi vị giáo chủ. Rốt cuộc trở ra cửa thành, lúc này mới tính hạ màn, ồn ào náo động thanh đi xa, trong xe ngựa tần tranh cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Có thể đi không trong chốc lát. Xe ngựa liền rừng, ngay sau đó, vô số đồ vật bị vận vào nàng trong xe ngựa. Nhìn bị thân vệ từng đống đưa vào tới đồ vật, đây đều là trong thành bá tánh đưa cho nàng, xem thế là đủ rồi. Cuối cùng, vân chiến cũng hai tay tràn đầy xuất hiện, nhìn thoáng qua cơ hồ bị vùi lấp tần tranh, an đi, sớm nhiệt. Trong tay hắn chính là đường bánh nướng, còn nóng hổi đâu. Gian nan giật giật, tần tranh duỗi dài cánh tay tiếp nhận tới, một bên nhìn vân chiến, người còn hảo đi. Con hảo. Nói con hảo, nhưng kia sắc mặt nhưng chẳng ra gì. Hắn còn trước nay không gặp được quá loại này tình hình đâu. Điên cuồng nam nữ già trẻ không màng hắn giết người ánh mắt nhì, đem một ít ăn dùng hướng trong tay hắn tắc, đây là lần đầu tiên. Nhấp nhấp miệng, tần tranh tùy tay ở trước mắt chồng chất đồ vật chung cầm lấy một đôi miếng độ dày, cho ngươi. Vân chiến mắt lạnh, chính mình dùng đi. tần tranh hì hì cười, đừng nóng giận a mặc kệ nói như thế nào cũng là ta tín đồ. Xem ở ta này giáo chủ mặt mũi thượng, không cần sinh khí. Giáo chủ. Vân Chiến cũng là hết trô nói rồi, trong mắt nổi lên ý cười, cũng mất công nàng nói ra tới. Còn giáo chủ đâu? Nàng nhiều nhất coi như điên cuồng giáo giáo chủ. Mỹ mắt cong cong cười đến đáng yêu, tần tranh tử giấy trong bao lấy ra một cái đường bánh nướng tới đưa cho hắn, cho ngươi ăn. Không ăn. Lấy qua miếng độn dày lại lấy bánh, vẫn là nàng chính mình ăn đi. Ra đây chính mình ăn, đừng thèm a. Ngồi trở lại đi. Mông phía dưới có cái gì? Thơi hơi hơi nít lên mông thuận tay một sở, một cái bạch sứ lọ thuốc hít trộm trong tay. Cư nhiên còn đưa nàng lọ thuốc hít, nàng dùng ngoạn ý nhi này làm gì nha. Vân chiến rời đi, xe ngựa môn một lần nữa đóng lại. Này trong xe ngựa tràn đầy các loại đồ vật, đem tần tranh chân đều chôn thượng. Đội ngũ một lần nữa xuất phát. Tần tranh vừa ăn ngọt đến không được đường bánh nướng, một bên phiên vải thứ kia đủ loại, cái gì đều có ở nhà đồ dùng bách khoa toàn thư á đây là loại này nhiệt tình, làm người cũng cảm thấy rất tấm áp. Tần tranh không cấm cảm thấy chính mình hình như là cái kẻ lừa đảo, nàng lại vô pháp lực không thể thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Lắc đầu, đem cuối cùng một ngụm đường bánh nướng bỏ vào trong miệng, sau đó lây qua kia miếng đụn dày, khởi dày nhét ở bên trong. Đây đều là nhân gia tâm ý, nàng sẽ hảo hảo dùng. theo công tinh mỹ tí lửa. Họa sĩ hoàn mỹ cây quạt, vải dệt giống nhau nhưng là thủ công tinh tế đai lưng, còn có son phấn. Tuy rằng đều không phải cái gì đặc biệt đáng giá, nhưng này phần thành ý liền khó tìm. Phiên tôi phiên đi, thần tranh càng thêm cảm thấy chính mình giống cái kẻ lừa đảo. Cứ việc nàng cái này kẻ lừa đảo trước nay không ra mặt nói qua cái gì đã làm cái gì. Nàng tuy là như thế tưởng, nhưng loại này tinh thần tín ngưỡng là thực kỳ lạ. Tựa như Phật môn. Có cao tăng bị dự vì là ma, chịu người lê bái tín ngưỡng. mà này cao tăng, liền càng thêm tinh thần quắc thước. Thần tranh cũng cảm giác chính mình gần nhất tinh thần trạng thái hảo rất nhiều, tuy không biết là tâm lý tác dụng vẫn là ma khác, nhưng chính là có một loại cả người đều có lực cảm giác. Loại chuyện này, nàng cũng chỉ là chính mình cảm giác một chút, không có nguyên vẹn biến hóa khi, nàng vẫn là sẽ không nói bậy. Miễn cho vân chiến lại đả kích nàng, nói nàng là miên man suy nghĩ. Nàng như thế tưởng, Vân Chiến tất nhiên là cũng ở quan sát nàng. Hắn cũng lo lắng nàng chịu như vậy không thể hiểu được cung phụng, sẽ có cái gì không ổn. Nhưng lại phát hiện nàng tựa hồ càng tốt, lâm tới hoàng thành khi, nàng có chút phong hàn điểm báo, nhưng hiện tại kia phong hàn dấu hiệu đã không có. Càng đi phương bắc đi càng lạnh, nàng lại không chịu quá lớn ảnh hưởng, đây là biến hóa. Thân quỷ chi luận, Vân Chiến luôn luôn kinh thường, nhưng có tần tranh. Hắn cũng liền không thể không một lần nữa nhận thức. Thậm chí có khi, chính hắn cũng sẽ chui vào giúp vào sừng Châu. Hướng Bắc tiến lên, nhiệt độ không khí càng thấp, ban ngày thượng hảo, nếu là buổi tối tại giã ngoại, khẳng định sẽ bị đông chết. Loại này rất lạnh, con ngửa tựa hồ đều chịu không nổi. May mắn ven đường chạm dịch rất nhiều, không cần đêm túc giã ngoại, nếu không, thật đúng là khả năng ra ngoài y mớn. Tới gần trạng vạng, sắc trời ám xuống dưới thực mau. Đội ngũ cũng không khỏi cấp tốc tiến lên, đêm nay không thể đem túc giã ngoại à. Xe ngựa hành mau, thần tranh tất nhiên là cũng cảm giác đến, giơ tay đẩy ra cửa sổ, hàn khí thổi vào tới, cảm giác mặt nháy mắt đã bị đông lạnh chết lạo. Đại khái 30 phút sau là có thể đến chạm dịch, các ngươi không cần sốt ruột. Hướng tới bên ngoài kêu, thần tranh lời nói là không phải là giả dối. Bên ngoài người nghe được, cũng không hình phong khoáng tâm, chạm dịch liền ở phía trước. Tần tranh nói là không sai, 30 phút sau, trạm dịch ngọn đèn dầu xuất hiện ở tầm nhìn giữa. Nay trạm dịch là phạm vi mấy chục giảm duy nhất ngọn đèn dầu, cũng là duy nhất ấm áp nơi. Đội ngũ tiến vào trạm dịch, xe ngựa đình ổn, lúc sau tần tranh xuống dưới. Áo lông trồn bọc khẩn, màu trắng mau mau kề sát mặt, ấm hô hô. Mũ tràng hạ, nàng trên đầu còn có đỉnh đầu mũ, gấu đen ra, cũng thập phần giữ ấm, đây là hoàng thành tiến đồ đưa cho nàng bước nhanh đi vào trạm dịch chính giữa đại sảnh phóng lửa lớn buồn nhiệt khí kích động vương phi ngài này mũ không tồi a cố thượng văn đông lạnh đến run run rẩy rẩy chạy vào sau tầm mắt đã bị tần tranh mũ hấp dẫn tần tranh lớn lên bạch kia gấu đen ra mũ lại là hát tỏa sáng sơn đến nàng khuôn mặt nhỏ càng trắng không tồi đi ấm áp thực còn có thể buông xuống đâu nói giơ tay cấp biểu thị hai bên có thể buông xuống sau đó bao ở mặt Hai căn dây thường tại hạ cấp trâu tập kết, hệ thượng, cả khuôn mặt chỉ có đôi mắt cái mũi miệng lộ bên ngoài, còn lại đều bị bao ở. Cố Thượng Văn ra vẻ khoa trương mở to hai mắt, còn có dư thừa sao? Không có. Có cũng không cho hắn. Thật là hảo. Tới rồi cực bắc nơi, đã có thể không rời đi. Cố Thượng Văn liên tục gật đầu, "Thứ tốt ra. Tần Tranh đáp ý, lúc sau nhấc chân, từ bắp chân mai cho đến đầu gối, bộ lông sủ sủ cái bao đầu gối. Đây cũng là hoàng thành tín đồ đưa cho nàng. Cố thượng văn lại lần nữa mở to hai mắt, cái này cũng thực dụng A, có dư thừa không? Cái này cũng không có. Nhưng thật ra còn có một bộ, bất quá cấp vân chiến. Vân chiến bắt đầu còn không cần, sau lại liền phải, bởi vì thật sự quá lạnh. Hắn tới ngựa bên ngoài, thực yêu cầu. Vương Phi, ngài còn có cái gì tương đối thực dụng dư thừa, phân cho tiểu sinh một vài. Nàng thu nhiều như vậy, khẳng định có. Có một hùng bao tay ra, cho người đi. Mang lên lúc sau, thật đúng là cùng tay gấu giống nhau. Bao tay cũng đúng, cố thượng văn liên tục gật đầu, hắn muốn. Vân chiến đi vào tới, dây nặng áo khoác bao vây lấy thân thể hắn, hành tẩu chi gian phảng phất giống như mây đen lan lộn. Vương ra, nghe nói ngài cũng nương vương phi hết. Cố thượng văn lập tức cười tủm tìm hỏi, hắn chính là biết vân chiến rời đi hoàng thành khi đã chịu đánh sâu vào, là này hơn 20 năm qua sở không có. Vân chiến sắc mặt không gợn sóng, kia đôi mắt phảng phất giống như bên ngoài nhiệt độ không khí lạnh có thể đông chết người, thực dùng tốt. Trên đùi bộ cái bao đầu gối, sắc thật thực dùng tốt. Mấy tầng da dê khâu vá, lương tâm thủ công. Tần tranh nhấp miệng cười, lúc ấy hắn còn ngạo kiều không cần, hiện tại dùng tới liền trích không xuống. Nay phương bắt chạm dịch không phải lâu, mà là thật dài mà nhà trệt. Trong phòng là nhiệt dưỡng đất, ấm áp đến không được. Tiến vào phòng. Tần Tranh liền bò tới rồi trên giường đất, thật dài mà thở ra một hơi, nóng quá chẳng a. Xem nàng kia cơ hồ choáng váng bộ dáng, Vân Chiến không khỏi nhếch môi. Trở lại Tây Nam, không bằng cũng đánh hai giường nhiệt giường đất. Hảo A bất quá, kia Thạch Hoàng trong lâu không hảo đánh, tính Tây Nam nhất lãnh thời điểm cũng không có nhiều lãnh. Ôm túi trưởng nóng liền tới đây. Lắc đầu, vẫn là tính. Tại đây băng thiên tuyết địa, nhiệt giường đất mới có hiệu quả. Nay toàn bộ mùa đông, ngươi cũng không bao nhiêu thời gian yêu cầu túi trường nóng. Thời áo khoác, vân chiến một bên trầm giọng nói. Đúng vậy, có đại nguyên xoáy ngươi cái này di động không khởi ôn túi trường nóng. Nếu là có nhiệt giường đất ta, cũng liền dùng không ngươi. Nằm ở nơi đó cởi áo lông trồn áo choàng, tần tranh phảng phất giống như cái đại trùng tử. Như vậy có mới núi cũ. Đi tới, vân chiến một bên cười nói. Không dám không dám, đại nguyên soái sẽ giết người. Nhìn hắn áp lại đây, nàng nhanh nhẹn hướng bên cạnh lăn. Nhưng cũng chỉ lăn đến một nửa nhi, đã bị vân chiến cấp tún đã trở lại. Thân mình áp xuống tới, thần tranh đảm đường thịt người cái đệm nhân vật, bị áp phát ra dục tắt thở nhi thanh âm. Thật nóng hổi. Tay theo nàng sau cổ cổ áo chui vào đi, sơ đến nàng ra thịt, nóng hổi đến không được. Nóng hổi cái quỷ A, đại di mụ đều phải đông cứng. Này băng tiên tuyết điệu tới nguyệt sự. Dường như cảm giác đến độ ấm quá thấp dường như, đại di mụ cũng không ngày thường lượng nhiều. Vân chiến lược không nói gì, trong ổ chăn ấm trong chốc lát, người gì liền mãnh liệt mà đến. Cười ra tiếng, tần tranh một bên rẽ rủa từ hắn dưới thân chui ra tới, đều nói này gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Đại nguyên xoáy nguyên bản ít khi nói cười, hiện tại cư nhiên thuận miệng đem gì treo ở bên miệng. Tần nhị hiện tại cũng phá lệ có tự mình hiểu lấy. Cười xem nàng. Vân Chiến lúc này đôi mắt giống như căn phòng này độ ấm giống nhau. Biểu môi, thần tranh đối hắn cũng là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại có khi nói một ít lời nói, đủ để đem người nghẹn thở không nổi. Ban đêm phương bắc thập phần ánh, này trạm dịch nơi ở xảo rượu, có sơn che đậy, đảo không đón phong. Chỉ là, nơi xa phong nơi này lại nghe đến rõ ràng, hô hô tiếng gió, dường như liền ở thổi cửa sổ giống nhau. Chỉ cần thổi thổi, kia giấy cửa sổ liền phá giống nhau. Bất quá nhiệt giường đất thoải mái, đem ban ngày một ngày rét lạnh đều quay đi rồi. Cũng khiến cho người một đêm ngủ yên, hoàn toàn thả lỏng. Đêm tối dần dần đi xa, ban ngày tiến đến, tuy rằng lánh không khí vẫn là như dao nhỏ giống nhau, nhưng cũng so ban đêm hảo rất nhiều. Độ ấm không cởi trong phòng, vân chiến trước đứng dậy. Đem tần tranh quần áo đẩy đến trong chăn ấm, miễn cho trong chốc lát nàng lên mặc quần áo khi cảm thấy lạnh. Mặc xong. Vân chiến túi người sờ sờ tần tranh khuôn mặt, sợi tóc cai ở trên mặt, ngủ đến thâm trầm. Nên đi lên. Đẩy ra sợi tóc, sau đó lấy hai ngón tay nghiết nàng khuôn mặt, nhẹ giọng kêu. Ngủ say người lông mi giật giật, lúc sau trở mình, trong cổ họng phát ra lười nhắc ưng. Không nghĩ khởi. Nay ổ chăn quá ấm áp, nàng cả ngày nằm ở chỗ này cũng sẽ không trắng ghét. Môi mỏng cong lên, vân chiến túi đầu ở nàng trên chán hôn hôn, tới rồi mục đích địa cũng đều là loại này nhiệt dưỡng đất, ngươi muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu. mở to mắt nhìn treo ở trên đầu người, tần tranh giơ tay phản ôm hắn cổ đem hắn rơi xuống tới, chọt mũi từng dán, tần tranh biểu môi là có thể thân đến hắn mũi. đại nguyên soái, mã vương là ai a? đột nhiên, thần tranh hỏi ra cái không thể hiểu được vấn đề tới. cái gì? con tưởng rằng nàng là muốn cùng hắn thân thiết, không nghĩ tới nàng lại hỏi ra cái kỳ quái vấn đề. Mã Vương! Lặp lại, thần tranh mộng lung tung rối loạn, nàng đã nhớ không rõ lắm. Không biết, chẳng lẽ là cái nào phiến mã? Mã Vương! Không nghe nói qua. Đúng không? Khả năng đây là cái không có gì ý nghĩa mộng đi, ta đều quên không sai biệt lắm. Buông ra hán cổ, thần tranh xoay người ngồi dậy, tóc dài dối tung, như cũ đầy mặt buồn ngủ. Xem nàng kia bộ dáng, vân chiến trước mắt thích, ngồi xuống. Đem chăn cái ở trên người nàng, sợ nàng sẽ lánh. Ta phát hiện ta gần nhất nằm mơ giống như đều không nhớ được. Nhìn hắn, thần tranh hơi hơi bĩu môi, đáng yêu khẩn. Không nhớ được cũng không tồi, miễn cho tỉnh lại lại trong lòng không thoải mái. Gần gũi nhìn nàng, sâu thẳm con ngươi ảnh ngược đều là nàng mặt. Nhưng bạn nhất có quan trọng đâu? Tính, ta cũng không so đo. Chỉ cần có quan trọng, chứ bỏ huyết tinh chính là huyết tinh. đầu châm xuống đỉnh đến vân chiến ngực, vân chiến giơ tay xoa nàng đầu, sợi tóc lộn xộn, giống cái tổ chim, mặc quần áo đi, đừng nghĩ, hiện tại tưởng cũng là không tưởng, không bất luận cái gì tác dụng, quần áo đâu, ngẩng đầu nhìn một vòng, quần áo không có, ở trong chan, nói, động thủ cho nàng lấy ra tới, thần tranh nhấp miệng cười, hiện tại đại nguyên xoáy siêu cấp cẩn thận, phụ trợ ta thành cái hán tử, lời nói thật nhiều. Chọc chọc nàng đầu, vân chiến đứng lên, hắn sát thật cẩn thận, nhưng cũng chỉ là đối nàng cẩn thận mà thôi. Quần áo nóng hầm hập, mặc vào cũng không cảm thấy lạnh, sáng sớm, tâm tình liền vô địch hảo. Tiếp tục bắc hành, này đại yến phương bắc cũng thực mở mang. Nếu cẩn thận phân chia nói, Tây Bắc chính Bắc Đông Bắc, để được với hai cái Tây Nam. Nhưng, này phương bắc quân đội không bằng Tây Nam thiết giáp quân nhiều, đại để đều ở biên phòng. Thả các quân doanh thủ tướng nhiều có không hòa thuận vô pháp giống Tây Nam giống nhau ngưng kết thành một cái dây thường giống nhau. Nay cũng chính hợp đế vương ý, bọn họ bất hòa mới là chuyện tốt. Xảy ra chuyện chính là tới gần đông tề biên phòng, kia thuộc về Tây Bắc địa giới, cùng đông tề giao giới. Nếu là trên bản đồ thượng xem, quốc thổ hư tuyến là vô lượng. Bởi vì đông tề địa hình Nam Bắc phân bố đặc biệt trường, cả tím hình dạng. Tây Bắc nơi đó, Tây tới gần đông tề, mà Bắc Bộ, còn lại là liên miên rừng rậm đó là không có người. Đều tung tin vịt nói kia rừng rầm thập phần nguy hiểm, đó là đại quân cũng không dám dễ dàng tới gần. Cho nên nhiều năm như vậy, vô luận đại yến vẫn là đông tể, đều chưa bao giờ hướng Bắc phương khai thác quá danh giới. Tây Bắc, tuyết thật là phi thường đại. Quan đạo bị ngự lâm quân thanh ra tới, mà quan đạo hai sườn, kia tuyết trồng chất giống như tiểu sơn giống nhau. Đội ngũ đi ở trên đường, hai sườn đều là tuyết, muốn nhìn xem nơi xa cũng căn bản nhìn không thấy. Nếu là này đó tuyết sập, hành tại trung gian người khẳng định sẽ bị vùi lấp. Thần Tranh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy tuyết, quả thực xem thế là đủ rồi. Đẩy ra cửa sổ, lãnh không khí tiến vào dường như bởi vì hai bên như núi giống nhau tuyết, ngược lại không như vậy lạnh. Hôm nay là có thể đến biên phòng Đại Doanh, ở trên đường đi rồi gần 10 ngày, rốt cuộc muốn tới. Buổi chiều thời gian, đến Đại Doanh. Nay Tây Bắc Đại Doanh nhưng không giống Tây Nam Quân Doanh rơi xuống đất liều trại, mà là từng loạt từng loạt nhà trệt chiếm địa diện tích thập phân quảng. Giáo trường càng là đại, cùng thiên dương quan giáo trường không phân cao thấp. Giáo trường bốn phía tuyết chống chất, này trung ương liền dường như bị bảo hộ lên giống nhau. Đội ngũ tiến vào giáo trường, liền có người đón ra tới, địa phương đại doanh thủ tướng, còn có vẫn luôn ở chỗ này sở hoàn. Ở trong xe ngựa võ trang hảo, đợi đến xe ngựa ngừng, tần tranh bước đi đi ra ngoài. Đứng ở càng xe thượng, tầm mắt muốn càng quảng một ít. Quét một lần này trong doanh địa nhà trệt, từng loạt từng loạt hơn 20 bài. Vương Phi, xuống dưới. Cố thượng văn tới đón nàng, đứng ở càng xe hạ, bọc đến giống như cái bánh trưng. Trên cổ vây cổ che đậy miệng cùng cái mũi, kia vây trên cổ treo một tầng bạch xương. Từ trên xe xuống dưới, thần tranh rụt rụt cổ, thật đúng là lệnh A. Phía trước, Vân Chiến đã cùng sở hoàn địa phương thủ tướng gặp phải. Vân chiến toàn thân khí thế, đó là đặt mình trong ở ngự lâm quân trung, cũng phá lệ bức nhân. Cựu vương ra vất vả, chúng ta tiên tiến phòng lại nói mặt khác không muộn. Sở hoàn cũng xuyên rất dày, khoác dày nặng áo khoác, mũ choàng che lại, kia gợn sóng bất kinh khuôn mặt lộ ra hơn phân nửa. Đi thôi. Vân chiến cũng không như vậy nhiều lời khách sáo. Xoay người chờ tần tranh đi tới, sau đó cùng bước nhanh vào nhà. Ở trong đó một loạt phòng ở đệ tam gian này trung gian phòng ở tương đối ấm áp, hai bên tương đối tới nói liền lạnh chút, rốt cuộc có một mặt lãnh tưởng. trong phòng là ba mặt nửa thức hoan nhiệt giường đất, liên tiếp ở bên nhau, có thể cung rất nhiều người ngồi. nơi này chính là phòng nghị sự, cùng phương nam chính là hoàn toàn không giống nhau. thải xuống áo choàng, tần tranh ngồi ở cùng bên cạnh phòng một tường chi cách trên giường đất, kỳ thật này giường đất chính là ghế dựa, cùng ghế dựa độ rộng không sai biệt lắm. sau lưng tường cũng là nóng hổi Đây là tường ấm, ấm áp đến không được. Thật là thông minh a cư nhiên còn có nóng hồi tường. Trở tay bước, thần tranh đôi mắt mở đại đại tán thưởng. Ngữ lâm quân thủ tướng nghe vậy cười rộ lên, chỉ dựa này nhiệt giường đất vô pháp duy trì phòng độ ấm, tường ấm ở phương Bắc tác dụng rất lớn. Thần tranh liên tục gật đầu, thật là thông minh. Người trí tuệ thật là không thể đánh giá. Sở hoàn cởi áo khoát, nhìn thần tranh kia mới mẻ lại tán thưởng bộ dáng, ánh mắt ôn hòa. Vân chiến ở tần tranh bên cạnh ngồi xuống, hắn kia dáng ngồi khí thế siêu cường, mãn nhà ở, liền hắn giống lao đại. Từng người ngồi xuống, muốn nói sự tình người đều sắc mặt nghiêm túc, không nói chuyện sự tình người, tác ham thích với kia tán nhiệt tường. Tần tranh cùng cố thượng văn đối này tường ấm yêu sâu sắc, hai người thiên thân mình hai tay không được vớt, hiếm lạ muốn mệnh. Chúng ta trở về cũng làm một mặt này tường ấm được chưa? Mùa đông liền không cần túi chườm nóng, khẳng định ấm áp muốn chết thật là hảo a, quá nóng hổi. cố thượng văn gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu, quá phí nhân lực, đến chuyên môn điều ra một đội nhân mã tới nhìn bếp lò, thực thi lên không quá khả năng. rốt cuộc tây nam mùa đông cũng thực đoạn, nháy mắt liền đi qua. thật là hảo a, ta quá thích. nếu là giống thần lần giống nhau có thể dán ở trên tường thì tốt rồi, cả đêm đều dán ở mặt trên. thần tranh quả thực là thích không được, nói khôi hài nói. Bên kia đang ở nói chuyện chính sự nhi người cũng không cấm bị nàng đầu cười, lần đầu tiên thấy tần tranh tướng sĩ đều cảm thấy thần kỳ, này trong truyền thuyết cựu vương phi như vậy hài hước. Nghe được tiếng cười, tần tranh quay đầu nhìn thoan qua, sau đó mi mắt con con cười cười, ngượng ngùng A chưa thấy qua, quá hiếm lạ. Vân chiến giơ tay sờ sờ nàng đầu, sùng ái chi tình buộc lộ ra ngoài. sở hoan nhìn nàng, phản phất giống như tĩnh thủy trong mắt cũng phiêu đãng nhàn nhạt ý cười. Nàng chính là như vậy có ý tứ. Tiểu cốc chấn trước mắt đã rửa sạch xong, ba cánh thi cốt cũng đều liệm lên. Thanh tra một chút, toàn chấn ba cánh bao gồm chấn trưởng không một may mắn thoát khỏi. Nói lên chính sự như tới, đại gia cũng quay về nghiêm túc. Vân chiến mấy không thể hơi gật đầu, cùng đông tề giao chiến vô số lần, không ngừng là thượng quan đạc binh mã, mặt khác quân đội cũng đã giao thủ. Nếu là bọn họ làm, chúng ta có thể nhận ra. Hôm nay không còn sớm. Ngày mai khởi hành đi tiểu cốc chấn, xem xét một chút, hay không là đồng tể việc làm. Đây cũng là hắn tới nơi này mục đích, kiểm chứng một chút hung thủ hay không là đồng tể. Sở hoàn cấp đầu, một cái khác gặp tàn sát đầu hổ thôn, hiện trường còn chưa rửa sạch. Đại tuyết vùi lấp, hiện trường vẫn là nguyên trạng. Nơi đó manh mối càng nhiều, ngày mai xem xét xong tiểu cốc chấn, chúng ta hướng đầu hổ thôn xuất phát. Hảo! Vân Chiến đồng ý băng Thiên tuyết địa. Thi thể ở tuyết trung cũng sẽ không hư thối, nói là nguyên trạng, hắn hoàn toàn tin tưởng. Thần tranh cùng cố thượng văn bước tường ấm, nhưng đồng thời cũng nghe bọn họ nói chuyện. Thỉnh thoảng liếc nhau, dùng đôi mắt giao lưu, hai người vẫn là thực ăn ý. Tiểu Cốc Trấn, đầu hổ thôn, này hai cái địa phương khoảng cách rất gần. Tiểu Cốc Trấn Thiên Bắc một ít, đầu hổ thôn ở Tiểu Cốc Trấn phía Tây Nam. Trước lọt vào tàn sát chính là Tiểu Cốc Trấn, lúc sau là đầu hổ thôn. Nếu như này không phải đông tề làm, như vậy này lộ tuyến chính là từ bắc hướng nam, lúc sau về phía tây. Loại này lộ tuyến, làm người cân nhắc không ra, cũng vấn đề thật mạnh. Hy vọng ngày mai xem xét sau, sẽ được đến đáp án, loại này làm người sợ không được đầu góc câu đố, thật là không thảo hỉ hoan. Đơn giản thương nghị xong, mọi người đứng dậy. Bên này tần tranh lại còn kề sát cháy tường, không muốn rời đi. Nhìn nàng kia bộ dáng, thực sự đáng yêu khẩn. Mỗi người trong phòng đều có tường ấm, không ngừng là nơi này có. Sở hoan mở miệng, nhìn nàng kia chơi xấu bộ dáng, rất muốn làm người dối tay xoa xoa nàng đầu. Thật sự sao? Kia hóa ra hảo, buổi tối ngủ ta liền rán này tường ngủ. Vừa nghe lời này lập tức đứng lên, nàng là thích chết này tường. Sở hoan gật gật đầu, hắn sẽ không gạt người, càng sẽ không lừa nàng. 106 Ân Ái Phu Thê, Tàn Sát Hiện Trường Xuyên qua như dao nhỏ giống nhau lánh không khí, sở hoàng tự mình cấp dẫn đường, đem vân chiến cùng tần tranh đưa tới vì bọn họ chuẩn bị tốt phòng. Cửa phòng mở ra, nhiệt khí ập vào trước mặt. Thật ấm áp a. Tần tranh cái thứ nhất nhảy vào đi, tận tình cảm thụ này đem chính mình vây quanh nhiệt khí, ấm áp muốn mệnh. Vân chiến cùng sở hoàng theo sau tiến vào, đi ở cuối cùng sở hoàng tướng môn mang lên, đó là làm những việc này, hắn cũng không có gì không hài lòng. Căn phòng này thực rộng mở, ba mặt vách tường đều là trơn bóng cục đá xây thành, cùng vừa mới gặp qua giống nhau, thực rõ ràng đều là tường ấm. Còn có nhiệt dương đất, cập đến lên trời dương quan dường lớn như vậy đại. Ở cùng cách vách liền nhau ven tường, bàn ghế bày biện đầy đủ hết, còn có một phương tiểu sạp, cung người cảm thấy ngủ nhiệt dương đất chịu không nổi khi nghỉ ngơi. Nương tựa cháy tường, ở trên sạp ngủ cũng sẽ không có nhiều lạnh, Còn vừa lòng sao? Vân chiến là không bất luận cái gì dư thừa biểu tình, đó là cho hắn điều kiện không tốt chỗ ở, hắn cũng sẽ không bắt bẻ. Mấu chốt là tân tranh, nàng nhìn đông nhìn tây khắp nơi xem, cũng không biết là không vừa lòng. Ân, vừa lòng vừa lòng, thực hảo thực hảo. Cởi xuống áo lông trồn áo choàng, nàng vai bước nhảy đến ven tường, thân mình về phía sau dán ở mặt trên, nhiệt khí đánh rút lại, ấm áp đến không được. Thật đúng là đường chính mình là than lằn. Nhìn nàng kia ấu chỉ bộ dáng, vân chiến trầm giọng nói. Tần tranh cười tủm tỉm, thật là thoải mái a, không tin ngươi tới thử xem. Đến lúc đó nói không chừng liền tính toán cùng ta là một đôi nhi thẳng lẳn phu thế đâu. Nhìn hắn, ánh mắt kia nhi nóng rác, cũng làm người ngoài sáng tỏ, này đối nhi phu thế không phải giống nhau ân ái. Vân chiến cấp ra hơi hiện khinh thường ánh mắt nhi, sau đó hãy còn lưu loát tởi bỏ áo khoác. Sở Hoan này người ngoài ở chỗ này hơi hiện xấu hổ, bất quá nhìn tần tranh như vậy, cũng không rảnh tưởng chính mình hay không dư thừa, nàng thật sự là quá buồn cười. Trong chốc lát gọi người tới đưa mấy buồn thủy bãi trên mặt đất, tường ấm nhiệt khí trọng, không khí quá làm. Vừa mới bắt đầu không thích hướng, thực dễ dàng thượng hỏa sinh bệnh. Sở Hoan vừa nói cái này, tần tranh lập tức gật đầu, đúng đúng, sở tướng ra rất tinh tế sao. Thời gian dài như vậy không thấy. Sở tướng ra chính là thay đổi. Ở trong quân cùng này đó binh tướng ở chung, không thay đổi càng ngày càng thô ráp, thật là thần kỳ. Nhìn sở hoàn, thần tranh bắt đầu trêu ghẹo hắn. Trêu đùa sở hoàn vẫn là rất có ý tứ. Giống nhau thời điểm hắn không cãi lại, cứ việc trên mặt trang láo thành, phỏng trừng trong lòng ở cân nhắc như thế nào phản kích đâu. Lúc này nàng liền phải mau chút công kích, đại hắn còn không có nghĩ ra như thế nào phản kích khi nàng liền chết binh làm hắn bực chết. Sở hoàn vừa muốn nói chuyện, bên này tần tranh lại nói, này trong quân vô nữ nhân, sở tướng ra như vậy cẩn thận nhưng thật ra cùng nữ tử giống nhau. Kỳ thật theo ta cái này thật tài thật liêu nữ nhân chỉ sợ cũng không sở tướng ra cẩn thận. Này sau này đi, hai ta liền tỉ muội tương xứng, sở tướng ra giáo dạy ta như thế nào có thể càng cẩn thận. Sở hoàn là thực vô ngữ, nàng đáng yêu khi đáng yêu muốn mệnh. Này sắc bén khi lại sắc bén làm người không lời gì để nói. Vân Chiến ngồi ở nương tựa cháy tường ghế trên, lão đại dáng ngồi, thanh thản biểu tình, xem tần tranh công kích người khác, vẫn là rất có ý tứ. Cười tùm tìm vừa thấy sở hoàn lại muốn nói, tần tranh lập tức dành trước, ta nói như vậy sở tướng ra sẽ không sinh khí đi. Bất quá sở tướng ra ngài hào phóng như vậy, hẳn là sẽ không sinh khí. Đúng rồi, đêm nay có cái gì ăn ngon nha, ta đều đói bụng. Thay đổi đề tài, không chút nào không khỏe. Từ đầu đến cuối, sở hoàn một câu không cắm thượng, vẫn luôn là tần tranh ở bùn bùn nói. Nói móc hắn một phen, sau đó lại thổi phồng hắn hào phóng, này đảo mắt liền hỏi hắn buổi tối ăn cái gì. Phòng trưng bình thường người đều sẽ lạnh giọng nói cho nàng, ăn cất chó. Đồ ăn đang ở chuẩn bị, có đơn độc cấp vương phi làm, biết ngươi không thể ăn bậy đồ vật. Nhưng mà, sở hoàn liền không phải người bình thường. Mắt không gợn sóng trả lời, ngựa khí cũng không bất luận cái gì biến hóa. "Văn nhã thực." Tần Tranh gật gật đầu, này chỉ sợ cũng là Sở tướng gia nói cho đi." "Đa tạ." Giống mô giống dạng chắp tay, Tần Tranh liền cảm thấy Sở Hoàn người này thập phần không tồi. "Không khách khí. Cửu Vương gia, Vương phi, tại hạ liền đi về trước, nhị vị nghỉ ngơi đi." Không nhanh không chậm, Sở Hoàn chắp tay thi lễ, theo sau rời đi. Tấm lưng kia đều tràn đầy quân tử chi phong là người chọn không ra nửa điểm tật xấu. Sở hoan rời đi, trong phòng còn sót lại tần tranh cùng vân chiến. Nhìn nhìn vân chiến, sau đó tần tranh vài bước nhảy đến nhiệt trên giường đất, thật nóng hổi a. Nhìn nàng, vân chiến ánh mắt thâm trầm, nhất định phải cùng sở tương như vậy nói chuyện sao. Ở hắn xem ra, nàng công kích sở hoan, sở hoan giống như còn thực vui vẻ đâu. Làm sao vậy? Ta nói giỡn. Hắn người nọ quá có thể trang láo thành. Nói cái gì đều không tức giận. Ta nhưng thật ra thật sự muốn nhìn một chút hắn sinh khí là cái dạng gì nhi, đáng tiếc à, thấy không? Nửa năm ở nơi đó, đó là trên người quần áo rất dày, nàng tư thái thoạt nhìn cũng thực quyến rũ. Người chính là thiếu tấu. Đứng dậy hai bước đi tới, vân chiến dơ tay ở nàng đầu thượng chọc chọc. Cho nên ngươi người này liền càng không thú vị, nói bất quá nhân ra liền động thủ. Người nắm tay như vậy lợi hại, ta nơi nào là đối thủ? Xoa đầu, thần tranh lời nói càng nhiều. Ta không thú vị. Đối nàng lời này, vân chiến là không hài lòng. Tán gâu thời điểm rất không thú vị, bất quá trong ổ chăn liền thú vị nhiều. Mi mắt cong cong, thần tranh đùa dơ nói. Ta nếu lúc nào cũng đều thú vị, lo lắng hãi hùng nên là ngươi. Thân mình trước huynh, thuận lợi đem nàng áp đảo. Bị ngăn chặn, thần tranh phát ra tắt thở giống nhau hưng, mau đứng lên, vân chiến, ngươi áp chết ta. Bàn tay to vướt ve nàng khuôn mặt, không phải chê ta không thú vị sao, như vậy thú vị sao? Có cái quỷ A. Mau đứng lên. Hai tay đẩy bờ vai của hắn, ngay sau đó vân chiến bị nàng lật đổ, nàng thân thể vừa chuyển, thuận lợi xoay người làm chủ nhân, đem vân chiến đè ở phía dưới. Tổng khi dễ ta, ngươi cái này không nói lý heo. Nghết hắn mặt, nhưng còn chưa tận hứng, tay đã bị hắn bắt lấy, nàng căn bản là không phải đối thủ của hắn. Hai ta rốt cuộc ai là heo. Nhìn một cái ngươi tròn vo, người mới là heo. chợt ngồi dậy, tần tranh hoạt đến hắn trên đùi, vân chiến ôm nàng eo, bởi vì xuyên hậu, nàng sắc thật tròn vo. Đây là quần áo hậu, ta cũng không có biện pháp. Không bằng hai ta cởi hết nhiều lần, ai thì nhiều. Nàng khẳng định so với hắn gầy A, hắn đầy người đều là cơ bắp. Thường nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Không dễ dàng như vậy. Vân chiến mấy không thể hơi lắc đầu. Đặc biệt nói lời này khi biểu tình còn thực nghiêm túc, giống như tần tranh thật sự muốn chiếm hắn tiện nghi dường như. Vô ngữ, tần tranh làm ra buồn nôn biểu tình, giống như ta không thấy quá dường như, thân thể của ngươi đã sớm không phải băng thanh ngọc khiết, đường trang. Ngươi là cái cường đạo. Phối hợp nàng, vân chiến nhưng thật ra nói có tư có mùi vị, rất có ý tứ. Đúng vậy, ta chính là cường đạo. Mau nói, nhà ngươi còn có hay không huynh đệ gì đó. Như người lớn lên như vậy xinh đẹp, đều cho ta đưa tới, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi. Méo hắn cảm có chút hồ cha, bất quá đàn ông thực. Ngươi này cường đạo thật là lòng tham, đoạt tới ta một cái còn chưa đủ. Phối hợp, ngay sau đó xoay người lại lần nữa đem nàng đẩy ngã, lấy chứng minh hắn một cái vậy là đủ rồi. Nam xuống, tần tranh ha ha cười, hắn thân đi lên, hồ cha chắt nàng lại ngứa lại đau, ý cười liền càng nhịn không được. Đủ rồi đủ rồi, có ngươi một cái là đủ rồi Ta cái này cường đạo thật đúng là mắt mù Cứ nhiên đoạt tới ngươi như vậy Cái tinh lực tràn đầy nam nhân tới Tự tìm khổ ăn Nàng muốn thật là cường đạo Nàng mới sẽ không đoạt vân chiến đâu Hắn này thể trạng, không chờ nàng thu thập hắn đâu Nàng đã bị ép khô Vân chiến nhịn không được ý cười Hơi hơi trống thân mình nhìn dưới thân nhân nhi Xin tha ân ơn, đại nguyên xoáy lợi hại nhất Nếu lợi hại như vậy Mau tới cho ta cào cào phía sau lưng, hảo ngứa a. Sươn đứng dậy, bắt đầu sai xử hắn. Vân chiến tay tuy rằng đại, nhưng là thập phần linh hoạt. Theo nàng sau cổ áo chui vào đi, cho nàng gãi ngứa. Hơn nữa thập phần chi kỷ toàn phương vị gãi ngứa. Người nào đó thoải mái muốn chết, khiếp mắt hưởng thụ, tiện đà hừ hừ ra tiếng. Vân chiến trong mắt mỉm cười, như vậy thoải mái. Ừn, thoải mái đã chết. Gật gật đầu, hắn tay như vậy thô ráp. Căn bản không cần móng tay, chỉ cần sờ sờ nàng liền giải ngỡ. Như vậy đâu. Rút ra tay, vân chiến đem nàng ấn nằm sấp xuống, vén lên nàng tóc, sau đó hôn lên nàng sau cổ, dùng sức một hút, đau tần tranh kêu to. Vân chiến, ngươi thuộc cầu nha. Tiêu to chuyển thành kêu thảm thiết, quá đau. Buông ra nàng, vân chiến rất là vừa lòng. Tiêu tuyết trắng sau cổ có một khối đỏ tím, đẹp thực. Chết vân chiến, ngươi điên rồi dẫy ruồi lên, đem hắn đẩy ngã, lột ra hắn vào áo, ở hắn xương quai xanh chỗ dùng sức hút, còn cho hắn vân chiến không đau không ngứa, nhưng thật ra nàng này sức lực cũng tăng trưởng, vừa mới thực dễ dàng liền đem hắn đẩy ngã, hút tận hứng, tần tranh ngẩng đầu, nhìn nhìn chính mình thành quả, lúc này mới vừa lòng, đại lưu manh tiểu cẩu sơ năng đầu, vân chiến và táo rộng mở, phảng phất giống như bị trà đạp giống nhau, theo ngươi học. Cái này kêu làm thủ ai giống ai. đáp ý, tần tranh xoay người lên, tóc lộn xộn cùng hắn điên áo, chính là không chiếm tiện nghi thời điểm. Vân Chiến nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhết, đó là nàng lại lôi thôi, hắn cũng cảm thấy đáng yêu. Màn đêm buông xuống, cố thượng văn gõ cửa, nói muốn ăn cơm. Đây là bọn họ đi vào nơi này ngày đầu tiên, cho nên đêm nay thế tất muốn mọi người ăn chung. Ra khỏi phòng, gió lạnh gào thét, Này doanh địa nhưng không bằng ven đường chậm dịch, vừa lúc ở đầu gió. Gió lạnh hô hô, dường như có thể đem người thổi đi giống nhau. Tránh ở vân chiến phía sau, muốn hắn cho chính mình chắn phòng, tần tranh tiểu thoái bộ đi, giống cái sẽ hành tẩu bánh trưng. Đến ăn cơm địa phương, phòng lớn cùng kia nghị sự phòng không sai biệt lắm, bốn vòng đoạn dương đất, một chương bàn lớn tử bại ở giữa phòng, đồ ăn đều đã thượng. Thời tiết này phương bắc, rau xanh khan hiếm. Đại bộ phận đều là rau ngâm cùng thịt. Bất quá lại duy độc cái bàn một góc có mấy mâm rau xanh, minh mắt vừa thấy chính là cấp tần tranh chuẩn bị. Địa phương thủ tướng đều ở, còn có sở hoàn, đều tê tiểu, thế nhưng cũng đạt mười mấy người. Này đó hàng năm đóng tại nơi này bình tướng, thoạt nhìn vẫn là rất hòa thuận. Này phương bắc biên phòng tuy rằng điều kiện khổ, nhưng thắng ở tự do. Kỳ thật nơi này cùng Tây Nam tranh lệch cũng không lớn. Duy nhất trên lệch chính là bọn họ trực tiếp nguyện trung thành hoàng đế, mà Tây Nam binh tướng tác nguyện trung thành vân chiến. Nhưng vô luận là nguyện trung thành ai, xét đến cùng vẫn là vân gia. Vân chiến thống lĩnh thiết giáp quân, nhưng đi vào này ngự lâm quân địa bàn nhi, bọn họ cũng không có địch ý nhiều năm như vậy, chỉ cần cùng đông tề giao chiến, đều là thiết giáp quân ở bán mạng, ngự lâm quân vẫn là bội phủ. Châu này bữa tối cũng không tệ lắm, vân chiến cũng phá lệ uống lên vài chén rượu. Đây chính là tần tranh lần đầu tiên chính mắt thấy hắn uống rượu. Lần đó vẫn là ở Hoàng Thành, hắn tiến cung thấy Vân Doanh Thiên, sau đó uống xong rượu trở về. Cho rằng hắn sẽ không thắng rượu lực, nhưng không nghĩ, hắn tiểu lượng cũng thập phần hảo. Có thể thấy được lần đó ở trong cung hắn định là uống lên rất nhiều, cho nên mới sẽ có men say. Mà cố thượng văn, vậy càng không cần phải nói, lúc sau cấp Vân Chiến trắng rượu, đều là hắn lên sân khấu, lại đến hắn sinh động thời gian. Ở ban tiệc thượng, tần tranh có vẻ thực nhỏ bé, này không phải nàng sở am hiểu. Nàng chỉ biết làm nàng am hiểu, từng cái xem, nàng đôi mắt cũng không phải là bài trí. Nhìn nhìn, cuối cùng thấy được sở hoàn, tần tranh hơi hơi nheo lại đôi mắt, sở hoàn liền nhìn lại đây. Đối diện, tần tranh híp mắt tiến vào trạng thái, nàng đôi mắt lôi trống thất hồn bộ dáng giống nhau đều sẽ kinh người. Nhưng sở hoàn giống như còn thực bình tĩnh, nhìn tần tranh đôi mắt, hắn phỏng đoán nàng ở nhìn chống hắn sau một lúc lâu, tần tranh hoàn hồn nhi nhìn sở hoàn, mi mắt cong cong cười, nhìn trộm người khác, nàng còn có thể như thế đúng lý hợp tình. kỳ thật thấy cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này, thấy sở hoàn ở án thư sau làm công chuyện này, sau đó quá muộn muốn nghỉ ngơi, liền tẩy áo. nhìn đến nơi này, tần tranh liền thu hồi tầm mắt, nàng nhưng không nghĩ xem sở hoàn. nay sở hoàn thực sự không có gì bí mật, hắn cũng không làm trộm cắp chuyện này, như thế quang minh lỗi lạc. Vân Cẩm Chiêu thật là vận khí tốt, có thể được như vậy một người trợ giúp hắn. Trên đời này, người như vậy chính là thiếu chi lại thiếu, gặp phải chính là vận khí. Vân Cẩm Chiêu vận khí không tồi, cứ việc ủy khuất mười mấy năm, nhưng hiện tại Dương Mi thổ khí, có cái quang minh lỗi lạc trung thành và tận tâm thừa tướng, còn có cái sẽ không mơ ước hắn ngôi vị hoàng đế đại nguyên soái, trăm năm khó gặp. Thượng chuyện này đều bị hắn gặp gỡ. Diệu quá ba tuần, đại gia từng người tan đi. Vân chiến phảng phất giống như chưa uống qua rượu giống nhau, cố thượng văn hơi say. So ở hoàng cung khi đó hảo đến nhiều, ít nhất sẽ không ở người khác địa bản nhi thượng mất mặt. Gió lạnh gào thét, này thật là thuần khiết phương bắc, gió lạnh hô hô quát một đêm, đại địa thượng tuyết bị phong quát đến hình thành một cái hoa một cái hoa, ở nơi khác chính là nhìn không thấy. Hôm nay muốn tiến đến tiểu cốc chấn cùng đầu hộ thôn, khoảng cách này doanh địa đều không xem như rất xa. Quan đạo thanh ra tới. Hành tẩu cũng sẽ thực phương tiện, sáng sớm dùng quá cơm, thần tranh toàn thân võ trang, bao vây kín mít, ngồi trên xe ngựa, trong xe ngựa cũng bị bao vây kín mít không ra phòng, nếu không dựa vào tứ giác lò sưởi cũng căng không được bao lâu. Ngự Lâm quân một đội binh mã, địa phương thủ tướng, sở hoàn, còn có vân chiến tần tranh, cố thượng văn đội thân vệ, tổng cộng này đó nhân mã, mênh ngông quần quặn lên đường, tốc độ thực mau, xe ngựa cũng hoảng đến lợi hại. Tần tranh hoa ở một góc, dùng áo choàng đem chính mình hoàn chỉnh bao ở. Trong chốc lát sẽ đến tiểu cốc Trấn. về này tiểu cốc Trấn tần tranh chính là mơ thấy hai lần, còn có một hồi đem chính mình đầu lưỡi cắn hỏng. Hiện nay rốt cuộc muốn gặp tới rồi, cũng không biết là không cùng trong ngộng có khác biệt. Bất quá hẳn là sẽ có khác biệt, sẽ không có đầy đất lưu động huyết, cũng sẽ không có thi thể, thi thể đều bị liệm đi rồi. Nhưng kia đầu hổ thôn liền dò người, thi thể đều còn ở. Cũng không biết là như thế nào cái thê thảm hình ảnh. Đội ngũ ở trên quan đạo chạy như điên, tựa hồ cũng chỉ là hai cái canh giờ, tốc độ dần dần chậm lại, này tiểu cốc chấn tới rồi. Tiểu cốc chấn ở vào một mảnh tương đối thấp địa thế thượng, mặt sau là sơn, mãn sơn tuyết, ở Thái Dương hạ phiếm chói mắt quang Đội ngũ theo bị đào ra con đường đi xuống dưới. Lúc ấy đại tuyết đem tiểu cốc chấn kia phiến so thấp địa phương đều chôn ở ngự lầm quân hoa ba ngày thời gian mới đưa nơi này phương thanh ra tới, đi xuống dưới lộ chính là ở tuyết trung đào ra. Đi xuống đi, cuối cùng đội ngũ dừng lại, tiểu cốc chấn gần ngay trước mắt. Cùng tần tranh ở trong mộng thấy không sai biệt lắm, chấn nhỏ lối vào, một phương cao cao đền thờ đứng ở nơi đó, mặt trên là tiểu cốc chấn ba chữ, thoạt nhìn đã có chút thời đại. Trấn nhỏ phòng ở đều là cái loại này phương bắc phòng ở loại hình, tường thể dày nặng, thập phần chống lạnh. Nhưng hiện tại này trấn nhỏ không có một bóng người, thử khí sâu kín, đó là nơi này trồng chất vàng bạc tài bảo, cũng kích không dậy nổi nhân tâm đế nhiệt tình, nơi này không khí đều mang theo bi thương thê thảm hương vị. Từ trong xe ngựa ra tới, đứng ở càng xe thượng chiều phương xa vừa thấy, tình cảnh này cùng trong ngộng giống nhau. Hơn nữa nàng hiện tại liền đứng ở chỗ cao cùng trong ngộng liền càng phù hợp. Thi thể bị thu liễm đi rồi, tử khí cũng liền không tồn tại, chính là tần tranh như cũ có thể cảm nhận được hoang vu, tử vòng qua đi hoang vu. Vân chiến cùng đội thân vệ, còn có ngự lâm quân đội ngũ đã đi vào tiểu cấp trấn, nếu như là đông tề việc làm, từ một ít chi tiết thượng là có thể đủ xem xét ra tới. Vân chiến cùng đội thân vệ vô số lần cùng đông tề giao chiến, vô luận là đại quân vẫn là đánh lén, bọn họ đều trải qua quá, rất có kinh nghiệm, Vương Phi, chúng ta cũng qua đi. Cố thượng văn đi đến xe ngựa bền, che mặt vây trên cổ đều là bạch xương. Ân. Xuống xe, áo choàng mũ choàng kín mít cái ở trên đầu, cơ hồ che khuất tần tranh nửa khuôn mặt. Dấm đạp tuyết động, eo kẹt, có chút địa phương bị giẫm bước qua mấy lần, kính mặt giống nhau bóng loáng. Vương Phi, này trấn nhỏ hơi thở cổ cái A. Cố thượng văn cái gì đều nhìn không ra, nhưng là có cảm giác. Nói không sai. Thần tranh gật gật đầu, tuy nói cố thượng văn mắt thường phẳng thai, nhưng là cảm giác cực kỳ nhanh ngại. Thựa như nước mắt chạy khô dường như. Tuy rằng rất kỳ quái, nhưng hắn chính là loại cảm giác này. Khái quát thực tinh chuẩn sao. Không hổ là người làm công tác văn hóa. Thần tranh nhìn hắn một cái, cũng không thể không tán thưởng, này có văn hóa chính là không giống nhau. Cố thượng văn cười cười, giống nhau giống nhau. Đi vào chấn nhỏ, ở chấn khẩu địa phương dừng lại, phóng xa tầm mắt. Tuy rằng hiện tại cả tòa chấn nhỏ giống tuyết, nhưng là kia đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt cảnh tượng lại trở về trong ốc. Xem nàng không đi, cố thượng văn cũng ngừng lại, vương phi, ngài xem, cái gì đâu. Tần tranh thở dài, sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn liếc mắt một cái cố thượng văn, tầm mắt cuối cùng dừng ở hắn dưới chân. Người đứng cái này địa phương, đã từng có một khối thiếu đầu thi thể. Thần tranh buồn bã nói, cố thượng văn cả kinh, đông nhiên ngày khai. Nhìn dưới mặt đất, trừ bỏ tuyết chính là tuyết, căn bản nhìn không ra cái gì tới. Bất quá tần tranh ngữ khí quá mức khiếm người, so tận mắt nhìn thấy đến còn muốn làm người bất an. Lao nhân tiểu hài nhi không một may mắn thoát khỏi, ta đều ở trong ngộng nhìn thấy quá. Hiện giờ chính mắt tới xem này tiểu cốc chấn, cảnh trong mơ cùng hiện thực trọng điệp, ta đều phân không rõ rốt cuộc cái nào là nằm mơ cái nào là hiện thực. Làm người hồ đồ. Khẳng định hiện tại là hiện thực A. Vương phi trong ngộng là sẽ không có tiểu sinh. Cố thượng văn lập tức nói tiếp, hơn nữa hoàn toàn một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Thần tranh gật gật đầu, nói đúng. Nàng gọn gàng dứt khoát, cố thượng văn nhưng thật ra có chút hụt hâm nhì, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng coi như được với Tần tranh bằng hữu. Đến nỗi như vậy chém đinh chặt sát sao. Thương tâm A. Liên ở chấn khẩu đứng rốt cuộc không hướng trong đi, ngắn ngủn một lát sau, Tần tranh lông mi thượng liền treo một tầng bạch xương. Có thể thấy được nơi này có bao nhiêu lãnh? Theo trước mắt, mảnh dài lông mi thượng, Bạch Sương cũng ở động, cả người phản phất giống như băng tuyết thế giới đầu Hà Lan công chúa. Đại khái sau nửa canh giờ, Vân Chiến bọn họ mới phản hồi, rất xa đi tới, không biết đang nói cái gì, tần tranh rất ít thấy Vân Chiến vừa đi vừa nói chuyện bộ dáng Đi đến phụ cận, Vân Chiến trực tiếp đi đến tần tranh trước mặt, dơ tay lấy ngón cái mơn trớn nàng đôi mắt, lông mi thượng Bạch Sương bị lao làm gì? như vậy khó coi sao? một con mắt bị lau, một khắc con mắt thượng còn treo xương, khó coi. lại đem mặt khắc một con mắt lau, vân chiến tay vẫn là tràn ngập nhiệt độ. nếu hắn nói khó coi, kia tần tranh cũng chỉ có thể mặc hắn lau, đôi mắt thước nhẹp, cứ như vậy trong chớp mắt liền sẽ thượng xương. trở về đi, tần tranh đi ở vân chiến bên người, nàng bước chân không bằng những người khác đại, hơn nữa mặt đất có chút hoạt, đi lao lực. xem xét ra cái gì? Hỏi, thần tranh rất muốn biết. Hẳn là không phải đông tề việc làm. Từng nhà đồ ăn quần áo đều bị cuốn đi, đông tề mới sẽ không làm như vậy chuyện nhảm chán nhi. Thần tranh gật gật đầu, trong lòng lại là có chút an ủi, thật đúng là không phải đông tề làm. Kia đông tề những cái đó gặp tàn sát bá thánh đâu. Không phải đại yến làm, đó chính là cùng này tàn sát tiểu cốc chấn hung thủ là cùng hỏa. Chuyên chú với nghĩ sự tình, thần tranh dưới chân vừa trợn, Bay thẳng đến ngựa ra sau qua đi. Vân Chiến tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đỡ lấy nàng eo. Nhưng mà, ở hắn rũ tay đồng thời, mặt sau cũng có một bàn tay ở đồng thời rũ ra tới, là Sở Hoàn. Nhưng Sở Hoàn không biết võ công, tốc độ không kịp Vân Chiến mau, nhưng hắn có thể trước tiên nhìn đến, tựa hồ cũng thuyết minh chút cái gì. Vân Chiến quét Sở Hoàn liếc mắt một cái, sau đó ôm tần tranh làm nàng đứng lên, tiểu tâm chút. Hô. Làm ta sợ nhảy dựng. Có chút kinh hoách, thần tranh vô vô chính mình, hãy còn ăn ủi. Nhìn dưới mặt đất, trở lại trên xe lại tự hỏi không mượn. Lôi kéo tay nàng, vân chiến trầm giọng dàn dò Là, đại nguyên soái, Nghe lời, thần tranh thống khoái đáp ứng. Trở lại trên xe ngựa, bất quá một lát cố thượng văn cũng vào được, hắn thật sự chịu không nổi bên ngoài rét lạnh, hắn phải bị đông cứng. Thu hồi xe ngựa góc lò sửa tay, thần tranh đều cầm ở trong tay, kiên quyết không cho. Cố thượng văn vô ngữ, hắn cũng sẽ không đoạn, càng ngày càng keo kiệt. Nhưng mà, cố thượng văn đi lên một lát sau, sở hoàn cũng vào được, này toàn bộ đội ngũ, không biết vô công liền bọn họ ba cái. Sở tướng ra cũng vào được, cho rằng sở tướng ra có thể kiên trì thật lâu đâu. Cố thượng văn lại bắt đầu công kích nhân ra, không công kích hắn khó chịu. Sở hoàn gật gật đầu, thật sự quá lạnh. Hướng khi, hắn cũng là ngồi xe ngựa. Tần tranh lấy ánh mắt nhi cảnh cáo một chút Cố thượng văn, ít nói những cái đó nói mát, một chút ý tứ cũng không có. Phân ngươi một cái. Từ trong lòng ngực móc ra một cái lò sửa tay tới, đưa cho sở hoàn, tần tranh vẫn là rất hào phóng. Cố thượng văn xem không thuật khí, như thế nào không cho hắn. Rồi tay tiếp nhận, sở hoàn mặt mày đạm nhiên, hắn liền phản phất giống như một vòng tinh thủy. Ai, ngươi tay hỏng rồi. Ở đưa cho hắn lò sửa tay đồng thời. Tần tranh thấy hắn tay, mu bàn tay đốt ngón tay chỗ, dường như tổn thương do giá rét, đỏ bừng một mảnh. Sở hoàn dơ tay nhìn nhìn, không quá đáng ngại. Ta nhìn xem. Bắt lấy cổ tay hắn, tần tranh tún đến chính mình trước mắt xem, sau đó gật gật đầu, chính là tổn thương do giá rét, cho nên này phương Bắc phải ra giày người cư trú, ra mỏng phải bị đông chết. Nói, bung ra sở hoàn tay. Sau đó quay người đem xe ngựa bên trái rửa cửa sổ vị trí bảy biện một cái dương gỗ nhỏ rút ra. Cố thượng văn hơi hơi như mày, cũng mất công là hắn cũng ở trong xe ngựa, nếu không à, nói không chừng còn phải xảy ra chuyện nhi. Từ trong dương một đống vật nhỏ chung tìm kiếm ra một cái tròn dẹp hình hộp sắt vạn khai cái nắp, bên trong là nào đó động vật du, chuyên môn trị tổn thương do giá rét. Đây chính là hoàng thành tín đồ cho nàng, biết nàng đi phương Bắc, cô ý tặng loại này du. Cứ việc thoạt nhìn dầu mỡ, nhưng vân chiến nói hiệu quả đặc biệt hảo. Cho nên nàng liền vẫn luôn đặt ở trong xe ngựa, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tới, mặt điểm cái này. Muốn hắn bắt tay rối lại đây, tần tranh lấy ngón áp út đào một hối, sau đó đổ đến trên tay hắn. Đây là cái gì? Sở hoàn còn không có hỏi, cố thượng văn hiếm lạ lên. Cái gì động vật du? vân chiến nói qua ta đã quên. Chuyên môn trị tổn thương do giá rét, người dùng không cần. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng không cần phải, ra dày đông lạnh không xấu. Quét hắn liếc mắt một cái, thần tranh cười tủm tìm nói. Cố thượng văn vô ngữ, không người khi như thế nào nói móc hắn đều được, này có người ngoài đâu, hơn nữa vẫn là sở hoàn. Sở hoàn thon dài mu bàn tay bị đồ đầy du sáng bóng lượng phiến quang. Buổi tối lại đồ một lần, ngày mai phỏng trường là có thể hảo. Nhìn chính mình cái tác, thần tranh vẫn là tương đối vừa lòng. Cảm ơn. Thu hồi tay, trong lúc này sở hoàn vẫn luôn thử can tĩnh, gợn sóng bất kinh. Không cần khách khí. Thả lại đi, tần tranh một bên nhẹ nhàng trả lời. Cố thượng văn tầm mắt ở sở hoàn cùng tần tranh chi gian chuyển, đông dưng ho nhẹ một tiếng, sở tướng ra, vừa mới đều tra được chút cái gì manh mối. Sở hoàn nhìn về phía hắn, theo sau không nhanh không chầm nói, các gia đồ ăn đổ dùng sinh hoạt đều bị lấy đi, nhưng là tiền tài lại bị lưu lại. Đôi mắt trợ to. Tần Tranh cũng kinh ngạc, thật sự. Sở Hoan chuyển qua tầm mắt nhìn nàng, gật gật đầu. Chẳng lẽ là cái nào địa phương tao thai bà cánh? Sơn Tặc, thổ phỉ. Nay liên kỳ, không cần tiền, chỉ lấy đi rồi đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Cố Thượng Văn cũng nghi hoặc, nếu nói là Sơn Tặc thổ phỉ, kia cũng nên là phía bắc, đại yến cảnh nội không có. Phía bắc chính là kia không thuộc về đại yến biên giới diện tích rộng lớn rừng rậm. Sở Hoan không nói, Này phía bắc rốt cuộc có cái gì, kỳ thật biết đến cũng không nhiều lắm. Dân gian truyền thuyết nhưng thật ra có rất nhiều phiên bản, có nói có dã nhân, còn nói đều là hung thú, nhiều đếm không xuể. Thật là quái. Thần tranh lắc đầu, này thật là làm người nắm lấy không ra. Cố thượng văn cũng lâm vào trầm tư, loại tình huống này trước nay không gặp được quá, này vẫn là lần đầu tiên. Không cần vàng bạc, chỉ cần đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, lại tàn sát vô tội bà tánh đoạt lấy, tàn sát, mấy chữ này mắt ghé vào cùng nhau, làm người không cấm trong lòng phát lạnh. Xe ngựa từ từ đi trước, người trong xe không có động tĩnh, đều lâm vào trầm tư. Tần Tranh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy chính mình rơi rớt cái gì, nhưng nhất thời làm chính mình tưởng, thật đúng là nghĩ không ra. Rơi rớt điểm này, hẳn là thực mấu chốt, nếu không cũng sẽ không đột nhiên toát ra tới, làm nàng ruột gan cuồn cảo khó chịu. Hướng tới đầu hổ thôn xuất phát. Đi trước đầu hổ thôn con đường cũng bị rửa sạch ra tới, con đường hai bên đại tuyết chống chất, cao có thể đem trên đường đội ngũ tất cả bà phủ. Này trăm năm khó gặp đại tuyết ở năm nay buông xuống, dân gian cũng truyền nhiều loại phiên bản. Hoàng thanh mới đầu cũng có, nói là thay đổi hoàng đế ông trời tức giận. Sau lại có tần tranh xuất hiện, những cái đó ngôn luận lập tức bị che đi. Đây cũng là vân cẩm chiêu vì cái gì cũng chưa ngăn trở về tần tranh truyền thuyết những việc này, có đôi khi. Luôn luận trọng với hồng thủy manh thú, thần tranh này còn chờ cùng vì thế giúp hắn một phen. Đầu hổ thôn khoảng cách đông tề phi thường gần, gần cách một tòa không quá cao sơn. Nhưng hai nước ba tánh là quyết định sẽ không lén chạm mặt, này hai nước, trở mặt vô số năm, coi đối phương vì trên đời này lớn nhất thù địch. Đầu hổ thôn có thể tại nơi đây sừng sững hồi lâu, cũng không ngừng là bởi vì nơi này phương phong thủy hảo, càng là bởi vì này thôn dân phong tương đối bưu hãn cũng căn bản không sợ đông tề tới tìm phiên thoái, cho nên này trong thôn người gặp nạn, cũng thực sự có thể làm người tưởng tượng, hung thủ có bao nhiêu cường hãn. Qua buổi trưa, đến đầu hổ thôn, ở cửa thôn đồng ruộng dừng lại, mọi người còn chưa xuống ngựa, kia trong thôn tình huống liền tiến vào tầm mắt giữa. Này trong thôn thi thể tịch thu liễm, đều vẫn là tử vong ngay lúc đó bộ dáng. Trên đường phố, cửa nhà, cửa thôn, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là đông cứng thi thể. Nơi này so với tiểu cốc chấn còn muốn thê thảm, bởi vì hiện trường hoàn toàn là nguyên trạng. Trong xe ngựa, Tần Tranh thật sâu hít một hơi, trong chốc lát sẽ nhìn đến cái gì nàng chính mình có chuẩn bị, nhưng lúc này giờ phút này vẫn là tâm lý không thoải mái. Cố Thượng Văn trước đứng dậy đi ra ngoài, hắn sốt ruột muốn nhìn một chút này lọt vào tàn sát nguyên trạng hiện trường. Sở Hoan nhìn Tần Tranh ở đàng kia hít sâu, đỉnh mày nhíu lại, thực khẩn trương. Nhìn hắn một cái, Tần Tranh lắc đầu. Không phải khẩn trương, là ta biết ta sẽ nhìn đến cái gì, trước tiên làm chuẩn bị tâm lý. Thi thể đều ở, tử khí khẳng định lan tràn. Sở Hoan cũng không thể làm cái gì, gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói, đều là một ít túi da, không cần lo lắng. Ngươi nhìn đến chính là túi da, ta nhìn đến cũng không phải là. Thần tranh lắc đầu, hắn là sẽ không hiểu. Ở nàng xem ra những cái đó tử khí chính là sẽ không tan đi hồn phách. Thường chú thi thể nơi địa phương, vĩnh viễn sẽ không tan đi. Ngươi nhìn đến chính là cái gì? Sở hoàng nhưng thật ra thật sự muốn biết, nàng đôi mắt còn có thể nhìn đến cái gì? Thần tranh nhìn chầm chầm hắn, con ngươi vài phần quỷ dị, hồn phách. Sở hoàng châm ngâm hạ, sau đó lắc đầu, đã chết chính là một nắm đất vàng, hồn phách đã sớm tan. Không tin tính, dù sao ngươi cũng nhìn không thấy, ta nói ngươi tự nhiên cũng không tin. Đi thôi. Trong chốc lát ta nếu là rất kỳ quái, coi như làm không phát hiện. Đứng lên, đem mũ tràng khấu ở trên đầu, nàng bước đi đi trước đi ra ngoài. Trở ra xe ngựa, tầm mắt nhìn về nơi xa, thành như nàng suy nghĩ, nàng đầu tiên nhìn đến chính là phiêu đáng tử khí. Toàn bộ thôn trên không đều là, đạm màu đen, lác lác lượn lở, thật giống như khói bếp giống nhau. Nhưng khói bếp sẽ bay đi, chúng nó lại sẽ không. Tầm mắt xuống phía dưới, nhìn về phía trong thôn. Nơi nơi đều là cùng tuyết đông cứng ở cùng nhau thi thể, thi thể chung quanh đều có màu đỏ băng. Đó là chảy ra huyết, cùng tuyết làm lạnh lúc sau, lại bị đông cứng. Nơi này tình hình quả nhiên so tiểu cốc chân muốn nghiêm trọng nhiều, cũng người xem trong lòng không đành lòng. Thi thể tứ tung ngang dọc nơi nơi đều là, có nằm bò, có ngưỡng mặt hướng lên trời, có liền ghé vào nhà mình cửa, dây rùa sợ hãi, làm bất luận cái gì một người đều có thể cảm giác được ngay lúc đó khủng hoảng. Đội thân vệ cũng không có thanh âm, đi theo vân chiến, lập tức đi vào trong thôn. Tần tranh xuống xe, cũng đi bước một đi qua đi, này vẫn là nàng lần đầu tiên đi ở lan tràn tử khí giữa. Cửa thôn thi thể liền ở trước mắt, đã hoàn hoàn toàn toàn cùng quanh thân huyết đóng băng ở cùng nhau. Rách nát quần áo, cứng đờ tứ chi, còn có trên cổ kia trí mạng miệng vết thương, hết thể rõ ràng hiện ra. Đạp huyết băng đi qua đi, tần tranh hơi hơi nhắm mắt lại, này tâm tình quá kỳ quái. Cảm giác chính mình có chút chịu không nổi. hai đồng thi thể, lão nhân thi thể, cứng đở, nhưng tử vong nháy mắt lại rất rõ ràng. Bọn họ thoạt nhìn đều rất cường tráng, đó là phụ nữ cũng rất cao lớn. Chính là lại không ngăn cản trụ hung thủ tàn sát, có thể thấy được hung thủ không chỉ có hung hãn, hơn nữa nhân số còn rất nhiều. Theo một cái cửa phòng đại sưởng bốn khai trong phòng xem đi vào, bên trong bị phiên đến một đoàn loạn, tàn sát nơi này hung thủ cũng ở đoạt lấy cùng tiểu cốc chấn hung thủ là giống nhau. Cố thượng văn ở cửa thôn vị trí liền ngừng lại, bốn phía đều là thi thể, hắn vừa mới còn dẫm lên một cái cùng huyết đóng băng ở bên nhau trên tay mặt, cảm giác này làm hắn toàn thân đều không thoải mái, hắn trong lòng khó chịu, đồng thời lại cảm thấy muốn phương ra. Xoay người đi ra ngoài, hắn không thể đi vào, cũng không nghĩ lại nhìn. Tần tranh vẫn luôn ở chậm rãi bước hướng trong thôn đi, tuy rằng giống sở hoàn theo như lời, đây đều là một ít túi ra nhưng này đó túi ra cũng quá đáng thương vô duyên vô cớ gặp tới rồi tàn sát không may mắn thoát khỏi một ngụm ông trời đều sẽ xem bất quá mắt sở hoàng từ phía sau chậm rãi đi lên tới nhìn phía trước ngẩng đầu hướng bầu trời xem tần tranh hắn cũng không cấm theo nàng tầm mắt hướng lên trên xem không trung xanh thẳm ánh mặt trời vừa lúc cái gì đều không có đang xem cái gì đi tới sở hoàng thấp giọng hỏi nói thần tranh chậm rãi trước mắt Những cái đó phiêu đáng ở trên không hồn phách ra. Ở nàng trong ánh mắt, này trên không cơ hồ phải bị tử khí che đậy. Trời xanh đều không làm, ánh mặt trời cũng không trói mắt. Sở hoan lại lần nữa ngẩng đầu xem, hơi hơi nheo lại đôi mắt tưởng thử xem nàng theo như lời hồn phách, chính là, cái gì đều không có. Ngươi cái gì đều nhìn không thấy, đừng uổng phí sức lực. Này đó tử khí A, muốn đem nơi này che đậy, quả thực che lấp bầu trời. Các ngươi mắt thường phàng thai, nhìn không thấy. Lắc đầu, đồng thời nàng cũng cảm thấy có điểm cô đơn, chính mình thấy người khác đều nhìn không thấy. Đúng vậy, mắt thường phàng thai. Sở hoàn gật gật đầu, điểm này hắn nhưng thật ra cũng thừa nhận. Đầu ngươi, thật sự. Thần tranh cười khẽ, đều là huyết nục đúc thành, không có gì khác nhau. Sở hoàn khẽ lắc đầu, hắn muốn dĩ coi như thật, thần tranh là không giống người thường. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ. Ta giống như quên mất sự tình gì. Hiện tại, ta nhớ ra rồi. Chính là ta ở tới trên đường làm một giấc mộng. Trong mộng, có cái kêu mã vương người, thực không tàn. Người nghe nói qua sao? Rốt cuộc nhớ tới nàng vừa mới cảm thấy rơi rớt. Nàng cùng vân chiến nhắc tới quá, nhưng hắn không biết. Mã vương. Sở hoan một xá, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì. Thần tranh nhìn chầm chầm hắn, người biết. Sở hoan nhìn nàng. Theo sau chậm rãi gật đầu, có lẽ, có lẽ, hắn biết, 107, áp lực sinh khí lại lần nữa hợp tác. Có lẽ là cái gì? Biết chính là biết. Nói cho ta, ngươi đều biết cái gì? Tần Tranh sốt ruột, nàng không muốn nghe bà phải cái nào cũng được đáp án. Sở Hoan nhìn nàng, sau đó không nhanh không chậm nói, "Này phương Bắc dân gian có rất nhiều về Bắc Bộ rừng cây truyền thuyết." Chớp trước, trước mắt, Tần Tranh gật đầu. Nhưng thật ra nghe được một ít tiếng gió, chỉ là, ta không quá nhiều nghe. Dân gian truyền thuyết, đại bộ phận nghe nhầm đồn bậy. Đều là khuyết đại, chân thật tính không cao. Có nói kia diện tích rộng lớn rừng rậm đều là hung thú. Có nói độc trùng trải rộng, đi vào liền ra không được. Còn có nói, rừng rậm ở dã nhân, sống ăn thịt người thịt. Mà có một cái phiên bản chung, chính là nói đám kia dã nhân đầu lĩnh đã kêu làm mã vương. Sở hoàn gần từng chữ. Thần tranh đôi mắt trợ to, nói như vậy, cái này đồn đãi phiên bản so có chân thật tính. Nàng thức chắc chắn. Như vậy xác định. Sở Hoan cảm thấy dã nhân cách nói quá xả, đó là có người nói, cũng nhiều nhất là một cái mặt khác tộc đàn mà thôi. Đương nhiên, ta đều mơ thấy, không có khả năng là giả. Phải tin tưởng ta ngộng, ta ngộng chân thật tính tối cao. Nàng ngộng cũng không phải là tùy tiện bậy bạn. Sở Hoan gật đầu, nếu nàng ngộng chân thật tính tối cao. Như vậy cái này đồn đãi phiên bản cũng là nhất cụ chân thật tính. Sau khi trở về, đi dân gian điều tra một chút, về cái này mã vương, đều có cái gì đồn đãi. Xoay người trở về đi, trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt trở thành chướng ngại vật trên đường, đi đường khi không thể không nhấc chân vượt qua hoặc là vòng qua. Nếu là nhìn kỹ nói, thật sự thực khủng bố. Hảo! Sở hoan gật đầu đáp ứng, hắn sẽ người đi làm. Đi đến cửa thôn, cách đó không xa một cây đại thụ hạ, cố thượng văn đỡ thân cây ở nôn mửa. Hắn là thật sự nhìn không được, những cái đó cùng đóng băng ở bên nhau thi thể, màu đỏ băng, hắn xem đến thật sự chịu không nổi. Thần tranh lắt đầu, còn có so với ta trước nổ ra. Nàng vốn là cảm thấy dạ dày khó chịu, nhưng là vẫn luôn chịu đựng Hiện nay nhìn đến cố thượng văn ở đằng kia nôn mửa, nàng nháy mắt cảm thấy khá hơn nhiều. Kế tiếp liền liệm nơi này thi thể. Tổng bãi tại nơi này cũng không phải biện pháp. Sở hoàn không bất luận cái gì khác thường biểu tình. Xem ra hắn từ đầu đến cuối không bất luận cái gì không khỏe. Ngược lại phụ trợ cố thượng văn tố chất tâm lý quá kém. Ai, đừng phun ra, trong chốc lát nổi tạng đổ ra. Tần tranh đi qua đi, dơ tay ở cố thượng văn trên lưng dùng sức chụp hai hạ, chụp cố thượng văn ho khan. Không được, trường hợp này ta chịu không nổi. Trên chiến trường thi thể khắp nơi ta cũng không cảm thấy như thế nào. há mồm thở dốc, cố thượng văn đứng thẳng thân thể, quay mặt đi tới nhìn tần tranh, hắn mặt trắng bệch, bởi vì thi thể đều bị đông cứng, cho nên mới cảm thấy chịu không nổi đi. được rồi, đừng nhìn, vân chiến bọn họ cũng mau ra đây, đi thôi, hồi xe ngựa, lôi kéo cố thượng văn, hướng xe ngựa chỗ đó đi. cố thượng văn phun đến cả người vô lực, nhậm tần tranh lôi kéo hắn, y lìa bọn họ chi gian giao tình. Chính là ở vân chiến trước mắt như vậy, cũng là không có gì. Lôi kéo cố thượng văn hồi xe ngựa, tần tranh phí thật lớn kính nhi mới đem hắn đẩy đi lên, vô vô tay, theo giống nhau, cố thượng văn, ngươi nên giảm méo Bò tiến trong xe cố thượng văn thở dài liên tục, vương phi, phúc hậu điểm. Ai ngờ đến ngươi như vậy trọng mau lan đi vào điểm, chiếm vải người địa phương. Tiến vào thùng xe, tần tranh liền chân đá cố thượng văn, làm hắn đi bên trong. Cố thượng văn bò vào bên trong, thật dài mà hút khẩu khí, ta dạ dày đều không. Hôm nay liền đều rửa sạch, lại đến cũng liền nhìn không thấy, đừng nghĩ. Không bằng ngấm lại kế tiếp sự tình, người đi doanh địa phụ cận trong thành đi đi dạo, hỏi thăm hỏi thăm về phương bắc rừng rầm nghe đồn. Cố thượng văn mồm mép lưu nói, hắn có thể làm càng tốt. Phương bắc rừng dậm hung thủ thật là từ phía bắc lại đây. Bất quá cũng là, băng thiên tuyết địa. Ngự lâm quân cũng không có biện pháp thời khắc tuần tra kiểm tra. Cố thượng văn gật gật đầu nói. Đúng vậy, cho nên, khả năng có người thừa dịp hạ tuyết khi vượt biên lại đây. Thần tranh đã xác định, hung thủ chính là đến từ phương Bắc rừng rậm. Bất quá, vương phi ngài làm sao mà biết được. Vô về thiết hầu, cố thượng văn nghi hoặc nói. Ta nói ngươi không tin. Nhớ mày, nàng rất có quyền uy. Cố thượng văn ngẩn người, sau đó gật đầu, tin. Vậy được, sau khi trở về, ngươi liền đi làm chuyện này nhi đi. Nơi nơi hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem dân gian đều có cái gì nghe đồn. Mặc kệ là khoa trương vẫn là hoàn toàn hư cấu không thể tin, đều phải thu trở về nói cho ta nghe. Vô luận là cái gì đồn đãi, cũng không tất là tin đồn vô căn cứ. Tuy rằng hậu kỳ đều có gia công, nhưng bên trong hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chân thật tính. Cố thượng văn đáp ứng, hắn sẽ đi làm tốt. Văn chiến xem xét xong, sau đó ngự lâm quân cùng đội thân vệ bắt đầu hợp tác, liệm đầu hổ thôn thi thể. Thi thể đều cùng huyết đóng băng ở cùng nhau, cho nên cũng không tốt rửa sạch, cái sẻng sẻng đều dùng tới, len ken len ken tạc băng thanh âm, ngáy mắt tại đây yên tĩnh đầu hổ thôn vang vọng. Ở trong xe ngựa nghe được rõ ràng, cố thượng văn trên mặt thần kinh ở nhảy, thanh âm này nghe ra đầu tê dại. Còn sống thời điểm ai ngờ đến quá, đã chết lúc sau sẽ bị băng tuyết đông lạnh trụ. Lúc sau lại bị sẻn cái sẻn chờ đào ra. Cảm thấy thực thảm có phải hay không? Yên tâm đi, ngươi đại kiếp nạn đã tránh thoát đi. Nhưng thật ra trăm năm sau sẽ có một cái đại điểm mấu chốt. Nhìn hắn mặt, thần tranh nghiêm túc nói. Cố thượng văn vừa nghe, không cấm trong lòng nhạc nở hoa nhi, hắn có thể sống đến trăm năm sau. Cái gì điểm mấu chốt? Đôi mắt trợn to, nhìn thần tranh. Mồ làm người bảo. Thần tranh trả lời, nghe được cố thượng văn vô ngữ. Vương Phi, ngài đường đầu ta thành sao? Con tưởng rằng ta có thể sống đến trăm năm sau đâu. Lắc đầu, muốn thật là có thể sống đến trăm năm sau, kia nhưng mấy mẹ, nói không chừng nhi hắn chính là trên đời này trường thọ nhất người. Tần tranh cười khẽ, trêu đùa cố thượng văn rất có ý tứ, hắn không dám cãi lại, chính là trong lòng nghẹn đến mức hoảng cũng sẽ không cãi lại. Bên ngoài, Ngự lâm quân hòa thân vệ đội ở liệm thi thể, đông cứng thi thể từ huyết băng bào ra tới. Đều vẫn là kia tử vong khi tư thế. Hồi lâu, xe ngựa môn bị từ ngoại kéo ra, vân chiến xuất hiện ở trước mắt. Chúng ta có thể đi rồi. tầm mắt đảo qua cố thượng văn, cuối cùng dừng ở tần tranh trên người. Đều rửa sạch xong rồi. Nhanh như vậy sao? Không có, còn ở rửa sạch. Chúng ta đi về trước. Nếu là rửa sạch, phòng trừng đến rửa sạch cả đêm. Hào đi. Gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Ngự Lâm quân hỏa thân vệ đội lưu lại, còn lại người lên ngựa phản hồi. Sở Hoàn cũng một lần nữa tiến vào xe ngựa. Nay cưỡi một buổi sáng xe ngựa, hắn tay đều đông lạnh hỏng rồi, đường về thế nào cũng không thể lại cưỡi ngựa. Cố Thượng Văn nhưng không cái kia tinh lực lại công kích Sở Hoàn, nửa nằm, ốm yếu. Nguyên bản Tần tranh hẳn là chiếm cứ lớn nhất địa phương, kết quả trở về khi nhưng thật ra đem nàng tẽ đến bên cạnh đi. Sở nơi địa phương càng tiểu nương tựa cửa, cửa xe. Đường đường triều đỉnh thưa tướng, đó là như vậy cũng không bất luận cái gì bất mãn câu oán hận. Sắc trời dần tối, đội ngũ quay trở về đại doanh, lâm xuống xe khi, thần tranh đem kia trị liệu tổn thương do giá Z mơ động vật cấp sở hoàn, muốn hắn buổi tối nhớ rõ đủ Xuống xe, cố thượng văn chân mềm hạ không tới, thần tranh lôi kéo hắn ngạnh sinh sinh cho hắn tún xuống dưới. Động tác thô lỗ, kinh chứ lui tới bốn phía ngự lâm quân binh tướng. Vương ra, cứu ta! Ghé vào lạnh leo trên mặt đất, cố thượng văn triều vân chiến cầu cứu. Vân chiến đi nhanh mà đến, nhìn tần tranh tún cố thượng văn chân còn ở kéo hắn, cuối cùng vẫn là nhìn không được, ta đến đây đi. Tần tranh há mồm thở dốc, quá chậm, cố thượng văn, ngươi chính là đầu heo. Cố thượng văn thập phần ủy khuất, hắn chỉ là muốn tần tranh thoáng trợ giúp hắn một chút, không muốn nàng như vậy kéo chính mình. Vân chiến túi người, một tay đem cố thượng văn sách lên tới. Hắn lúc này mới có thể hai chân rơi xuống đất. Lưu quan, dìu hắn trở về. Muốn thân vệ hỗ trợ, vân chiến qua tay đem cố thượng văn ném văn ra, tuổi trẻ thân vệ thuận lợi tiếp được. Thần tranh vô vô tay, bởi vì kéo tún cố thượng văn, nàng đều không cảm thấy lạnh. Đại nguyên Soái, vẫn là ngươi có sức lực. Gật đầu tán thưởng, thần tranh thật là bội phủ. Vân chiến dơ tay đáp ở nàng trên vai, ôm nàng hướng phòng đi. Ai nha, chậm một chút nhi đi ta muốn cái ngã, nhắm mắt theo đôi bị hắn ôm đi, tần tranh một bên hay lớn, vân chiến không để ý tới, trực tiếp kéo nàng trở lại phòng. ngươi hôm nay đều nhìn đến cái gì? cùng sở tương nói lâu như vậy, trở lại phòng vân chiến buông ra nàng, một bên thổi bỏ áo khoác một bên trầm giọng hỏi. chớp chớp mắt, tần tranh trầm rãi động thủ thổi quần áo, một bên quay đầu nhìn vân chiến sắc mặt, thằng nhãi này là thật sự hỏi chuyện, vẫn là sinh khí. nói a. Quét nàng liếc mắt một cái, vân chiến sắc mặt vô thường. Ta ở cùng sở hoàn nói ta để xót một sự kiện, chính là ta đã từng cùng ngươi đã nói Mã Vương, ngươi còn nhớ rõ sao? Thời áo choàng tần tranh vài bước chuyển tới vân chiến trước mặt, ngưỡng mặt nhìn hắn nói. Cái kia phiến mã. Vân chiến mi đuôi khẽ nhếch, Cái gì phiến mã? Đại nguyên xoái không hiểu đừng nói bậy hành sao. Cái này Mã Vương, tại đây phương Bắc dân gian là có truyền thuyết. Nói phương bắc rừng rầm có dã nhân, mà này đó dã nhân đầu lĩnh chính là cái kêu mã vương. Ta ngày đó làm ngộng, không phải bình phạm vô kỳ ngộng. Đuổi theo vân chiến, thần tranh một bên lớn tiếng nói. Thật sự, ngồi ở ghế trên, vân chiến hơi hơi như mày, thật là có. Đúng vậy, sở hoàn nói. Hắn ở phương bắc nghe được rất nhiều về phương bắc rừng rầm truyền thuyết, trong đó có cái phiên bản chính là mã vương. Xoay người ngồi ở giường nệm thượng. Thân mình về phía sau rán ở tường ấm thượng, nóng hổi đến không được. Đến từ phương bắc đạo tặc. Đốt giết đánh cướp, xem ra, thật đúng là dã nhân. Vân Chiến Du mắt thấp giọng nói, xem ra hắn cũng là tin. Thật sự a, Thật là dã nhân. Ta cảm thấy kia chỉ là một loại miệt sưng, hẳn là ở tại phương bắc rừng rậm một chủng tộc. Bất quá, thức hung tàn là thật sự. Tần tranh cảm thấy, này kế tiếp, muốn canh phòng nghiêm ngặt lãnh thổ một nước phòng tuyến được rồi người chưa nghỉ ngơi ta trong chốc lát trở về vân chiến đứng dậy những việc này thế tất muốn báo cho ngự lâm quân thủ tướng trời ra rét này nếu thật là đánh giặc sẽ thực ra khổ nhìn hắn rời đi tần tranh nhễu môi hừ hừ sinh khí liền sinh khí bái còn nghẹn thật là không kính nàng còn muốn nhìn hắn sinh khí đâu bất quá nàng cùng sở hoàn cũng chưa nói không vào để nhi chuyện này a đều là chính sự nhi hắn muốn sinh khí Thật đúng là không căn cứ Sợ là chính hắn cũng biết Nếu thật là sinh khí chính mình không lý Ngược lại bị nàng cười nhạo Sở hoàn phái người đi phụ cận Trong thành điều tra về phương bắc Trong rừng rậm đồn đãi sự tình Mà cố thượng văn tắc nghe theo tần tranh Mệnh lệnh tự mình đi Cố thượng văn quả nhiên là càng am hiểu Những việc này nhi Hắn có thể thực mau dung nhập ba tánh nói chuyện chung Sau đó nghe bọn hắn giảng thuật Về phương bắc rừng rậm truyền thuyết Tần tranh là quá hiểu biết hắn Cho nên mới sẽ làm hắn đi làm những việc này, hắn phát huy thập phần hảo. Một ngày thời gian, cố thượng văn trở về, liền thu hoạch pha phong. Cấp tần tranh giảng thuật, cố thượng văn đôi mắt đều sáng lên. nay phương bắc rừng rậm A, nhiều năm như vậy, người bình thường không dám đi vào. Nhưng cũng có lá gan đại, nghe nói tiến vào sau liền rốt cuộc không trở về. Điểm này rất quan trọng, nay rừng rậm khẳng định có đồ vật. Không phải hung thú chính là người, rất nguy hiểm. Thần tranh nghe được cũng nghiêm túc, đi vào không lại trở về quá, kia này đó nghe đồn đều là chỗ nào tới. Biểu đặt, phán đoán, điểm này thực mâu thuẫn A. Đại bộ phận cũng chưa trở về, nhưng cũng có trở về. Chỉ là trở về người, đều điên rồi. Cố thượng văn buông tay, hơn nữa tục truyền đây đều là thật lâu trước kia sự, đương sự cũng đã chết. Lúc sau đâu? Ngồi ở giường nệm thượng, thần tranh rửa vào phía sau tường, hỏi. Nói này rừng rậm hung thú trải rộng, đều là đại yến không có giá thú. Cố thượng văn giảng thuật cái thứ nhất phiên bản. giã thú nơi nào đều có, nhưng đại bộ phận giã thú đều sợ hãi người, sẽ không chủ động công kích. Tiếp theo cái. Thần tranh cảm thấy không thể tin, quá. Nói này rừng rậm độc trùng độc thảo khắp nơi đều có, hình thành mê trướng sẽ làm người nháy mắt hít thở không thông, đi vào liền ra không được. Đây là cái thứ hai phiên bản. Độc trung độc thảo cũng nên sẽ chọn lựa điều kiện sinh trưởng sinh tồn đi, không có khả năng khắp nơi đều có. Tiếp theo cái. Cái này lo dịp sai lầm, quá. Cố thượng văn cười, theo sau nói, lại đến chính là dã nhân nói. Về giã nhân, cũng có rất nhiều phiên bản. Một cái là nói, này dã nhân cái gì đều ăn, yêu nhất ăn thịt người thịt. Cho nên vào núi người lại không trở về, là bị ăn. Lại nói này dã nhân số lượng hữu hạn. Yêu cầu ngoại lai người cấp nối roi tông đường, cho nên vào núi người đều bị trộm tới làm trưởng phu làm thế tử. Còn có nói này đó dã nhân giai cấp rõ ràng, có đầu lĩnh có tiểu binh. Trong đó nói nhất nghe cứ như thật chính là nói, này dã nhân đầu lĩnh bị gọi mã vương, lớn lên cao lớn uy vũ, 2 mét có thừa, sức lực cực đại. Chỉ cần một tay là có thể bóp chết chúng ta người thường. Cái này, hẳn là Tần Tranh muốn biết. này lớn lên cao lớn, Đến nay mới thôi ta cũng chỉ gặp qua một người, đó chính là vân chiến. Nếu là so vân chiến còn cao lớn khôi vĩ, không biết cái gì bộ dáng, nghe tới liền rất dọa người. Thần tranh gật gật đầu, nàng muốn nghe chính là cái này. Bọn họ còn nói, này đó dã nhân ở tại trong núi, lấy săn thú mà sống, lấy sơn động còn cư. Không có tiền tài khái niệm, nhưng là giai cấp thống trị vẫn phải có. Mã vương là đầu lĩnh, mặt khác đều là tiểu binh. Tiểu binh vì đầu lĩnh bán mạng, cố thượng văn cũng cảm thấy có ý tứ, liền tính lại hoang man. Cư nhiên còn biết thống trị ý nghĩa, điểm này vô luận là người vẫn là động vật, đều chung. Tần tranh gật gật đầu, tuy rằng khi đó nàng làm mộng nhớ rõ không rõ lắm, nhưng là hiện giờ nghe cố thượng văn nói này đó, nàng không có bất luận cái gì hiếm lạ, có thể thấy được nàng lúc ấy ở trong ngộng hẳn là đều thấy, không cấm tự trách, vì cái gì liền đã quên đâu. Nếu là nhớ rõ nên thật tốt hiện tại cũng sẽ không như vậy sở không được đầu vóc Chính mình thật đúng là mâu thuẫn, luôn là mơ thấy khi, cảm thấy quá huyết tinh không nghĩ lại mơ thấy. Chính là lúc này nhớ không rõ cảnh trong mơ đi, lại cảm thấy khó chịu, người quả nhiên là trên đời này nhất phức tạp động vật. Mã vương đồn đái hẳn là có đại bộ phận là thật sự, ngày mai ngươi lại đi một chuyến, tốt nhất tìm được cái kia nói với ngươi mã vương truyền thuyết người kia, hỏi một chút hắn đến tổn cùng là làm sao mà biết được. Có thể kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết nói, vậy càng tốt. Cố thượng văn gật đầu, thành, ngày mai ta lại đi. Con sâu này băng thiên tuyết địa không có hắn dùng võ nơi đâu. Cố thượng văn thu hoạch pha phong, bên kia sở hoàn phái ra đi người cũng mang về tới tin tức. Nhưng bọn hắn thu thập đến tin tức là cùng mọi người chia sẻ, nói cách khác cũng không có tới tìm tần tranh, đơn độc nói cho nàng. Mà là tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau, từng người giảng thuật. Đại gia phân tích nơi này thật giả, toàn bộ hành trình đều là nam nhân, căn bản không có tần tranh chuyện này. Tần tranh biết được, là vân chiến sau khi trở về, hắn truyền cáo. Cứ việc từ cố thượng văn nơi đó nghe được một cái phiên bản, nhưng tần tranh còn muốn nghe, nắm vân chiến quần áo không cho hắn động, nhất định phải hắn nói cho nàng nghe. Các loại không thực tế truyền thuyết, nghe nhầm đồn bậy chính mình hù dọa chính mình. Đây là vân chiến kết luận, những cái đó truyền thuyết quá xả. Tần tranh những mày, ngươi xem, ngươi kể chuyện xưa liền một chút ý tứ đều không có. Còn không có giảng đâu, liền đem kết luận nói ra, làm cho ta cũng chưa nghe tâm tình. Vô ngữ, người này chính là như vậy. Vân Chiến khuôn mặt cương ngạnh, nghe được tần tranh lời này, tựa hồ chính mình cũng suy xét hạ, rồi sau đó nói, nhưng thật ra có một cái trong truyền thuyết, có ngươi mơ thấy cái kia mã buôn lẩu. Kia không phải mã buôn lẩu, là dã nhân đầu lĩnh. Tần tranh nhịn không được trận trắng mắt nhi, cái nào mã buôn lẩu sẽ chạy đến rừng rậm đi. Đúng vậy, nói là ở tại rừng rậm chỗ sâu trong một bộ tộc đầu lĩnh. Vân Chiến gật đầu, Sở Hoàn người xác thật là như thế này nói. Bộ tộc, dã nhân, ta cảm thấy hẳn là cùng đại hiến cùng đông tề đều không giống nhau một người khác loại. Cùng chúng ta đều không phải một chủng tộc, cho nên đối đãi chúng ta liền cùng xúc vật giống nhau, muốn giết liền sát. Tần Tranh cảm thấy chính là như vậy, không phải cái chủng tộc, kia cơ bản chính là thu địch, không, có hữu hảo ở chung, kia vừa nói. Hoang man nơi dã man người, bọn họ mới là súc vật. Vân Chiến làm thấp đi, chủng tộc cảm giác về sự ưu việt rất mạnh. Chính là có chuyện như vậy nhi à, chúng ta cũng nói bọn họ là dã man người, bọn họ cũng sẽ nói chúng ta là dã man người. Nay liền có mâu thuẫn xung đột, đánh lên tới thực bình thường. Cùng đông tể đều cho nhau khinh bỉ đâu. Hùng chi sinh hoạt ở trong núi người. Dân gian còn không phải nói bọn họ là dã nhân, gọi người ta dã nhân này bản thân chính là một loại làm thấp đi. Cho nên, lập tức liền có thể xác định, này hung thủ chính là đến từ trong núi man tộc. Vân chiến nhìn nàng, nàng thực chắc chắn bộ dáng. Thần tranh gật gật đầu, thập phần xác định. Hảo, hy vọng lần này ngươi sẽ không làm lỗi. Xoa xoa nàng đầu, vân chiến vẫn là thực tin tưởng nàng. Ta mới sẽ không làm lôi đâu. Đúng rồi, đông tề tiếng do đâu? Bọn họ cũng ở điều tra hung thủ là ai đi? Vẫn luôn đều nói là chúng ta, nước bẩn hướng trên đầu chúng ta bác. Chúng ta không thừa nhận, bọn họ còn sẽ tiếp tục điều tra, cũng tổng nên điều tra ra chút cái gì tới đi. Lại nói hiện tại, đoạn nhiễm hẳn là thành công đi. Nhưng tại đây phương Bắc, cũng nghe không đến về đông tề tin tức, ai cũng không biết như thế nào. Không biết. Vân Chiến cũng không biết. Nơi này là ngự lâm quân địa bàn nhi, cũng không phải là Tây Nam. Tuy ý muốn biết cái gì, phân phó đi xuống là được. Này trước mắt, có kẻ thứ ba địch nhân, chúng ta cùng đông tể cũng coi như được với cùng chung kẻ địch. Chính là không biết bọn họ có thể hay không phóng thông minh cùng chúng ta cộng đồng ngăn địch. Điều môi, Tần Tranh cảm thấy nếu đoạn nhiễm không tới, như vậy liền không khả năng. Bọn họ sẽ một bên cùng giã nhân tác chiến, còn phải phòng ngự bọn họ gần nhất một đoạn thời gian, ngươi này tâm bắt đầu bay, rũ mắt nhìn nàng, vân chiến trầm giọng gần từng chữ, uy hiếp rất nhiều, thần tranh sửng sốt, mở to hai mắt, ai tâm bay, đừng ngậm máu phun người a, ta người cùng ta tâm đều ở chỗ này, giơ tay nắm nàng cằm, vân chiến hơi hơi nhăn lại đỉnh mày nhìn nàng, đúng không? đương nhiên, chém đinh chặt sắt trả lời, không có bất luận cái gì do dự, cho dù có một giây do dự cũng sẽ bị vân chiến phát hiện, cho nên, tuyệt đối không cần do dự. Nheo lại con ngươi. vân chiến tầm mắt phảng phất giống như có thể xuyên thấu thân thể của nàng, một tức tức giả quét, làm người không chỗ trốn tránh. Nói tốt nhất là lời nói thật. Thô lệ ngón cái vướt ve nàng hạ môi, để thấp hơi thở bổ nhào vào trên mặt nàng, thổi chúng tần tranh nhịn không được trước mắt. Chính là lời nói thật. Ngưỡng mặt để sát vào hắn, tần tranh tay chân cùng sử dụng bò đến hắn trên ủi. Sau đó dùng sức đem hắn đẩy ngã. Đã chịu như vậy đãi ngộ, vân chiến môi mỏng hơi cong, hắn nhưng thật ra rất thích nàng chủ động. Bỏ lên trên đi, tần tranh ghé vào trên người hắn, nhìn chầm chầm hắn mặt, meo lại đôi mắt hung hăng mà nhìn chầm chầm hắn, còn dám loạn hoài nghi ta, ta liền phế đi ngươi. Như thế nào phế đi ta? Vân chiến nhìn nàng, rất có hứng thú nhi. Tần tranh tay bỏ đến ngực hắn, sau đó chậm rãi kéo ra hắn cổ áo, chính là như vậy phế đi ngươi. Vân Chiến trước mắt ý cười, vạn phần phối hợp chờ nàng kéo ra quần áo của mình, nếu nàng về sau có thể nhiều hơn như vậy chủ động, hắn chính là tỉnh rất nhiều sức lực. Nhưng tần tranh cũng chính là ngoài miệng công phu lợi hại, nếu đao thật kiếm thật tới, nàng liền túng. Có thể như vậy chủ động, chính là hiếm thấy thực, cũng khó trách Vân Chiến vui vẻ. Nay một đêm, bên ngoài lại hạ một hồi tuyết, không phải rất lớn, nhưng cũng ước chừng đem mặt đất che đậy. Nay phương Bắc tuyết lơ lỏng bình thường, Tần tranh đã xem không hiếm lạ, hiện tại chuyên chú chính là bắc bộ rừng rậm đám kia man tộc nhiều năm như vậy không động tĩnh, chính là lại ở năm nay mùa đông khi lướt qua lãnh thổ một nước, không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ là bởi vì tuyết quá lớn, bọn họ cũng chịu đói, cho nên mới sẽ xuyên qua lãnh thổ một nước đến bên này tìm ăn. Cái này suy đoán tương đối hợp lý, người không ngừng có thể vì tài chết, cũng có thể vì thực chết. Ngự lâm quân đại quân bắt đầu tiến vào trong núi. Trong núi tuyết quá lớn, không dễ đi, cho nên một ngày xuống dưới, cũng đúng vào không được nhiều ít lộ trình. Ở trong núi, cũng không ngừng là tuần tra, vẫn là xem xét có hay không người đi qua dấu vết, như vậy điều tra không dễ dàng, diện tích quá quảng, quá mức khó khăn. Nhưng mấy ngày xuống dưới, vẫn là có phát hiện, ở tuyết trung phát hiện có người đi qua dấu vết, bất quá, là hướng tới đông tể bên kia đi. Đông tể lãnh thổ một nước, ngự lâm quân là sẽ không quá khứ chỉ là quan vọng một chút, xác định những người này là vào đông thể, bọn họ liền triệt trở về. Tin tức truyền quay lại đại doanh, tần tranh tương đối kích động, cuối cùng là tìm thấy bọn họ tung tích. Nếu là vào đông thể, như vậy có lẽ kế tiếp đông thể liền thảm. Bất quá nghĩ đến, bọn họ hẳn là ở đại yến cảnh nội tìm không thấy ăn, cho nên mới sẽ lại quay lại đông thể. Đại yến cảnh nội thôn nhỏ đại bộ phận đều bị bỏ chạy, một là bởi vì đại tuyết. Nhị chính là bởi vì tiểu cốc chấn cùng đầu hổ thôn vô cớ lọt vào tàn sát sự tình. Ngữ lâm quân hỗ trợ đem thôn dân bỏ chạy, lại ở phụ cận thành trì an trí chỗ ở, bởi vậy triều đình cũng hoa không ý tiền. Nhưng này đó tiền tiêu giá trị tuyệt đối, đó là tần tranh cũng là như vậy cho rằng. Vân Cẩm Chiêu Thực Anh Minh, sở hoàn ở chỗ này lại có thể giám sát triều đình tiền sẽ không bị ngầm chiếm, hợp tác thật là làm người không nói chuyện nói. Vân Chiến Ngươi nói bọn họ đi Đông Tề, có thể hay không ở Đông Tề lại lần nữa tàn sát ta. Ghé vào vân chiến trên vai, thần tranh nhỏ giọng hỏi. Hắn bối thập phần rộng lớn, gẽ vào mặt trên thoải mái thực. Khả năng. Tìm không thấy ăn, đương nhiên sẽ đi thôn thành chấn, như vậy liền sẽ phát sinh tàn sát. Đoạn nhiễm khả năng còn ở Đông Tề Hoàng Đô, ta cũng không có biện pháp nhắc nhở hắn, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Thở dài, không có biện pháp. Vân chiến trở tay. Liền xem cũng không thấy chuẩn xác chọc tới rồi cái chán của nàng, câm miệng. Hắc hắc cười, tần tranh một ngụm cắn hắn ngón tay, đừng keo kiệt như vậy sao. Nhâm nàng gặm cắn chính mình ngón tay, vân chiến trầm giọng nói, không phải keo kiệt, đó là hắn quốc việc. Người nếu thật đi nhắc nhở, bọn họ khả năng còn sẽ cho rằng người không có hảo tâm. Cái gọi là chó cắn lã động tân đó là như thế. Ai? Nói cũng đúng. Đến muốn ngự lâm quân đúng hạn đi tuần tra không chuẩn bọn họ phản hồi tới. Bọn họ ở trong núi len lõi, không dễ dàng bị tìm được. Hơn nữa, bọn họ hẳn là thực thích hướng núi rừng, đối phó bọn họ càng không dễ dàng. Yên tâm đi, bọn họ lại không đốc. Vân Chiến câu lấy nàng một cây đầu ngó tay, sau đó đem nàng từ phía sau túm đến chính mình trong lòng ngực. đặt mông ngồi ở hắn trên đùi, tần tranh cười tủm tỉm, dơ tay sờ sờ hắn cằm, ngươi này dâu lớn lên cũng quá nhanh, lại đều toát ra đầu tới. Ai, đại nguyên soái, ngươi biết trên đời này nhất ngạnh chính là cái gì sao? Vân chiến mi đôi khẽ nhếch, ngươi chẳng lẽ là muốn nói là dâu? Đúng vậy, da mặt như vậy hầu, dâu đều có thể chui ra tới, ngươi nói nó ngạnh không ngạnh. Thần tranh lập tức gật đầu, chính là có chuyện như vậy nhi? Vậy ngươi biết trên đời này dày nhất chính là cái gì sao? Vân chiến không có gì khác thường biểu tình, ngược lại con ngươi mỉm cười hỏi. Thần tranh chấp chớp mắt. Trong lòng biết hắn là muốn công kích nàng, nhưng là hắn muốn nói gì đâu. Cái gì dày nhất? Không đoán được, trần chớ hỏi. Người ra mặt ta, dâu như vậy ngạnh, đều toàn không ra. Vân Chiến nghiết nàng gương mặt, gàn từng chữ. Thật chán ghét. Vân Chiến, ngươi liền không thể thành thành thật thật làm ta khi dễ một hồi. dãy ruồi chơi xấu, thần tranh cảm giác lại thua rồi. Vân Chiến nhậm nàng dãy ruồi, giống cái sâu giống nhau, đáng yêu khẩn. Ngươi làm cố thượng văn đi trong thành hỏi thăm, gần nhất lại hỏi thăm ra cái gì mới mẹ tới. Vân Chiến một tay nắm nàng sau cổ, thành công làm nàng không hề vặn mẹo. Chấp chớp mắt, sau đó tần tranh nghiêm túc nói, đương nhiên hỏi thăm ra mới mẹ tới, đều là cường điệu về Mã Vương. Nói cái này Mã Vương A, có thể có được tộc đàn sở hữu nữ nhân. Có quyền lợi chọn lựa tốt nhất đồ ăn quần áo, hắn không cần phía dưới nhân tài nhưng chọn lựa. Bọn họ chỉ biết cùng chính mình chủng tộc sinh sản, cho nên lại nói tiếp bọn họ hẳn là đều là họ hàng gần. Liên nay đó, này cùng động vật không có gì khác nhau. Động vật trong thế giới, cũng là một đám một đám. Một cái trong đàn quyền lợi lớn nhất có thể có được trong đàn sở hưu dông cái, an cũng ưu tiên. Này đó còn thiếu. Đạo lý rất đơn giản sao, đến lúc đó tìm được rồi bọn họ, bắt giặc bắt vua trước, làm thịt cái kia mã vương lại nói. Thần tranh một bộ vô ngữ bộ dáng, này nhiều đơn giản đạo lý A. Vân chiến cũng thực vô ngữ, giết một cái đầu lĩnh, lại sẽ có một cái khác đầu lĩnh xuất hiện. Kia cùng động vật thế giới giống nhau, cùng quân đội là không giống nhau. Ngươi kia cái gì biểu tình A? Ta nói không đúng. Thần tranh trợn trắng mắt nhi, không vui. Đúng đúng, ngươi nói đúng. Vân chiến phụ họa, cũng không vạch trần nàng. Lúc này mới vừa lòng, tần tranh cơ cơ ngông. Dựa vào trên người hắn, thoải mái thử. Vài ngày sau, từ đông tề phương diện truyền đến tin tức, đông tề một đội binh mã cư nhiên cùng kia hỏa tàn sát ba cánh hung thủ đụng phải. Thân kinh bách chiến quân đội, cư nhiên không đánh quá những người đó, thảm bại, hơn nữa đã chết hai phần ba người. Sau lại, bọn họ lại xông vào một cái thôn, đốt giết đánh cướp, làm sự cùng trước kia làm là giống nhau. Giết sạch rồi sở hữu vô tội ba cánh sau đó đoạt đi rồi đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Này tin tức một truyền quay lại tới, kinh động toàn bộ đại doanh. Tuy rằng bọn họ đều khinh bị đông tề, nhưng đông tề quân đội thực lực bọn họ vẫn là biết đến. Cứ nhiên bị đánh giết thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, này cũng quá làm người giật mình. Thần tranh cũng tương đương khiếp sợ, bọn họ nguyên lai như vậy hung hãn. Ngự lâm quân càng thêm canh phòng nghiêm ngặt, đại bộ phận binh mã đều điều đi đông tề biên cảnh trong núi, này đại doanh liền không hơn phân nửa nhi. Nơi này là ngự lâm quân sân nhà. Vân chiến cùng đội thân vệ cũng chỉ là tới làm khách, xem bọn họ điều binh khiển tướng, nhưng thật ra có một loại xem qua hướng chính mình cảm giác. Khi đó cùng đông tề chiến đấu, bọn họ cũng là như vậy, tới tới lui lui, binh mã qua lại bùn ba. Bất đồng chỉ là nơi này là mùa đông, đại tuyết tề eo thâm, mà Tây Nam là cũng không sẽ phát sinh này đó. Nhưng mà, kế tiếp trong vòng nửa tháng, đều không có lại phát hiện những người đó tung tích chắc là ở Đông Tề cướp được cũng đủ dùng ăn đồ ăn, cho nên cũng liền ngừng nghỉ. liền tại đây không bất luận cái gì manh mối thời điểm, Đông Tề phương diện có sứ giả tới, hơn nữa thẳng đến này đại doanh. Thủ tướng không ở, sở hoàn làm nơi này tối cao quan viên tiếp đãi. sứ giả mang đến công văn, hơn nữa là Đông Tề nhiếp chính vương tự tay viết công văn. nhiếp chính vương, Đông Tề khi nào nhiều một cái nhiếp chính vương ra tới, nhưng mà đang xem kia công văn là khoảng khi lại biết cái này nhiếp chính vương là ai? cư nhiên là đoạn nhiễm. thần tranh là đại đại không nghĩ tới, hắn không có làm hoàng đế, cư nhiên làm nhiếp chính vương. kia hoàng đế là ai? hoàng đế không phải là hắn cái kia đệ đệ đi. Này hết thể đều ở vân chiến suy đoán giữa, hắn không bất luận cái gì ngoài ý muốn. đoạn nhiễm còn xem như thông minh. đoạn nhiễm có ý tứ gì a? hắn hiện tại chủ quản phương bắc sự tình. thần tranh đôi mắt mở to đại. Nhìn ngồi ở đối diện Vân Chiến cùng đứng ở án thư sau Sở Hoàn Tần Tranh rất là muốn biết. Vân Chiến không nói, đối với đoạn nhiễm, hắn không bất luận cái gì nói tưởng nói. Xem Vân Chiến không để ý tới, Sở Hoàn mở miệng nói, đúng vậy, đông tể nhiếp chính vương đã tới. chớp chớp mắt, Tần Tranh gật đầu, nói như vậy, đông tể cùng đại hiến lần này có thể đồng tâm hiệp lực ngăn địch. Sở Hoàn trên tay động tác một đốn, xác định sao? Đương nhiên, có đoạn nhiễm ở. Thần tranh chắc chắn gật đầu, tuyệt đối là như thế. Xem nàng như thế khẳng định, sở hoàng tự nhiên tin, thần tranh hẳn là sẽ không nhìn lầm người. Một khi đã như vậy, như vậy, ta sẽ hồi văn thư cho hắn, gõ định lần này hợp tác công việc. Sở Hoan làm chủ này đó, vừa mới phía trước hắn còn không có làm ra quyết định, nhưng hiện tại đã quyết định. Chỉ cần là đoạn nhiễm bản nhân, ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định không sai được. Thần tranh tán đồng. Vân Chiến quét Tần Tranh liếc mắt một cái, Tần Tranh tự động cấm miệng, tươi cười cũng thu trở về, không nói. Hiện tại, bắt đầu tìm tòi đi. Vân Chiến mở miệng, thanh tuyến thâm trầm. Nếu cùng đồng tề hợp tác, như vậy liền không cần chờ bọn họ xuất hiện, hiện tại nên chủ động tìm bọn họ. Sở hoàn gật đầu, đúng vậy. Vân Chiến thân kinh bắt chiến, hắn đưa ra ý kiến, Sở hoàn tuyệt đối sẽ suy xét. Tần Tranh chớp đôi mắt, nhìn Vân Chiến cùng Sở hoàn Bọn họ quyết định cùng đoạn nhiễm hợp tác rồi. Sau đó hai nước cộng đồng từ binh, bắt đầu tìm tòi đám kia man nhân. Tân bắt đầu, sẽ có tân tiến triển. Bất quá, tân tranh cảm thấy chưa chắc sẽ mã đáo thành công, bởi vì đám kêu man nhân thật sự quá hung hãn. Húng hồ, bọn họ nhân số là không biết, căn bản không biết bọn họ có bao nhiêu người, này liền rơi xuống hạ phong, Tìm không thấy bọn họ bóng người, tìm không được tung tích. Tần tranh cũng cảm thấy chính mình không có gì dùng võ nơi, cũng chỉ có thể tại đây đại doanh chờ tin tức. Kỳ thật cũng không ngừng là nàng không có đất dụng võ, vân chiến cùng đội thân vệ cũng giống nhau, tới làm khách, nơi này không về bọn họ quảng. Nhưng mà, đang ở đại doanh, vẫn là có thể được đến mới nhất tiến triển tin tức từ từ, rốt cuộc sở hoàn còn ở nơi này, hán tối cao quan viên, chuyên môn phụ trách này đó. Cùng đông tề hợp tác, thực vui sướng gõ định rồi. Ngự lâm quân binh tướng tuy rằng đối đông tề người rất là khinh thường, nhưng hiện tại là đối kháng man tộc, cũng hy vọng đông tề có thể nhiều hơn suất lực, có tử thương cũng cùng chính mình không quan hệ, loại này xem náo nhiệt thức hợp tác, tuy rằng khuyết thiếu thành ý, bất quá nghĩ đến đông tề binh tướng cũng là như vậy cho rằng. Nhưng đoạn nhiễm hẳn là chân thành, hắn có thể chủ động đề hợp tác, này liền thực thuyết mình thành ý. Hy vọng hai phương hợp tác có thể có hảo kết quả đi. Nhưng tần tranh lại tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Nàng dự cảm luôn luôn thực chuẩn, hiện tại, nàng là thiệt tình hy vọng chính mình dự cảm sẽ không như vậy chuẩn. Chính là này quá khó nói, bởi vì, vận mệnh chú định, nàng vẫn là cảm thấy, sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa, là nàng không hy vọng sẽ phát sinh. 108, Man Tộc Người, Phu Thê Ấn Ái Đại Yến Ngự Lâm Quân cùng Đông Tề Binh Mã bắt đầu ở trong núi tìm tòi, tề eo thâm đại tuyết. Tìm tòi lên cũng không phải là đơn giản, tìm tòi hai chữ, mà thực tế hành động lên, dùng vạn cái tự đều hình dung bất quá tới. Biên tiến lên tìm tòi biên sáng lập con đường, đây là trước mắt tiến triển. Mà kia giúp man nhân, đừng nói tìm được bọn họ, liền cái tung tích đều không có. Nhưng cũng may mà là, này hai nước ở hợp tác, một lòng đều tưởng làm thịt kia giúp man nhân, cho nên đó là ở trong núi gặp phải, cũng sẽ không phát sinh xung đột. Nhiều nhất đương đối phương là không khí mà thôi. Nay đã là một đại tiến triển, không có hai nước phát sinh xung đột sự tình chuyển quay lại tới, đã gọi người thực vui vẻ. Tần tranh vân chiến trợ đều còn ở đại doanh, đây là người khác sân nhà, bọn họ có thể làm cũng gần chính là hỗ trợ bảy mưu tinh kế. Cũng mất công sở hoàn tương đối tín nhiệm bọn họ, nhưng phàm là bọn họ nói, sở hoàn đều sẽ thận trọng suy xét, nếu không nếu đổi một người khác còn sẽ cho rằng bọn họ là chạy đến nơi đây đảm đương chủ nhân đâu. Cố thượng văn tương đối bội, ba ngày hai đầu hướng trong thành chạy, nghe nói hắn gần nhất phát hiện cảng kinh người bí mật. Tần tranh thập phần muốn biết hắn này kinh người bí mật là cái gì, chẳng lẽ là lại ở trong thành phát triển ra thần mật tới. Cố thượng văn không nói cho nàng, kia nàng liền chính mình xem, dù sao loại chuyện này nàng khẳng định sẽ làm thuận buồm xuôi gió. Cố thượng văn liền biết nàng sẽ như vậy làm. Cho nên chỉ cần thấy Tần Tranh ngay lập tức chôn tránh lên, trong lúc nhất thời, hai người bọn họ dường như chơi nổi lên chơi trốn tìm. Tần Tranh vô ngữ, dù sao sớm muộn gì đều đến nói cho nàng, lúc này tàng cái gì a tàng. Không cho nàng xem liền tính, kia nàng liền chờ hắn tới nói cho nàng. Cố Thượng Văn này một phen thần thần bí bí, nhưng thật ra thực sự làm Tần Tranh tới hứng thú, nhất định phải nhìn xem, hắn rốt cuộc lại được đến cái gì bí mật. Nhưng mà Đợi đến cố thượng văn báo cho nàng khi, nàng cũng kinh chứ, thật đúng là cái đại bí mật. Phu cận trong thành, có cái thợ rèn, cưới cái ngày thường sẽ không ra cửa gặp người tức phụ nhi. Hai mươi mấy năm, quanh mình hàng xóm cơ hồ không như thế nào gặp qua nàng, đem đại môn không ra nhị môn không mại phát huy tới rồi cực hạn. Nhưng nghe nói, cái này thợ rèn đã từng đi qua phía bắc rừng rậm, nhưng hắn hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Chỉ là sau khi trở về trầm mặc ít lời không thích nói chuyện, yên lặng làm nghề nguội cũng không sẽ nhiều lời một câu. Chính là này hai phu thê, vấn đề thật mạnh, mà bí mật cũng ở bọn họ trên người. Theo cố thượng văn mấy ngày xuống dưới điều tra khảo chứng, cái kia thợ rèn thê tử, chính là đến từ phía bắc rừng rầm man tộc. Nàng bộ dạng cùng bình thường đại yến người không giống nhau, cho nên này hơn 20 năm qua cũng không sẽ ra cửa, để tránh bị người phát hiện. Cố thượng văn từng ý đồ muốn gặp kia thợ rèn thê tử, lại bị thợ rèn hung ác dọa ra tới, có thể thấy được thợ rèn cũng là biết rõ, không thể bị người khác biết hắn thê tử thân phận. Nhưng hắn sẽ đem nàng từ phương bắc rừng rậm mang ra tới, đến tột cùng là đoạt tới vẫn là nàng kia tự nguyện đi theo hắn chạy ra tới đâu. Đây là cái bí ẩn. Nếu là nàng kia nguyện ý, vậy thuyết minh cái kia man tộc tựa hồ cũng không có cỡ nào đồng lòng, ít nhất này liền có một cái phản địch. Nhưng nếu là bị đoạt tới, nhưng này hơn 20 năm như thế nào cũng chưa chạy trốn đâu. Nếu là chạy trốn, lao ra cái kia cửa phòng, liền khẳng định sẽ có hàng sống thấy, như thế nào sẽ như thế phối hợp thợ rèn đâu. Xem ra, đệ nhất loại khả năng lớn nhất, nàng là đi theo năm đó vào núi thợ rèn chạy ra tới. Nay liền có ý tứ, thông qua nàng, xem ra có thể thân thiết hiểu biết một chút cái kia đến từ phương bắc rừng rậm man tộc. Nhưng là lập tức, Thợ rèn không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận hắn thê tử, cố thượng văn như vậy vô hại sắc mặt đều bị cảnh giác, liền càng đừng nói người khác. Xem ra, đến vận dụng quan uy, cứ việc đây là sở hữu biện pháp chung cuối cùng một cái giữ lại biện pháp. Nhưng ai làm cái kia thợ rèn không ăn mềm đâu, chỉ có thể mạnh bạo. Việc này báo cho vân chiến sở hoàn, bọn họ ý kiến nhất trí, mau chóng phái người đi đem kia thợ rèn cùng hắn thê tử mời đến. Nói là thỉnh nhưng cũng thực rõ ràng chính là khách khí khách khí. Lần đầu tiên khách khí không cho mặt mũi, vậy chỉ có thể đánh. Cưới cái dã nhân làm thế tử, xem ra, bọn họ bên trong cũng không thế nào hài hòa. Thần tranh kiểu chân bắt chéo, rõ ràng thực vui vẻ. Vân Chiến ngồi ở bên cạnh, kia tư thái sống sờ sờ lao đại, người khác chính là bày ra cùng hắn giống nhau tư thế, phòng trừng cũng không cái này phạm nhi. Có lẽ cũng gần là cá biệt. Bất quá lại là có thể hiểu biết một chút bọn họ bên trong, đây là cái đại thu hoạch. Cố thượng văn trong khoảng thời gian này không bạch chạy. Nghe vậy, tần tranh lập tức quay đầu nhìn hắn, mắt trợn trừng, tranh công dường như cười nói, đúng không đúng không, ngươi cũng cho là như vậy. Nay liền chứng minh ta quyết định là anh minh, muốn cố thượng văn không ngừng ở dân gian thăm viếng, rốt cuộc vớt được cá lớn. Vân chiến mấy không thể hơi nhướng mày, đúng vậy, nhà của chúng ta tần nhị rốt cuộc đụng vào chết lao thử. Vân Chiến, ngươi mới là mèo mù đâu? Như vậy Trần Chuỷ mắng nàng, Sở Hoan liền ở một bên nghe đâu, thật chán ghét. Vân Chiến chỉ cười không nói, có vẻ tần tranh công kích một chút lực độ đều không có, đánh vào đông thượng giống nhau. Sở Hoan nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt trong mắt, vài phần thanh thiện ý cười. Điều môi, tần tranh cuối cùng hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật chán ghét. Ở trong núi tìm tòi nhiều ngày như vậy, vẫn luôn không có gì kết quả. Bọn họ thật đúng là sẽ ẩn thân. Sở hoan ngồi ở án thư sau, không nhanh không chầm nói. Bọn họ thích đứng núi rừng, chúng ta lại không thích đứng. Trong khoảng thời gian ngắn không cái kết quả, cũng ở tình lý bên trong. Thần tranh nói tiếp, hơn nữa nói được rất là có đạo lý. Ý gì theo tốc độ này đi xuống, có lẽ xuân về hoa nở cũng tìm không thấy bọn họ. Sở hoan là sốt ruột. Tuyết bắt đầu hòa tan, phỏng chừng bọn họ liền sẽ phản hồi phương bắc rừng rậm. Khi đó lại tìm, đã có thể không dễ dàng. Sẽ không. Bất quá xuân về hoa nở, này từ nhi ta nghe như thế nào như vậy bi thương đâu. Thần tranh khẽ như mày, kỳ quái cảm giác lại tới nữa. Xuân về hoa nở. Rõ ràng là cái vui mừng từ nhi, ở nàng lô thai lại cảm giác thực bi thương a Vân chiến cùng sở hoàn đều nhìn về phía nàng, không rõ xuyên ấm hoa khai như thế nào bi thương. Đừng nhìn ta a ta chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Đừng nhìn đừng nhìn, làm ta chính mình ngắm lại. Hai tay chống cảm, tần tranh hãy còn cân nhắc, rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Nàng cũng cân nhắc không rõ. Xuân về hoa nở khi, sự tình cũng liền kết thúc, chúng ta cũng liền rời đi. Vân Chiến mở miệng nói, nhưng tần tranh cảm thấy không phải bởi vì cái này, còn có khác, chỉ tiếc nàng không biết. Sở Hoàn không rõ tần tranh rốt cuộc là dự cảm tới rồi cái gì, nhưng nàng dáng vẻ kia. Rõ ràng là sẽ có cái gì phát sinh, chỉ là nàng hiện tại cũng chỉ là cảm giác mà thôi, cũng không biết. Tiên tri quả nhiên không phải người thường biết giải, ở sự tình không phát sinh phía trước, nàng liền cảm nhận được, vì thế hãy còn buồn rầu ruột gan cồn cảo. Đợi đến sự tình phát sinh khi, lại đến cảm thán, vẫn là đã xảy ra, như thế nào ngăn trở cũng không ngăn trở. Suy nghĩ nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận, thần tranh không khỏi thở dài. Trên đầu đột nhiên nhiều một bàn tay, Nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc, thoải mái nàng không cấm nheo lại đôi mắt. Bọn họ như thế nào còn không trở lại nha? Xem ra, kia đối nhi phu thê thật đúng là khó đối phó. Bọn họ lúc đi tần tranh cũng không ở, nếu không liền xem bọn hắn sẽ phát sinh cái gì. Đi trong thành cũng rất xa, ngươi cho rằng bọn họ dài qua cánh. Ở bên người nàng ngồi xuống, vân chiến trầm rộng an ủi. thần tranh gật gật đầu, nói cũng là... Bất quá kia hai vợ chồng cường hãn là khẳng định, khách khí thỉnh khẳng định thỉnh không trở lại. Cho nên A, nói không chừng sẽ đưa bọn họ hai vợ chồng trói gô cấp mang về tới. Tần tranh cái này suy đoán thực chuẩn xác, bọn họ thật đúng là chính là đem kia hai vợ chồng trói về tới. Kia thợ rèn thực cường tráng, đó là bị trói chặt, như cũ ở dãy rua, diện mạo hung ác. Mà hắn thê tử, tắc càng hấp dẫn người trong mắt, bởi vì, nàng bộ dạng cùng đại hiến người hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, kia trên mặt có nhô lên hoa văn bên trái gương mặt ba đạo, phía bên phải gương mặt ba đạo. Liên phẳng phất giống như tần tranh làn da bị trảo qua sau, phồng lên dấu vết. Nàng ngủi cao mắt thâm, tóc có chút hơi cuốn, màu da thực bạch, như là dị vực người. Hơn nữa, nàng lớn lên cũng thực trắng bị dây thường bó, nàng đồng dạng diện mạo hung ác, thật giống như tùy thời sẽ thả ra răng nanh sư tử. Thấy bọn họ phu thê, tần tranh không cấm mở to hai mắt. Nữ nhân này lớn lên như vậy bộ dáng, này nhìn kỹ liền không phải đại yến người, cũng trách không được sẽ suốt ngày đóng cửa trong nhà. Hai người bị đè nặng ấn đến trên mặt đất quỳ, kia thợ rèn dây ruột, diện mạo hung ác, hắn thê tử cũng đồng dạng không tốt, như cũ ở dây ruột. Cố thượng văn từ sau đi ra, một bên vô về chính mình mặt, vương ra, vương phi, người mang về tới. Thần tranh nhìn cố thượng văn, hơi hơi nheo lại đôi mắt, người bị cáo Cố thượng văn một tay bụng mặt, tiểu thương tiểu thương. Hắn còn sắc thật là bị cáo, kia nữ quá hung. Được rồi, buông ra bọn họ đi. Vân Chiến mở miệng, theo nói chuyện đồng thời, một tay tử trên bàn cầm lấy tới. Bọn họ buông ra tay, kia phu thê hai người đồng thời lên, sau đó hung ác hướng bên này hướng. Đồng thời, Vân Chiến tay bắn ra, tần tranh đồ ăn vặt, hai viên nhi đậu phộng bay đi ra ngoài, chuẩn xác đánh vào bọn họ trên người kia hung ác hai người lập tức cương ở tại chỗ. Bọn họ bị điểm huyệt, không động đậy, nhưng là biểu tình như cũ hung ác. Thần tranh chấp trước mắt, sau đó giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Vân Chiến bắt lấy tay nàng, theo sau nói, có cái gì muốn hỏi, đi hỏi đi. Thần tranh gật gật đầu, hảo. Dứt lời, nàng bước đi đi qua đi, cố thượng văn còn che lại kia nửa khuôn mặt, cũng đi theo đi qua đi. Đi đến kia phu thê hai người trước mặt, Tần tranh trước nhìn nhìn kia thợ rèn, sau đó đem tầm mắt chuyển rời đến hắn thê tử trên người. Nữ nhân này ánh mắt nhi rất là hung ác, thật giống như tùy thời sẽ ăn thịt người giống nhau. Trên mặt nàng những cái đó nhô lên hoa văn, không biết là như thế nào biến thành, chính là thoạt nhìn thật sự thức hung ác. Bất quá này đó hoa văn hẳn là khi còn nhỏ biến thành, bọn họ chủng tộc đặc sắc sao. Quan sát sau một lúc lâu, tần tranh mở miệng nói, bọn họ còn có đứa con trai các ngươi không phát hiện sao? thần tranh lời này vừa nói ra, bao gồm kia vợ chồng hai người ở bên trong đều sửng sốt, nàng làm sao mà biết được? cố thượng văn tinh thần trợt tắt, còn có đứa con trai, ta không biết a, hỏi thăm nhiều như vậy thiên cũng chưa nghe nói qua còn có đứa con trai, mau đi lục soát, không được thương tổn ta nhi tử, không được thương tổn ta nhi tử, kia thợ rèn bỗng nhiên kích động lên, thân thể không thể động, nhưng miệng còn có thể nói chuyện. Quả thực điên cuồng gào thét, chấn đến tần tranh không khỏi nữ mày. Không thương tổn các ngươi nhi tử. Cũng có thể A, tia thành thật công đạo, ngươi thê tử là chỗ nào người A. Quả nhân A, vẫn là đến uy hiếp. Thợ gen sử sốt, rõ ràng hắn thực khó xử. Không nói, không nói nói, chúng ta đây liền phải đem ngươi nhi tử mang đến. thần tranh chấp trước mắt, hữu hảo ở mỉm cười. Nàng, nàng nói hai cái nàng, cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Ta là chạy ra tới, không phải đại yến người. Hắn thê tử mở miệng, xem ra Nhi tử cũng là nàng tâm đầu nhục, không nghĩ bị thương tổn. Nhìn về phía nàng, Thần Tranh Mi đuôi khẽ nhếch, đến từ phương bắc rừng rậm. Mã thần con cái, nhưng ta là cái đạo phạm. Mã thần con cái, đang nói cái này khi, nàng rõ ràng có kiêu ngạo chi sắc, nhưng tiếp theo câu, lại ảm đạm, cứ việc diện mạo như cũ thực hung ác bộ dáng. Chớp chớp mắt, Tần tranh cùng cố thượng văn nhìn nhau liếc mắt một cái, mã thần. Đây là cái cái gì thần? Ngươi chạy trốn, cùng hắn làm một đôi nhi phu thê. Vậy các ngươi những cái đó mặt khác mã thần con cái liền không đi tìm người sao? Tiếp tục hỏi, tiếp theo liền phải hỏi đến các nàng cái kia mã thần con cái nhóm. Đương nhiên sẽ tìm ta, nhưng là bọn họ sẽ không vào thành. Trong thành người quá nhiều, binh mã cũng nhiều. Thanh thật trả lời. Xem ra nàng vẫn là thật sự sợ chính mình nhi tử sẽ bị thương. Kia năm nay mùa đông bọn họ liền rời núi ngươi biết không? Tàn sát hai cái thôn trấn ba cánh, đoạt đi rồi ăn đồ vật cùng đồ dùng sinh hoạt, các ngươi cái kia tộc người có phải hay không đều như vậy a Lại nói tiếp cũng không thể không kinh bỉ, quả thực chính là dã thú hành vi. Năm nay tuyết quả lớn, tồn chữ ăn sạch đi. Nàng trả lời cùng tần tranh bọn họ suy đoán là giống nhau, quả nhiên chính là bởi vì ăn các ngươi tộc tổng cộng bao nhiêu người a cái này thực mấu chốt nữ tử nhìn nhìn thần tranh không có trả lời tường bảo mật ta đây liền không thể không bắt ngươi nhi tử hủy hiếp ngươi cũng đừng trách nàng không phúc hậu nữ tử hung hăng mà trừng mắt thần tranh kia bộ dáng dường như hận không thể đem nàng hủy đi an nhập bụng thần tranh nhuyễn miệng cười liền xem nàng lựa chọn mấy ngàn người ta đã rời đi rất nhiều năm nói không chừng lại nhiều rất nhiều Mấy ngàn. Cái này con số, tương đối mơ hồ A. Thần tranh quay đầu nhìn thoáng qua vân chiến. Vân chiến cùng nàng đối diện, muốn nàng tiếp tục hỏi. Các ngươi đầu lĩnh, đều mã vương. Cái này mã vương, là cái cái dạng gì nhân vật đầu. Ở trong mộng liền kiến thức quá, đáng tiếc nàng cấp đã quên. Ai đều có thể làm mã vương. Giết cái này mã vương, người kia liền có thể làm mã vương, ta không quen biết. Nàng rời đi quá nhiều năm. Nói không chừng đã thay đổi rất nhiều nhậm mã vương. Nguyên lai like là như thế này, thần tranh bừng tỉnh. Cùng cố thượng văn đối diện, cố thượng văn cũng một bộ minh bạch biểu tình. Hỏi thăm lâu như vậy, hắn cũng không hỏi thăm ra tới. Các người thích nhất ở địa phương nào ẩn thân đâu? Này cũng rất quan trọng. Sơn động Không có sơn động ở trên nền tuyết chúng ta cũng có thể sinh tồn. Nhìn về phía thần tranh, chúng tộc cảm giác về sự ưu việt rất mạnh. Thần tranh gật đầu. Thật đúng là như trong truyền thuyết như vậy Cường Hăn A. Bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở Bắc Bộ, cho nên đối này đó tàn khốc thời tiết cũng thực thích ứng Xem ra, chúng ta nếu là tưởng tìm tòi bọn họ, còn thực khó khăn A. Hai tay hoàn ngực, Tần Tranh kéo dài quá thanh âm thở dài. Nữ tử nhìn tân Tranh là rất đắc y đó là bọn họ đại quân trang bị hoàn mỹ, còn là ở mù quáng tìm kiếm. Làm sao bây giờ đâu? Chúng ta cũng là có mệnh lệnh ở trên đầu quy định thời gian tìm không thấy, phải chịu xử phạt. Lúc này mới bất đắc dĩ đem các người hai vợ chồng mời đến. Nhưng các ngươi nếu là không phối hợp nói, vì chúng ta không chịu xử phạt, khả năng liền không thể không dùng chút phi thường thủ đoạn. Các ngươi nhi tử, còn rất đáng yêu, thật là đáng tiếc. Lắc đầu, thần tranh đầy mặt đáng tiếc. Vừa nghe lời này, nữ nhân trong mắt đắc ý lập tức cởi ra đi, cùng thợ rèn nhìn nhau liếc mắt một cái, việc đã đến nước này. Nói vậy cũng là dấu không được. Tần tranh nhướng mày, cùng cố thượng văn nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng xoay người đi trở về đi ngồi xuống, nói đến này phần thượng, hai người bọn họ cũng không có khả năng chết lại cắn. Vân chiến nhìn về phía nàng, sâu thẳm đôi mắt vài phần tán thưởng, nhìn không ra tới, nàng còn rất sẽ am hiểu bức cung. Tần tranh nhấp môi cười, nàng cũng là dựa vào này đôi mắt, nếu không, nàng thật đúng là không chiêu nhi. Ta nói, Thợ rèn cuối cùng trước mở miệng, hắn không hề kiên trì. Nói đi. Cố thượng văn buông ra tay, trên má bị cào dấu vết cũng lộ ra tới, đều xuất huyết. Thợ rèn thở dài, sau đó nói, 21 năm trước, ta vì cấp lao phủ đánh quan tài, một mình xâm nhập Bắc Sơn. Nơi đó mặt có hảo bó củi, còn có thể tỉnh hạ rất nhiều tiền. Bắt đầu giảng thuật, đây là 21 năm trước chuyện này, khi đó, này thợ rèn cũng bất quá 15-16 tuổi. Không nghĩ tới, vào núi lúc sau, liền gặp hai cái cao tráng hung ác người, bọn họ thân xuyên ra thú chế tắc quần áo, trên mặt vô số đạo hoa ngân, dễ dàng liền đem hắn bắt. Bọn họ thập phần thô lỗ, đem hắn đầu tròng lên một cái ra thú chế tắc túi, sau đó một đường đi, cuối cùng hắn cũng không biết đi tới nơi nào. Chỉ là trên đầu ra thú túi một bóc, bốn phía đều là bọn họ giống nhau người. Bọn họ bất luận cả trai lẫn gái đều lại cao lại tráng. Bộ dạng cùng đại hiến người hoàn toàn bất đồng, mỗi người trên mặt đều hoa dấu vết, người mặc ra thú che khuất quan trọng bộ vị, mặt khác địa phương đều lộ ở bên ngoài. kia cơ bắp phung trường, tràn ngập lực lượng. Gặp được hắn cái này bị trộm tới người, bọn họ thập phần hưng phấn, đều xảo muốn đem hắn treo ở trên cây lửa ra, sau đó nướng tới ăn. Lúc ấy hắn sợ tới mức hôn mê qua đi, sau lại ở trong đêm tối, một nữ nhân đem hắn đánh thức, cho hắn mở trói thả hắn. Đồng thời, cũng đi theo hắn cùng trốn thoát, nữ nhân kia chính là hắn hiện tại thê tử. Hắn mang theo nàng trở về, đối ngoại nói là hắn thê tử, nhưng vẫn luôn cũng không hành phu thê chi lễ. Thẳng đến 10 năm trước, bọn họ mới chân chính làm phu thê. Nói này, mọi người đều đem tầm mắt đặt ở hắn thê tử trên người, không biết nàng vì sao phải làm như vậy. Ta không nghĩ đời này đều quá giã thu giống nhau nhật tử, cho nên ta bỏ chạy. Nàng lý do rất đơn giản nhưng kỳ thật còn có mặt khác nguyên nhân, ở cái kia quần thể chung, sở hữu nữ nhân đều là mã vương, nhưng cũng có thể đồng thời đều là nam nhân khác. Vì nối roi tông đường, loại chuyện này không đáng kể chút nào. Nàng không nghĩ như vậy, hơn nữa đang xem thấy kia bị bắt lấy thợ rèn, hắn cứ việc không phải phú quý người, nhưng mặc như cũ vải vóc, không giống bọn họ chỉ cùng gia thú làm bạn, nàng liền tâm sinh cùng hắn cùng chạy trốn ý tưởng. Tần tranh chớp trước mắt, Sau đó nhìn về phía vân chiến, kế tiếp còn có muốn hỏi sao? Vân chiến không có gì tỏ vẻ, chỉ là nhìn thoáng qua cố thượng văn, hết thể đều ở trong ánh mắt. Cố thượng văn ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, nhị vị, chúng ta như thế thỉnh nhị vị tới nơi này cũng thật sự là ngượng ngùng, còn thỉnh nhị vị thứ lỗi. Bất quá, chúng ta vẫn là rất muốn biết, bọn họ lướt qua lãnh thổ một nước sống đến đại yên tới, sẽ là một bộ phận đâu, vẫn là cử toàn tộc người. hỏi Cố thượng văn ngữ khí chính là thực khách khí. Bọn họ là sẽ không tách ra. Nữ tử trả lời, chém đinh chặt sát, không một tia do dự. Mọi người cũng bừng tỉnh, bọn họ nhân số mấy ngàn người, nhưng ngày mấy, chính là rất có có giãn. Cái này mấy có thể là một vải, cũng có thể là, không dùng kinh thường. Sẽ không tách ra, tập thể hành động. Tộc đàn nội sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cùng giã thú vô dị, không tiếp thu được mới mẻ sự vật. Loại này tộc đàn cũng chú định sẽ bị đào thải, nếu không, ảnh hưởng nhân loại phát triển. Vương hắn ra nhóm hai vợ chồng, vân chiến phủi tay lại ném văng ra hai cái lạc nhân, đưa bọn họ hai huyệt đạo cởi bỏ. Phu thê hai người rắc tay, nhìn bốn phía bọn họ, mãn nhãn cảnh giác. Chúng ta sẽ đưa nhị vị trở về, đa tạ nhị vị phối hợp. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không lộ ra nhị vị sự, xin yên tâm. Cố thượng văn thập phần khách khí. Lại không nghĩ nhân ra căn bản là không tưởng phối hợp, là không thể không phối hợp. Kia phu thê hai người bị đưa ra đi, bên này tần tranh lập tức bắt lấy vân chiến cánh tay, bọn họ sẽ ở ban đêm trộm dọn đi, mang theo hải tử cùng tiền tài, gia sản đều từ bỏ. Nếu là kế tiếp còn muốn tìm bọn họ hỏi chuyện, tốt nhất phái người đi theo điểm nhi. Vân chiến nhìn nàng, sau đó mấy không thể hơi lắc đầu, không cần, nên biết đến đều đã biết. Mấy ngàn người... Cái này quá mơ hồ. Hơn nữa cái này con số vẫn là 20 năm trước, hiện tại nói không chừng đã phát triển đến thượng và người. Đây là cái vấn đề lớn. Cũng chưa chắc, bọn họ sinh tồn điều kiện như vậy ác liệt, ngươi cho rằng chỉ cần sinh hải tử là có thể nuôi sống. Vân chiến nhưng không như vậy cho rằng, nghe kia thợ rèn nói hắn sợ thấy, quả thực chính là sóng nghèo. Nhìn chăm chăm vân chiến, tần tranh bỗng nhiên cười rộ lên, đại nguyên soái còn biết nuông chiều từ bé đâu. Nhưng ngươi cũng là ở môi đao thượng lăn qua lăn lại, không cũng sống. Nhưng ngươi biết ta có bao nhiêu thứ thiếu chút nữa đã chết sao. Vân Chiến nhìn chăm chú vào nàng, muốn sinh tồn xuống dưới, cũng không phải là vô cùng đơn giản dựa vật khí, dựa vào vẫn là nghị lực. chớp chớp mắt, thần tranh gật đầu, có đạo lý. Này liền đúng rồi. Tiếp tục tìm tòi, cường điệu sơn thế gặp gành cây cối rậm rạp có sơn động địa phương. Đó là có thể ở trên nền tuyết sinh tồn khá vậy vẫn là sẽ tìm có thể gần thân địa phương. Bọn họ người quá nhiều, sẽ không tách ra, tìm tòi khi, quân đội cũng muốn tập trung, nếu không thực dễ dàng lọt vào công kích. Vân chiến từng câu từng chữ, thiết kế chiến lược. Án thư sau sở hoàn hơi hơi cấp đầu, trước mắt tới nói, quan trọng nhất vẫn là tự thân an toàn. Không sai, bọn họ quá hung hãn. Kia thợ rèn thê tử, rõ ràng một cái đã hơn 40 tuổi nữ nhân, chính là lại vẫn là như vậy hung hãn có thể tưởng tượng bọn họ chủng tộc có bao nhiêu cường hãn. Tần tranh đồng ý, tự thân an toàn quan trọng nhất, ngữ lâm quân tướng sĩ cũng đều là sống sở sờ người A. Cái này, muốn thông chi đông tê sao? Sở hoan hỏi, kỳ thật vẫn là muốn hỏi một chút tần tranh ý kiến. Tần tranh nhìn thoáng qua vân chiến, hắn không bất luận cái gì tỏ vẻ, kia nàng liền làm chủ. Gật gật đầu, đương nhiên, đương nhiên đến nói cho bọn họ. Sở hoan sáng tỏ, Lập tức viết thư thông chi đông tề phương diện. Vân chiến nhìn thần tranh, ánh mắt sâu thảm, như vậy khẩn trương. Không phải khẩn trương, rốt cuộc hiện tại chúng ta cùng đông tề là hợp tác quan hệ sao? La ma quỷ, thần tranh cố tình lấy lòng. Vân chiến không tiếng động hư lệnh, cuối cùng chưa nói cái gì, giơ tay ở nàng đầu thượng bắn một chút, lấy kỳ trừng phạt. Sau này, không được lại mọi chuyện nghĩ người khác. Thần tranh rụt rụt bả vai, nàng tận lực đi. Mặc kệ nói như thế nào, đoạn nhiễm coi như nàng bằng hữu, tất yếu nàng vẫn là sẽ nhắc nhở hắn. Nhưng nàng loại này xúc bả vai động tác, ở vân chiến xem ra đó chính là chỗ dạng. Bàn hạ bàn tay đến nàng bên hông, dễ như chở bàn tay nắm nàng eo sườn thịt, hơi hơi dùng sức, đau tần tranh những mảy. Xú vân chiến, không tiếng động mắng, nhưng chút nào không có tác dụng, vân chiến chỉ biết càng vui vẻ. Bên kia, án thư sau. Sở hoàn ở chỗ này có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ động tác. Nhân gia phu thê ân ái, hắn cũng thực sự trứng mắt. Bất quá, nhân gia phu thê chi gian thân thiết, đúng là thiên kinh địa nghĩa, bất luận kẻ nào cũng chưa lập trường nói cái gì. Điểm này, hắn biết rõ, hơn nữa thời khắc đều ở nhắc nhở chính mình. Nhắc nhở chính mình muốn đầu góc thanh tỉnh, đồng thời, cũng thân thiết cảm nhận được đáy lòng đau đớn, loại mùi vị này nhi thực sự không dễ chịu. Sống gần 30 năm, đây là lần đầu tiên. Ngự lâm quân vào núi tìm tỏi, bắt đầu đại bộ đội tiến lên, sẽ không tách ra. Đông thể phương diện nhận được thông chi, cũng bắt đầu đại bộ đội hành quân, ở trong núi luôn là sẽ đụng tới, hai phương đều đương đối phương là không khí, loại này trường hợp khôi hại nhưng lại tràn ngập quỷ dị. Kia đối phu thê sắc thật suốt đêm rời đi trong thành, mang theo hải tử mang theo tiền tài cùng số ít gia sản, thợ rèn phô đều cấp nem xuống. Thập phần vội vàng. Cố thượng văn sự tình vội xong rồi, hắn lại hoàn toàn thanh thản xuống dưới. Bất quá, có tần tranh ở, hắn còn không có thanh thản đến có thể tùy ý tìm cô nương trình độ. Cố thượng văn, ngươi nói này cùng đông tề giáp giới địa hình như thế nào như vậy mơ hồ a, liền xa bản thượng đều như vậy mơ hồ. Hai người đứng ở xa bàn trước quan sát địa hình, tưởng tìm kiếm đám kêu man tộc có thể ẩn thân địa phương. Chính là, vừa thấy đến không được, quá mơ hồ. Cố thượng văn hai tay hoàng ngực, nghe vậy liên tục gật đầu, quá mơ hồ, này sơn này hà trên bản đồ thượng là tách ra, này xa bản thượng cư nhiên liên tiếp ở bên nhau, cái nào là đúng, cái nào là sai. Ai biết? Nay còn phải hỏi một chút ngự lâm quân thủ tướng, nếu không ai cũng không hiểu được. Chọc chọc xa bản, thần tranh hoàn toàn mơ hồ. Cố thượng văn lắc đầu, thủ tướng đều không ở, vẫn là chờ tin tức đi. Lâu như vậy, cũng chưa tìm được cũng không biết khi nào có thể ngoi đầu. Nói lên cái này tới, tần tranh cũng bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể ngốc tại nơi này, đôi mắt cũng không phải sử dụng đến. Vương gia tính toán ngày mai cùng sở tương đi một chuyến, mới nhất tiến triển, đợi đến vương gia trở về ngài hỏi hắn đó là Cố thượng văn nhướng mày, hắn là lời nói có ẩn ý. Ngươi chẳng lẽ là suối dục ta đi theo vân chiến? Thôi bỏ đi, quá lạnh, ta nhưng không đi. Lắc đầu, Có bao nhiêu đại dụ hoặc nàng cũng không đi, như vậy lãnh có thể đông chết nàng. Cố thượng văn thất vọng, còn trông cậy vào tần tranh đi theo thời điểm đem hắn cũng mang lên đâu. 109, thiết đào hoa thịnh yến. Vân Chiến cùng sở hoàn mang theo đội thân vệ rời đi doanh địa, đi trước cùng đồng tề giáp giới vùng núi Trung, xem xét mới nhất tiến triển. Mà Vân Chiến cũng là muốn nhìn một chút cụ thể địa hình, rốt cuộc ở xa bản cùng trên bản đồ cái gì đều nhìn không ra tới. Đối với ngự lâm quân kia mơ hồ sa bản vân chiến cũng là chịu phục, này không phải hắn quân đội, nếu không hắn sớm phát hỏa nhi. Tần tranh không đi theo, băng tuyết quá lớn, cứ việc hồi lâu không tuyết rơi, nhưng trong núi tuyết một chút không biến hóa, nàng nhưng không thích hợp đi theo. Lại nói nàng kia tiểu cái đầu, một chân dâm tiến tuyết, nói không chừng đã bị trôn ở. Lời này là vân chiến nói, tức giận đến tần tranh lấy gối đầu phiết hắn, hắn đã kích người luôn là có thể đem người hoàn toàn đánh chết chán ghét đã chết. Nàng lại lùn, cũng không lùn đến cái loại này tiếp theo chàng tuyết là có thể đem nàng trôn trụ trình độ đi. Này thân cao vốn dĩ chính là nàng đau, chết vân chiến còn thường xuyên trọc nàng chỗ đau, càng ngày càng chán ghét. An vại trong ổ chăn không đứng dậy, tần tranh hôm nay không có việc gì, nếu là có thể ngủ nướng lại đến vân chiến trở về, khẳng định hù chết hắn. Dương sưởi nóng hầm hập, vô luận nàng như thế nào lăn lộn đều sẽ không lạnh, thật sự là quá thoải mái. Quay cuồng vài vòng, cuối cùng nhắm hai mắt lại, lại lần nữa ngủ qua đi. Nhưng mà, nàng muốn ngủ đến buổi tối vân chiến trở về kế hoạch bị đánh gãy, bởi vì ở tiếp cận buổi trưa khi, bên ngoài có người mánh gõ cửa. Lập tức bừng tỉnh, thần tranh xoay người ngồi dậy, ai nha. Quấy dậy người ngủ dễ dàng đoạn tử tuyệt tôn A. Bên ngoài gõ cửa người rụt rụt tay, vương phi, là tiểu sinh, có chuyện quan trọng, không phải cố ý quấy dậy. Đoạn tử tuyệt tôn cái này nguyền rủa quá ngoan độc. cố thượng văn, có chuyện gì nhi nói đi, nàng lươi đến lên mặc quần áo, muốn hắn trực tiếp ở bên ngoài nói, cái này, hảo đi, kia tiểu sinh tướng môn khai một cái phùng, sau đó đem thứ này bỏ vào đi, ai, vương phi, ngài nhớ rõ mặc tốt quần áo a, cuối cùng còn nhắc nhở một câu, ngay sau đó tướng môn đẩy ra một cái phùng, lúc sau, một con chim nhi bị thả xuống dưới, nhìn lên thấy chim chóc, Thần tranh lập tức mở to hai mắt, đoạn nhiễm. Đây là một con tương đối béo chim sẻ, này phương bắt chim sẻ chủng loại, rất là đáng yêu. Bị bỏ vào tới sau, nó triển khai cánh, lập tức bay đến giường sưởi thượng, hơi hơi ngẩn đầu nhìn chầm chầm thần tranh, đáng yêu khẩn. Nhìn chầm chầm nó, thần tranh đột nhiên hoán quá thần nhi, lấy chăn bao ở chính mình, chỉ lộ ra đầu. Sao ngươi lại tới đây? Này băng thiên tuyết địa, ngươi còn dám hướng nơi này phi? Ngươi nhưng thật ra gan lớn, cư nhiên dám đi tìm cố Thừa văn, không sợ chết á ngươi. Nàng cũng là bội phục, không nhận thức người, cũng vào không được nàng phòng này, cư nhiên đi tìm cố Thừa văn. Chim sẻ nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ chính mình cũng rất đắc ý. A, đúng rồi, ngươi hiện tại là nhiếp chính vương. Đông thể nhiếp chính vương đại nhân, ngài này bỗng nhiên biến thành một con tiểu điểu nhi, không bị ngươi thần dân thấy. Cười rộ lên, thần tranh cảm thấy quá thú vị. Đường đường nhiếp chính vương, sẽ tùy thời biến thành một con chim nhi. Nay cả triều văn võ đều thấy, thành cái gì thể thống. Chim sẽ không lắm để ý, hắn chỉ là nghĩ đến nhìn xem nàng. Ta cho rằng ngươi sẽ làm hoàng đế, không nghĩ tới cuối cùng sẽ làm nhiếp chính vương. Nay lựa chọn rất anh minh, ít nhất không như vậy mệt mỏi. Ngươi này thân thể à, chịu không nổi lăn lộn, xử lý xong này phương bắt chuyện này, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, đừng lại lăn lộn, nếu không. Liền tuổi xuân chết sớm Thần tranh hoa ở trong chăn Nhẹ dọng thở dài Chim sẻ nhỏ hơi hơi lắc lắc đầu kiểu ý tứ sẽ không Hán hội trưởng mệnh Ngươi lắc đầu phủ nhận cũng vô dụng Ta đôi mắt này cũng không phải là bài trí ngoạn nhi Ngươi liền nghe ta Đến lúc đó liền tìm cái non xanh nước Biết địa phương dưỡng đi Thần tranh liên tục gật đầu Nàng lời nói sẽ không sai Chim sẻ nhỏ cũng đang nghe Hơn nữa cũng thực nghiêm túc bộ dáng Gần nhất đều ở điều tra đám kia man nhân, không một chút tiến triển, các ngươi cũng không có đi. Nhưng nói không chừng nhi khi nào liền gặp phải, đến cảnh giáp điểm. Gặp phải phải đánh, bọn họ quá hung hãn. Tần tranh chấp trước mắt, nói lên cái này tới, nàng ngữ khí cũng trở nên bằng phẳng. Ai, ngươi nói ta nếu là đi trong núi đi một chút, nhìn một cái những cái đó phụ trách tìm tỏi bình tướng có thể hay không thấy điểm cái gì. Nhưng bọn họ đều là phân tán khai. Đại bộ đội ở trong núi mỗi người địa điểm, ta nếu là đi nói, phải ở trong núi 43 ba. Không được, quá lạnh, ta không đi. Lắc đầu, nàng chịu không nổi. Chim sẻ nhỏ đang cười, nàng lầm bầm lâu bầu, cũng có thể nói thượng một đống lời nói. Hơn nữa ta gần nhất cảm giác không tốt lắm, tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Khẳng định không phải vân chiến, vân chiến muốn xảy ra chuyện lời nói không phải là loại cảm giác này. Người khác sao? Ta giác những người khác cùng ta quan hệ không quá lớn, ta cũng sẽ không cảm giác được a. Thật là không thể hiểu được a, ta chính mình đều làm không rõ. Người cẩn thận một chút, ta cũng nhận thức người, nói không chừng nhi chính là người muốn xảy ra chuyện nhi, cho nên ta mới cảm giác như thế không tốt. Quơ quê đầu, nàng không thể lại tưởng tượng đi xuống, nếu không ai ở trong mắt nàng đều lập tức muốn xảy ra chuyện nhi. Chim sẻ nhỏ về phía trước đi rồi vài bước, sau đó nhảy tới chăn thượng. Chân hạ là nàng chân. Làm gì? Không tin A. Ngươi cẩn thận một chút đi, ta nhưng không nghĩ nhìn ngươi hạ táng. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là có kia một ngày, ta khẳng định sẽ hướng ngươi mổ thượng phùng một phen thổ. Nói này đó, thần tranh hoàn toàn cũng là ở nói giỡn. Lại là đã quên, có một cái từ ngữ, tiêu một ngữ thành sấm. Nhìn nó, Tần tranh từ trong chân vươn một bàn tay tới, sau đó chim sẻ nhỏ nhảy tới tay nàng thượng. Nó này lớn nhỏ, tay nàng chính chính hảo hảo, lông xù xù một đoàn tiểu thịt cầu, thật là đáng yêu. Ngươi sẽ không biết hôm nay vân chiến không ở đi. Ngươi người này thật là thiêu tấu, luôn là đuổi ở vân chiến không ở thời điểm tới, làm cho giống như hai ta có tư tình dường như. Bất quá cũng mất công hôm nay có cô thượng văn thấy ngươi, ta này còn tính trong sạch. Điều môi, tần tranh càng thêm cảm thấy đoạn nhiễm thẳng nhãi này có vấn đề. Hắn nói hắn đối nàng không ý tưởng. Nhưng làm những cái đó sự, thấy thế nào đều là đối nàng có ý tưởng. Chim sẻ nhỏ gật gật đầu, nó còn chính là đuổi ở vân chiến không ở thời điểm mới đến. Nếu là vân chiến ở, cũng căn bản không thấy được tần tranh. Gà tặc. Được rồi, người trước chuyển qua đi, ta mặc quần áo, tổng không thể như vậy cùng ngươi nói chuyện. Đến lúc đó vân chiến đột nhiên đã trở lại, ta liền thật nói không rõ. buông ra nó, mệnh lệnh nó chuyển qua đi. Chim sẻ nhỏ cũng thực nghe lời, đi đến giường sửa bên cạnh, đưa lưng về phía tần tranh. Mặc quần áo, mùa đông quần áo hậu, nàng mặc vào tới cũng phiền thoái. Bất quá mất công vân chiến rời đi khi đem nàng quần áo phong tới trong chăn, không như vậy lạnh, mặc vào tới cũng thoải mái. Muốn nói trên đời này ai tốt nhất, kỳ thật vẫn là vân chiến. Bất quá có khi quá tổn hại, luôn là trọc nàng trô đau, người xấu. Nói như thế tới, vân chiến vẫn là rất có mị lực. Tốt thời điểm đặc biệt hảo, hư thời điểm lại đặc biệt hư. Nay cũng chính là trong truyền thuyết cực phẩm nam nhân đi. Mặc hảo quần áo, sau đó bỏ đến giường sưởi bên cạnh, một bên xuyên giày một bên từ từ nói, ngươi tới liền vì xem ta. Hiện tại thấy, còn tính toán ở lâu trong chốc lát. Vẫn là hiện tại liền đi. Không đi nói, thỉnh ngươi ăn ngon. Chim sẻ nhỏ nghiêng đầu nhìn nàng, nàng theo như lời ăn ngon, nó là ăn không hết. Cái loại này ánh mắt nhi nhìn ta làm gì? Không ăn liền tính. Cùng ngươi nói a này phương bắc thực sự không có gì ăn ngon. Bất quá, bọn họ nhưng thật ra có khả năng, cất giữ lên rau xanh đều lấy ra tới chiêu đai ta. Ai, sống có gì vui, ta cư nhiên liền thịt đều không thể ăn nhiều, ngấm lại thật là không thú vị. Mặc vào giày, một bên hãy còn lầm bẩm, nàng thật là chịu đủ rồi. Chim sẻ nhỏ mắt mang ý cười, nghe nàng lại nhảy lầm bẩm cũng là rất có ý tứ. đi đến ngoài cửa hôm một tiếng cố thượng văn, sau đó không đến một phút, cố thượng văn liền xuất hiện. vương phi, tuyệt đối chu đáo. cố thượng văn này người chạy việc làm tương đương hảo. ta đói bụng, muốn ăn cơm. nhìn hắn, chính mình trang điểm tô son chất phấn, này đại doanh đều là đàn ông, ai xem a? hảo liệt, tiểu sinh này liền đi phòng bếp. thông khoái đáp ứng, cố thượng văn xoay người liền đi. đóng cửa lại. Sau đó chậm rãi bước hướng tới giường nệm đi qua đi, thân mình một ai ngồi trên đi, dựa lưng vào tường ấm, nóng hổi thực. Chim sẻ nhỏ từ giường sửa thượng bay đến sạp bên trên bàn, ngửa đầu nhìn nàng, trong mắt có chuyện. Tần tranh nhìn nó, chậm rãi nheo lại đôi mắt, như vậy nhìn ta làm cái gì? Có nói cái gì tưởng đối ta nói? Chim sẻ nhỏ xác thật có chuyện, chỉ tiếp, nó tưởng nói cũng nói không nên lời. Tính, hai ta hiện tại ngôn ngữ không thông ngày nào đó chúng ta gặp mặt, đến lúc đó lại nói không mượn, dù sao hiện tại ly đến cũng không tính xa. Khi đó đều ở phương Nam, hiện tại lại đều ở phương Bắc, này thật đúng là duyên phận A. Này tuyết A, nếu có thể hòa tan một chút nói, ta liền vào núi. Hiện tại tuyết quá lớn, ta đi không đi vào. Tiểu chân, thần tranh hãy còn tính kế. Chim sẻ nhỏ nhìn nàng, ánh mắt đu hòa. Đối với đoạn nhiễm tới nói làm sao không phải bởi vì nguyên nhân này. Hắn không võ công, thân thể lại không tốt, nếu không, cũng có thể giống Vân Chiến giống nhau, tự mình vào núi xem xét. Đây là không có võ công thân thể lại nhược người bi ai, sự tình gì đều bài không đến cái thứ nhất. Lúc chẳng vạng, Vân Chiến bọn họ đã trở lại. Tần tranh cái thứ nhất chạy ra đi ngay đón, dáng người nhỏ xinh, đứng ở mã hạ, liền có vẻ càng nhỏ. Vân Chiến ngồi trên lưng ngựa trên cao nhìn xuống, nhìn đứng ở chỗ đó ngưỡng mặt nhìn chính mình cười tủm tỉm nhân nhi. Hắn cũng không cấm nhu hòa khuôn mặt. Đại nguyên soái đã trở lại. Nhìn hắn, như thế ngước nhìn, thoạt nhìn hắn thật đúng là giống như thiên thần, thật là xoái A. Ghim ngựa, theo sau vân chiến xoay người xuống dưới, theo hắn động tác, áo khoác phi dương, xoái rất cha nhi. Tân nhị tưởng ta, buông ra dây cương, bên kia có thân vệ tự động mang đi con ngựa. Hắn rũ mắt nhìn nàng, trước mắt ý cười. ân muốn chết. giơ tay ôm hắn eo. Nơi này người đến người đi, nàng cũng không kiêng rẻ. Vân Chiến một tay ôm nàng, sau đó bước đi hướng phòng đi. Bên kia vừa mới xuống ngựa sở hoàn nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái, theo sau thu hồi tầm mắt, mặt không gợn sóng. Hai người vào phòng, Vân Chiến mới vừa trở tay đóng cửa lại, tần tranh liền kiểu chân ôm hắn cổ, nóng bỏng nhào lên tới hôn môi hắn. Như thế nhiệt tình, Vân Chiến nhịn không được cười, theo sau cúi đầu phối hợp nàng, môi răng dây dưa ôm nàng đi tới, thần tranh bị động lui về phía sau, cuối cùng thối lui đến giường sưởi bên cạnh, vân chiến buông ra nàng. Ánh mắt u ám, nhìn nàng đôi mắt mê ly bộ dáng, hôm nay làm cái gì chuyện trái với Lương Tâm Nhi? Chỉ có làm chuyện trái với Lương Tâm Nhi mới có thể như vậy chủ động. Thần Tranh chớp chớp mắt, vì cái gì ta chủ động hôn môi ngươi liền nhất định là ta làm chuyện trái với Lương Tâm Nhi? Ngươi người này thật là kỳ quái, chán ghét. Từ trong lòng ngực hắn dây rũa ra tới, tần tranh vận đến một bên giường nệm ngồi hạ. Thở bỏ háo khoác, lúc sau vân chiến đi qua đi, với bên người nàng ngồi xuống, nâng lên cánh tay đắp ở nàng trên vai, dễ dàng đem chi câu tiến chính mình trong lòng ngực. Chẳng lẽ không phải? Hắn cảm giác, chính là nhanh ngại thực. Nay cũng không phải là chuyện trái với lương tâm nhi, ta lại không lén lút, cố thượng văn cũng biết. Đoạn nhiệm đã tới, hóa thành một con chim sẻ nhỏ bày tới. Nàng đương nhiên đến trước nói cho vân chiến, nếu là cố thượng văn sớm nàng một bước, vân chiến rất có thể sinh khí. Hắn tới. Vân chiến không có gì đặc biệt biểu tình, hiện tại hắn đối này đó sẽ không lập tức tạc mao nhi. ân Nhìn hắn, tần tranh phát hiện hiện tại thằng nhãi này càng ngày càng có thể châm ổn. Luôn là đuổi ở ta không ở thời điểm, thật đúng là sẽ chọn thời cơ. Tuy rằng hắn sắc thật càng ngày càng có thể châm ổn, nhưng vẫn là không tránh được châm trọng Thần Tranh chớp trước mắt, trùng hợp bái. Đại Nguyên Xoái, cùng ta nói nói, các ngươi hôm nay đều phát hiện cái gì? Không có thu hoạch. Hôm nay, ở trong núi Bùn Ba, có này lại tuyết, thực sự không dễ đi. Ở Tây Nam chưa từng có quá như vậy lại tuyết, trong lúc nhất thời, Vân Chiến cũng có chút không thích hứng. Thở dài, Thần Tranh bắt lấy hắn tay vốt ve, không quan hệ, không ngừng cố gắng. Tuyết quá lớn, ngươi này tiểu cái đầu. Đi vào đi liền sẽ bị trôn trụ. Sơ sơ nàng đầu, vân chiến lại lần nữa thở dài. Than chính là trong núi lại tuyết, thuận tiện còn trọc tần tranh chỗ đau. Những mày, tần tranh dơ tay ở ngực hắn đấm một chút, vân chiến, ngươi không được lại nói ta vóc dáng. Ngươi nếu là lại nói, ta, ta liền cắn trên ngươi. Môi mỏng khẽ nhếch, xem nàng muốn nổi điên bộ dáng, vân chiến không tiếng động cười khẽ, này không phải khoa trường, là thật sự, bằng không. Ngày mai ta mang ngươi đi trong núi nhìn xem." Tần Tranh díu môi, cầm lấy hắn tay, một ngụm cắn đi lên, dùng hết sức lực, thân thể đều ở run. Vân Chiến vẫn là cười, tuy rằng bị nàng cắn có điểm đau, bất quá xem nàng bộ dáng này càng có ý tứ. Sau một lúc lâu buông ra khẩu, Vân Chiến mu bàn tay thượng ấn nàng giấu răng nhi, còn có nước miếng. Dễ chịu. Nhìn nàng, Vân Chiến nhàn nhạt đem trên tay nước miếng cọ đến nàng ngực trên quần áo sau đó thu hồi tay dễ chịu đại nguyên Soái ngươi nói này còn tìm không đến bọn họ liền như vậy háo luôn là như vậy háo cũng không biết khi nào thì kết thúc bọn họ cướp đi đồ ăn cũng căng không được bao lâu thực mau sẽ trở ra cho nên vì để ngừa binh tướng ở trong núi cùng bọn họ đột nhiên gặp phải hiện tại đều rút về bên ngoài khi đó cho rằng có thể thực mau tìm được chính là không nghĩ tới bọn họ tàng đến sâu như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể chờ bọn họ lại lần nữa ra tới. Ông cây lợi thỏ. Chầm rãi trước mắt, tần tranh lắc đầu, cuối cùng, vẫn là đắc dụng chiêu này nhi. Cứ việc lao thổ, nhưng là cũng nhất dùng được. Ấn. Nhi nàng, vân chiến gật đầu, chính là như vậy. Nếu không hướng núi sâu đi, như vậy ta cũng có thể đi. Ngày nào đó ngươi mang theo ta đi thôi, ta cũng tưởng nhìn một cái. Mở to hai mắt, kia bộ dáng đáng yêu khẩn liên biết ngươi không chịu ngồi yên, đợi đến nơi này sự tình giải quyết, liền hồi Tây Nam. Nơi này hắn cũng là không thích hứng, không chi sân khách tác chiến, thật sự không phải vân chiến sở hỉ. Hảo A, ta cũng ngốc nhị. Này dương sưởi tường ấm đã dẫn không dậy nổi nàng hứng thú. Hậu thiên còn sẽ đi một chuyến, nếu là lại không động tĩnh, có lẽ nên phán định bọn họ đã hồi phương Bắc rừng rậm. Rốt cuộc, này mùa đông cũng sắp muốn đi qua. Mùa đông qua đi. Xuân về hoa nở, đám kia man nhân cũng liền sẽ đi trở về. Tạm thời sẽ không, hơn nữa, chúng ta cũng nhất định sẽ cùng bọn họ gặp phải. Đây là thật sự, ta có cảm giác. Chụp chính mình, thần tranh lấy chính mình bảo đảm. Vân Chiến nhớ mày, tin ngươi. Tin ta là được rồi, chuyên nghiệp 20 năm. Gật đầu, phải tin nàng. Lại lần nữa đi trước tây bộ núi rừng bên cạnh, lần này Tần tranh cũng đi theo lên đường. Nàng có thể đi theo đi, cố thượng văn cũng sẽ đi theo. Còn có sở hoàn, đội thân vệ, một đoàn người ngựa sáng sớm xuất phát. Có nữ nhân, như vậy sẽ có xe ngựa, tần tranh cùng cố thượng văn hai người ngồi ở trong xe ngựa, nhàm chán không có việc gì làm bắt đầu kéo bố bao. Ở thua đệ tứ 17 thứ thời điểm, cố thượng văn rốt cuộc trở mặt, không chơi không chơi, vương phi ngươi chơi xấu. Dựa vào xe vết tường, cố thượng văn sắp tức chết rồi. Nàng đều có thể trước tiên thấy, hắn lại cái gì đều nhìn không thấy, một thua lại thua. thần tranh vui vẻ đến không được, hoàng chính mình tay, còn không có tận hứng. Ngươi nói ta nếu là đi đánh bạc, có phải hay không có thể thành đánh của vương? Cái này chủ ý giống như không tuổi đợi đến trở lại Tây Nam, liền đi sòng bạc đi một chút. Cố thượng văn lắc đầu, vương phi ngài nếu là đi sòng bạc, vương ra sẽ cuối cùng chữ tiêu âm, sau đó dơ tay làm ra áp đặt động tắt tới. Thần tranh khi mắt, sau đó gật đầu, nàng tin. Cố thượng văn cười, cũng chỉ có lây vương ra hù dọa nàng sẽ dùng được. Đợi đến buổi trưa thập phần, rốt cuộc đến mục đích địa, đại quân phòng tuyến nghiêm mật, đem có thể từ trong núi ra tới lộ tuyến đều phong tỏa. Từ trong xe ngựa ra tới, thấy chính là đen nghìn nghịt đám người, kia đại doanh binh mã đều bị điều tới rồi bên này. Người thật nhiều a, Phóng nhãn vọng qua đi, chạy dài vô tận đầu, đều là ngự lâm quân toàn bộ đại doanh binh mã đều ở chỗ này như vậy vừa thấy thật đúng là rất nhiều cố thượng văn gật đầu này ngự lâm quân tác dụng còn rất đại biến thành vây bố vây quanh sơn biên này việc thật đúng là không tồi xuống xe tần tranh vài bước chạy vội tới vân chiến bên người nhìn thoáng qua phía bên phải sở hoàn sau đó từ từ nói khiến cho bọn họ như vậy ngày đêm ở chỗ này thủ này sống thật là chẳng ra gì so sánh vào núi tìm tỏi cái này muốn càng dễ dàng chút Sở hoan nhìn về phía nàng, một bên không nhanh không chầm nói. Nghe vậy, thần tranh chầm rãi gật gật đầu, nói cũng là. Theo sơn biên dẫm bước ra tới lộ hướng lên trên đi, độ dốc dơ lên, trên cùng là cái tiểu sườn núi, sườn núi kia một mặt, chính là đồng tể. Ngự lâm quân cùng đồng tể binh mã tại đây tiểu sờn núi đỉnh núi thượng tiếp xúc, ngày đêm đều ở, không ở chung xuất chiến hữu nghị nghị, ngược lại vẫn là coi đối phương như không khí. Thấy sao? Cái kia mương tuyết rất sâu, ngươi muốn nhảy xuống đi, trong chấp mắt ngươi đã không thấy tâm hơi. Vân Chiến chỉ vào chỗ nào đó, nơi đó mặt tuyết siêu cấp nhiều, quát phong khi mang đi vào rất nhiều, rất dài. Thần tranh trừng mắt, Vân Chiến, không được nói nữa, ngươi thật chẳng ghét. Nhón chân, làm chính mình thoạt nhìn cao một chút, nhưng nhìn chung bốn phía, mỗi người đều rất cao, nàng vẫn là nhất lùn cái kia. Vân Chiến dơ tay ấn ở nàng trên đầu đem nàng đẻ xuống hảo hảo đi đường. Nhưng hắn tay cầm khai sau, tần tranh lại lần nữa tiểu chân, luôn là cười nhạo nàng vóc dáng lùn, ngày mai nàng liền dẫm cái cà kheo, đem tất cả mọi người so đi xuống. Mặt sau, sở hoàn cùng cố thượng văn một trước một sau, đều thấy bọn họ hai vợ chồng ở làm ở mỹ, một cái tập mãi thành thói quen, một cái rũ mắt nhìn dưới mặt đất, giả vờ nhìn không thấy. Đi lên sơn, sắp tiếp cận đỉnh núi khi, liền thấy được đông tề binh tướng Bọn họ người rất nhiều, ăn mặc khôi giáp dày nặng áo khoác, bao vây đồng dạng thực kín mít. Này đó binh tướng nhìn kỹ, rất quen thuộc, này không phải đoạn nhiễm binh sao? Đoạn nhiễm binh tướng mã đều điều lại đây, hán nam bộ binh, có thể thích hướng nơi này sao? Tần tranh cảm thấy thiết giáp quân cũng không tất sẽ thích hướng nơi này, nơi này thời tiết quá tàn khốc. Không thể thích hướng cũng đến thích hướng. Vân chiến từng câu từng chữ, rất nhiều lạnh nhạt vô tình. Nếu là thiết giáp quân... Hắn cũng sẽ là như vậy, cần thiết đến thích ứng. Thật vô tình. Lầm bẩm một câu, tần tranh âm thầm lắc đầu, cũng mất công hắn đối nảng sẽ không như vậy. Lên núi liên, bên kia đông tể bình tướng đều hướng tới bên này nhìn nhìn, vân chiến, tần tranh, bọn họ tự nhiên là đều nhận thức, ở chỗ này coi như người quen. Đều là tuyết A. Dưới chân dẫm lên tuyết đã bị săn bằng, nhưng vọng một chút phương xa, đập vào mắt đều là tuyết trắng xóa, năm nay tuyết là thật đại A. Sở tướng, này chỗ sâu trong sơn đều tìm tỏi qua. Cố thượng văn một bên nhìn ra xa, một bên dương giọng hỏi. Không sai. Sở hoàng trả lời, câu chữ đơn giản. Những cái đó sơn quá cao, mặt trái có cái gì cũng không biết. Một tòa hợp với một tòa, trung gian tương giao địa phương, hẳn là không thể thiếu sơn động linh tinh địa phương. Cố thượng văn lẩm bẩm, bất quá cũng trong lòng biết, này nếu là tự mình đi siêu tầm, khẳng định khó khăn thật mạnh. Tuyết quá sâu, đều tìm tỏi quá, có sơn động, bất quá không có người. Sở hoàn không nhanh không chậm trả lời, vô luận cố thượng văn dùng cái gì ngữ khí công kích hắn, hắn đều là cái này ngữ điệu, làm người cảm giác giống đánh vào đông thượng. Tần tranh cười khẽ, được rồi ngươi cố thượng văn, có thời gian này không bằng nhảy vào cái tiêu mương, thử xem có thể hay không bị trôn trụ. Cố thượng văn nhìn tần tranh liếc mắt một cái, rất là không hài lòng. Không cần tổng ở sở hoàn trước mặt chèn ép hắn sao? Mọi người ở đây nhìn lên, đông thể bên kia có động tĩnh, khiến cho tần tranh không cấm quay đầu xem qua đi. Đông thể binh tướng đều bắt đầu hướng tuyết đi, đem dẫm bước qua địa phương nhường ra tới. Sau đó, đoàn người xuất hiện ở tầm mắt giữa, đoạn nhiễm nhìn lên thấy kia che giấu ở mũ tròn trông được không thấy mặt người, tần tranh liền nhận ra tới. Nghe vậy, vân chiến sở hoàn cố thượng văn mấy người đồng thời xem qua đi kia xuất hiện đoàn người trung, trung gian cái kia, nhưng còn không phải là đoạn nhiễm sao. Người tới thật đúng là chính là đoạn nhiễm, bên người đi theo chính là hắn thủ hạ tướng sĩ, đột nhiên bọn họ cũng xuất hiện ở chỗ này, không thể nói là trùng hợp trung trùng hợp. Đoạn nhiễm, người như thế nào cũng lại đây. Thần tranh hướng bên kia đạp một bước, theo sau lại thu hồi chân. Bên kia là đồng thể, nàng nếu là này một bước qua đi, rất có thể khiến cho quốc tế tranh cãi. Đoạn nhiễm thân khoác áo khoác, mũ choàng ở trên đầu, bao vây thực kín mít. Nghe được tần tranh nói, hắn dơ tay vạch trần mũ, gương mặt kia lộ ra tới, quả nhiên là đoạn nhiễm. Thanh tuyển bộ dạng, thanh thấu đôi mắt, khóe mắt đuôi lông mày mở mịt nhàn nhạt ý cười, chỉ là hạ mí mắt rõ ràng phát thanh, hắn bệnh thoạt nhìn càng trọng. Ở đi đến kia biên giới tuyến bên cạnh khi dừng lại, hắn cũng không có bước qua tới, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vừa vặn hôm nay có thời gian, cho nên lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới ngươi cũng ở cựu vương, sở tướng, biệt lai vô dạng, chắp tay, khiêm cung, yêu nhã. Kia thanh tuyến cũng thập phần dễ nghe, phản phất giống như xuân phong phất liễu, làm người không cấm cảm giác cấm áp. Đoạn vương ra thân thể không khỏe, nơi này khí hậu tàn khốc, không nên khắp nơi đi lại. Vân chiến hiếm khi nói lên khách khí lời nói, cứ việc này khách khí lời nói nghe tới không một chút thanh ý. Không ngại, gần nhất khá hơn nhiều. Thanh tuyến ôn nhu đáp lời, nói là khá hơn nhiều, nhưng thoạt nhìn căn bản là không hảo bao nhiêu. Tần tranh nhìn thoáng qua vân chiến, sau đó nhẹ giọng nói, hôm nay thời tiết còn hảo, không phải thực lạnh. Vân chiến dụ mắt nhìn nàng một cái, lạnh băng vô ôn tấm mắt, làm tần tranh tức thì xúc cổ, nàng không nói còn không được sao. Đoạn nhiễm nhưng thật ra vẫn luôn ý cười thanh thiện, bọn họ xem ra là đoạt đủ rồi đồ ăn. Giấu ở trong núi lâu như vậy còn không có ra tới, có lẽ bọn họ trở về rừng rậm cũng nói không chừng. Cố Thượng Văn chen vào nói, hắn là có thể chèn ai liền chèn ai. Lúc này trở về, bọn họ ăn chính mình sao? Đoạn Nhiễm cười cười, thập phần chắc chắn. Ngươi thấy bọn họ? Thần Tranh hơi hơi nheo lại đôi mắt, dương giọng hỏi. Đoạn Nhiễm nhìn nàng, tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng kia trong mắt ấm áp ý cười lại là trả lời. Thật tim được rồi. Này liền dễ làm, ở đâu đâu? Tần tranh mở to hai mắt, nhìn thoáng qua vân chiến, đồng thời cũng tán thưởng, vẫn là hắn cái này kỹ năng dùng được. Kể từ đó, lập tức là có thể chấm dứt chuyện này. Vân chiến trầm giọng, rốt cuộc muốn xong việc nhi. Sở Hoàn tầm mắt từ đoạn nhiễm trên người rời đi, lại xem vân chiến, hắn cũng là tin. Xem ra, này đoạn nhiễm cũng là có chỗ đặc biệt, nếu không, tần tranh cũng sẽ không bởi vì hắn một ánh mắt nhi liền tin hắn. Tần tranh mi mắt cong cong, tuyết trang áo lông trồng trùng, nàng mặt bạch phản phất giống như trong suốt. Đoạn nhiễm nhìn nàng, mặt mày trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười, phản phất giống như xuân phong. Nếu ngươi tìm được bọn họ, như vậy kế tiếp chúng ta liền bắt đầu đi. Này hợp tác là cần thiết, chúng ta hai phương hợp tác, tuy rằng chưa chắc có thể hợp tác gắn ý, nhưng ta hy vọng, đều không cần ở Lâm trận rút lui coi trợ tự, nếu không, chúng ta hai phương đều thảm. Cùng đoạn nhiệm nói chuyện hợp tác, kia tuyệt đối là tần tranh trường hạng, nàng mở miệng nói chuyện, người khác cũng đều không ra tiếng, Nghiễm nhiên cũng là đem này nói chuyện hợp tác sự tình giao cho nàng. Đoạn nhiệm gật gật đầu, đương nhiên, bất quá, có một số việc chính là ta hạ mệnh lệnh bọn họ cũng chưa chắc sẽ nghe. Người nói đi, chỉ nhìn nàng, đoạn nhiệm từng câu từng chữ thanh tuyến mềm nhẹ, chấp trước, trước mắt, tần tranh gật đầu, hảo đi, như vậy các làm các. Không cần cố tình cấp đối phương quái dối, như thế nào. Vẫn là yêu cầu một ít phối hợp, thì như, tiến lên lộ tuyến. Ngươi không nghĩ muốn đại hiến quân đội cùng ta đồng tề quẹ với nhau đi. Phảng phất giống như quanh mình không người, đoạn nhiễm nhẹ giọng nói, khi nói chuyện có xương trắng, làm nổi bật hắn cả người giống như thiếu vải phần chân thật cảm. 110. Ái lao bà phương thức. Đoạn nhiễm xem xét tới rồi đám kia man nhân đặt chân mà, đây là mới nhất tiến triển làm tất cả mọi người đột nhiên thấy đồ ở ngực nhiều ngày tắc đã bị thanh ra tới. Rốt cuộc có thể báo thù rửa hận, không cần ngủ quáng tìm kiếm. Giải quyết nơi này, hai cái thủ đô bình tĩnh. Khẩn Trương mấy tháng, cảm giác kia bình tĩnh cái này từ giống như đều không thuộc về nơi này. Thương nghị những việc này, tổng không thể đứng ở đỉnh núi thượng nói, cho nên sau lại quyết định, Đoạn Nhiễm làm khách đại yến, đi trước Ngự Lâm quân đại doanh thiết thực trao đổi. Đoạn Nhiễm nhân mà ước chừng 100 người đều là hắn thân vệ theo cố thượng văn cái này người ngoài nghề phán đoán này đó thân vệ võ công rất cao nghĩ đến đây cũng là khẳng định tựa như vân chiến thân vệ võ công đều rất cao so với vân chiến không kém bao nhiêu phản hồi đoạn nhiễm bọn họ đem con ngựa cùng xe ngựa đều từ sơn một khắc đầu vận lại đây sau đó cùng vân chiến đội thân vệ một trước một sau thẳng đến đại doanh thần tranh xe ngựa ở phía trước mặt sau xe ngựa chính là đoạn nhiễm Nay vẫn là lần đầu tiên như vậy, tần tranh chính mình cũng cảm thấy thực hiếm lạ. Nàng có việc nhi muốn hỏi một chút đoạn nhiễm, bất quá vân chiến liền ở phía trước, nàng vẫn là không dám làm cản, nếu không, vân chiến rất có thể sẽ thu thập nàng. Cố thượng văn ngồi ở một bên, nhìn tần tranh kia phảng phất giống như tâm đều bay dường như bộ dáng, chậm rãi nheo lại đôi mắt. Vương Phi, ngài hiện tại tâm tình không tồi a. Khu khu, cố thượng văn nói. Con ngươi vừa chuyển. Tần tranh nhìn trầm trầm hắn, nàng đôi mắt nếu là thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm ai, bị nhìn chầm chầm người khẳng định sẽ chịu không nổi, cố thượng văn càng là. Có ý kiến? Nhớ mày, thần tranh ngữ khí thập phần nguy hiểm. Không, chỗ nào dám a? Đoạn vương gia này đột nhiên liền xuất hiện, vừa lúc đuổi ở hôm nay chúng ta đều ở thời điểm. Vương phi, các ngươi ước hảo. Cố thượng văn liền cảm thấy thực hoài nghi. Nói không chừng là ngày đó bọn họ gặp mặt thời điểm trước tiên ước hảo. Cố thượng văn, ngươi nếu là loạn nói bậy, để ý ta đối với ngươi không khách khí. Chính là ta cùng hắn trước tiên ước hảo, kia cũng là ta chính mình chuyện này, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Những mày, tần tranh răn rệ khởi người tới, kia cũng là tương đương có làn điệu. Cố thượng văn ngạch trụ, sau đó gật đầu, vương phi nói chính là, tiểu sinh không bao giờ lắm miệng. hừ. Ta nếu là cùng vân chiến cãi nhau ra cái gì vấn đề, ngươi chính là đầu sỏ gây tội. Nay đỉnh chụp mũ khấu ở cố thượng văn trên đầu, hắn cứng họng, nếu là về sau hai người bọn họ bởi vì các loại lông gà vỏ tỏi sự cãi nhau, kia cũng muốn tính ở hắn trên đầu. Nay quá không công bằng. Lúc trạm bạn đến đại doanh, đoàn người xuống xe xuống ngựa, sau đó tiến vào phòng, bắt đầu tiến hành thương nghị. Loại này trường hợp, chính là trăm năm khó gặp, này ấm áp trong phòng ngồi nhân vật đều là cử quốc nổi tiếng. Đại Yến Chiến Thần, Tây Nam Đại Tướng Quân Vương Vân Chiến, Đại Yến từ trước tới nay tuổi trẻ nhất thừa Tướng, Sở Hoàn, Đông Tể Nhiếp Chính Vương, Đoạn Nhiễm. Còn có, cái kia bắt đầu lấy tàn tật cùng ngốc tử nổi tiếng thiên hạ, sau lại lại xoay ngược lại biến thành toàn dân đều biết tiên tri tần tranh. Cố Thượng Văn, Ngự Lâm Quân Thủ Tướng, đây là hôm nay đội hình. Đoạn Nhiễm tự bị bản đồ, Đông thể bản đồ địa hình. Chính là so ngự lâm quân muốn tinh tế nhiều, một cái hố một cái mương đều họa tinh xảo. Bọn họ hiện tại thân ở vị trí, thuộc về ta đông tề cảnh nội, cho nên, các vị liền xem ta đông tề bản đồ đi. Động tác ưu nhã đem bản đồ triển khai, đoạn nhiễm một bên nhẹ giọng nói. Tần tranh hơi hơi rõ ra cổ xem, nhìn một vòng, sau đó gật đầu, này bản đồ thật kỹ càng tỉ mỉ. Nếu bọn họ vẫn luôn đều ở các ngươi đông tề cảnh nội, đến lúc đó xuất hiện cũng là thẳng đến đông tề có phải hay không liền dùng không chúng ta? Cố thượng văn để sắt vào, một bên nói. Đoạn nhiễm nhìn hắn một cái, tuy là cái gì cũng chưa nói, hơn nữa mặt mày cũng coi ý cười, nhưng cảm giác hắn kêu ý cười tràn ngập châm trọc. Tần tranh liếc mắt nhìn hắn, cố công tử, liền tính bọn họ ra tới sau sẽ tiến vào đông tề cảnh nội, chúng ta đây liền thật sự không đánh. Ra tới một lần yêu cầu lâu như vậy, ngươi còn tính toán tiếp tục chờ có phải hay không? Một lưới bắt hết, ngăn chặn hậu hoạn. Không sai, hao phí mấy tháng thời gian, không thể lại cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Sở hoàn ngữ khí nhẹ nhàng nói tiếp. Tần tranh gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên vân chiến. Hắn lao đại hơi thở thập phần đủng, quanh thân quả thực chính là mạo tia chớp giống nhau, làm người khó có thể tới gần. Đại nguyên Soái, người nói đi. Nàng nếu là lại bất hòa hắn nói chuyện, phỏng trừng hắn liền sinh khí. Nếu như bọn họ từ Đông Tề phòng tuyến xuất hiện, mong rằng Đoạn Vương gia có thể lý giải, chúng ta lướt qua biên cảnh tuyến, cùng hai nước cũ hoán vô quan hệ. Vân Chiến thanh minh, nếu như xuyên qua biên cảnh tuyến, kia cũng là vì giết chết kia giúp mang nhân, tuyệt không phải vì khơi mào hai nước phân tranh. Đoạn Nhiễm gật đầu, đương nhiên, nếu bọn họ rời đi phương hướng, xuất hiện ở đại hiến cảnh nội, cũng vọng vài vị có thể hiểu biết, chúng ta cũng không phải vì khơi mào chiến tranh. Cho nên Chúng ta hai phương đều cho nhau lý giải, ở hợp lực giết địch nhân phía trước, không cần nội chiến. Tần tranh tổng kết, hiện tại cũng chỉ có nàng mới là trận này hợp chung trung lập giả, hơn nữa kiên định bất di trung lập. Mấy người đồng thời nhìn về phía nàng, tần tranh chớp chớp mắt, nói không đúng không? Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng vậy! Ba người cùng kêu lên, phản phất giống như trước tiên thương lượng quá giống nhau. Tần tranh phân biệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó rụt rụt bả vai, cái kia, tiếp tục đi. Đoạn nhiễm bắt đầu nói do vị trí, đại gia cũng đều trở nên thần sắc nghiêm túc, lúc sau lại lấy tới ngự lầm quân bản đồ, tuy rằng mơ hồ chút, nhưng là cũng có thể lấy ra bọn họ khả năng hành tẩu đoạn đường, xác định vị trí. Này đó vị trí là tương đối thích hợp phục kích quan chắc vị trí, cũng bởi vậy xác định đến lúc đó muốn khai chiến vị trí, ở núi rừng, quyết định không thể chờ đến bọn họ đột phá hiện có phòng tuyến sau. Vị trí xác định, liền từng người định ra hai phương bố quân vị trí, ở này đó vị trí, đông tể cảnh nội cũng có, đại yến cảnh nội cũng có. Cứ việc từng người đều ở từng người cảnh nội, nhưng đến lúc đó đánh lên tới khi liền không nhất định. Cũng mất công vừa rồi đã nói trước, nếu không, đến lúc đó thật đúng là khả năng lộn sột. Đoạn nhiễm là chuyên môn cho thấy vị trí, bởi vì hắn lúc trước có tìm hiểu quá. Mà vân chiến còn lại là chế định bố quân cái kia, hắn kinh nghiệm phong phú. Nếu hai người bọn họ có thể đang ở cùng quốc, mà lại có thể hợp tác nói, kia thật đúng là thiên hạ vô địch. Tần tranh lúc này không cấm lại hâm mộ khởi đoạn nhiễm kỹ năng tới, vẫn là hắn tương đối hữu dụ. Cho nên, nàng theo bản năng nhìn chầm chầm đoạn nhiễm, trong lòng đang ở hâm mộ. Đông dưng, trên đầu nhiều một bàn tay, tương đối dùng sức xoa nàng đầu, làm nàng nháy mắt hoàn hồn nhi. Quay đầu nhìn chăm chầm vân chiến, tần tranh cười hắc hắc, tự động chuẩn dạng cứ việc nàng vừa mới chỉ là đơn thuần ở hâm mộ đoan nhiễm. Vân chiến mặt vô biểu tình, cái gì cũng chưa nói, cái gì ánh mắt nhi cũng không có, nhưng hắn như vậy càng doan người. Âm thầm bữu môi, tần tranh không hề nhìn chầm chằm đoan nhiễm, nàng ai đều không xem còn không thành sao. Bọn họ còn ở thương thảo, nàng cắm không được lời nói, cũng không thể xem bất luận kẻ nào, cuối cùng chỉ có thể không tiếng động lui ra ngoài, đến một bên ngồi. Cố thượng văn cũng là cấm không thượng lời nói, Ở sau một lúc lâu, cũng rời khỏi đến một bên, cùng tần tranh láng giềng mà ngồi. Ngươi lại đây làm gì? Nhìn cố thượng văn, tần tranh mãn nhãn không kiên nhẫn, tổng đến nàng trước mắt lắc lư. Lao đại ở nghị sự, thiểu sinh cắm không thượng lời nói. Thực hiện nhiên, hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách. Nếu là hắn lao cha ở nói, kia khẳng định có thể cắm thượng lời nói. Hắn nếu là có thể ngao đến hắn cha kia phần thượng, cũng không biết năm nào tháng nào. Thần tranh nún nún bay, cũng thế cũng thế. Ta nhưng thật ra có thể nói lời nói, nề hà người nào đó không cho ta nói. Nhìn vân chiến bóng dáng, kia trên lưng liền khắc lại bốn chữ, duy ngã độc tôn. Cố thượng văn thâm biểu đồng tình, nhưng cũng không phải làm pháp, ai làm làm chủ chính là vân chiến đâu. Xem bọn họ ở đàng kia thương thảo, hoàn toàn liền bỏ qua bất luận kẻ nào bộ dáng. Thần tranh thở dài, đêm nay ăn cái gì nha? Quả nhiên, Cái này đề tài mới là vĩnh cửu. Cố thượng văn lắc đầu, còn không biết. Bất quá có khách quý tới, an khẳng định không kém, tổng không thể mất mặt không phải. Thần tranh nhíu môi, ngươi nói thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Ta đã sớm nói bụng, hiện tại đói không trí giác. Cho nên, ngài vừa mới dùng cái loại này muốn ăn thịt người ánh mắt nhi nhìn chầm chầm đoạn vương ra. Cố thượng văn đôi mắt tự nhiên không phải bài trí, hắn đều thấy. nhíu mày... Tần tranh dơ lên nắm tay, ở cố thượng văn trước mắt quơ quơ, ngươi lại đem vừa mới nói nói một lần, ta bảo đảm không xóa sạch ngươi nha. Cố thượng văn chấp trước mắt, sau đó chắp tay chắp tay thi lễ, tiểu sinh sai rồi, còn thỉnh vương phi vòng qua tiểu sinh một lần, bảo đảm không có lần sau. Hử! Thu hồi nắm tay, tần tranh hừ hử, quét bên kia liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu, không dứt. Này nói chuyện, chính là thật lâu, đã từng địch nhân hiện tại cư nhiên như vậy hài hòa, đó là tần tranh xem cũng hiếm lạ, thật giống như chưa từng có quá xung đột giống nhau, khoảng tựa trước kia ân đoán cũng chưa phát sinh quá. rốt cuộc ở bên ngoài đều hắt thấu, tiểu binh tới mấy lần dò hỏi hay không có thể khai hiến thời điểm, bọn họ rốt cuộc nói xong rồi. tần tranh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên, còn chưa nhìn về phía đoạn nhiễm vân chiến cao lớn thân hình liền chặn nàng tầm mắt, nhìn hắn tần tranh mi mắt cong cong cười làm chính mình thoạt nhìn vô tội một chút. Đói bụng đi, đi thôi, đi ăn cơm. Giữ chặt tay nàng, không cho nàng nói chuyện cơ hội, sau đó nhanh chóng rời đi. Ra khỏi phòng, gió lạnh tuổi tới, thần tranh rụt rụt cổ, sau đó dán ở vân chiến trên người. Ngươi đổ ăn đã đưa đi phòng, ngươi trở về ăn đi. Quả nhiên, này còn không có xong đâu. Thần tranh mở to hai mắt, đại nguyên Soái, ngươi không cần như vậy đi. Ta biết ta sai rồi còn không thành sao. Sau này ta chỉ xem ngươi, chỉ xem ngươi thành không. Không được. Vân Chiến kéo nàng, trực tiếp cho nàng kéo trở về phòng. Đồ ăn quả nhiên mang lên, đều là nàng ăn, còn bạo nhiệt khí nhi đâu. Vân Chiến, ngươi thật sự muốn ta chính mình ở chỗ này ăn à. Ta lại không phải tội phạm, đến nuốt ở nơi này chính mình ăn. Thúng Vân Chiến, thần tranh khó chịu. Vân Chiến lanh khóc vô tình. Ôm nàng đem nàng ấn ở giường nệm thượng, chính mình ăn, ta một lát liền trở về bồi ngươi. Vô vô mặt nàng nhi, vân chiến là quyết định chủ ý. Tần tranh miệng dầu cao cao, buộc đầu lừa ở mặt trên đều có thể buộc trụ, Trừng mắt vân chiến, nàng đầy bụng ngoan khuất. Bất quá vân chiến cái này là thật sự ngoan hạ tâm, nàng lại đáng thương hắn đều sẽ không mềm lòng, nhanh ăn đi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, thật sự là vây vây ống tay háo không mang theo một đám mây. Nhìn hắn rời đi, tần tranh thật dài mà thở dài, nàng lại không có làm cái gì, nàng thực vô tội được không? Chết vân chiến, điên rồi. Vô ngữ, tần tranh thân mình mềm nhũn nằm liệt giường nệm thượng, hôm nay một ngày nàng cũng làm không ít công hiến, thúc đẩy cùng đông tề hợp tác. Nếu là nàng không ở, mặc kệ là vân chiến vẫn là sở hoàn vẫn là cố thượng văn, khẳng định không một cái sẽ chủ động mở miệng nói cùng đông tề hợp tác. Này đều nàng công lao được không? Hiện giờ cũng chỉ có thể chính mình ngồi xổm trong phòng, giống tội phạm dường như, nàng làm chuyện tốt nhi đều bị mạt sát. Càng nghĩ càng sinh khí, tần tranh gian tường ấm nằm xuống, miệng dầu lão cao, nàng phải bị vân chiến khí hôn mê. Bất quá thành như nàng theo như lời, nàng nếu là không ở chẳng nói, vân chiến sở hoàn đều sẽ không có đề tài gì cùng đoạn nhiễm nói. Sự thật thật đúng là chính là như vậy, một hồi bữa tiệc xuống dưới dị thường quỷ dị, trên bàn cơm không ai nói chuyện. Này cũng coi như là khai tiền lệ, cũng coi như sông ký lục. Đó là gia giáo lại nghiêm khắc gia đình, cũng sẽ không đem thực không nói phát huy đến đây loại trình độ. Từ vào nhà ăn bắt đầu, liền không một người lại nói nói chuyện. Cố thượng văn ăn dạ dày đau, trường hợp này là thật không thích hợp hắn, còn không bằng làm ra mấy cái tiểu quỷ hắn bồi uống một bữa đâu. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là yêu cầu tần tranh tồn tại, có nàng ở có thể thực mau sinh động khởi không khí tới. Không đến mức ăn một bữa cơm ăn đến nội thương. So sánh cố thượng văn, vài vị bồi bữa tiệc tướng quân cũng ăn không tốt lắm, quá mức an tĩnh, bọn họ liền đại khí nhi cũng không dám xuyễn. Bắt đầu còn có thể dối dài chiếc đua kẹp chút khác đồ ăn ăn, cuối cùng chỉ ăn chính mình trước mắt. Nhấm nuốt đều thành xa xỉ, không biết có thể hay không bởi vì chính mình nhấm nuốt thanh âm quá lớn, mà ở đông tề trước mặt mất đại hiến mặt mũi. Trái lại kia tạo thành này không khí ba người lại là thản nhân thực, tựa hồ không cảm nhận được không khí có cái gì không thích hợp nhì, từng người ổn trọng ưu nhã không nhanh không chậm. bên này bữa tiệc quỷ dị, tần tranh chỗ đó nhưng thật ra an còn hảo, dù sao nàng chính mình một người nhi, cũng không ai xem nàng, an heo giống nhau cũng sẽ không có người thấy. hạt cơm nhi dính vào trên mặt, nàng cũng không biết, quay hàm căng đến phình phình, đem trong miệng đồ ăn coi như vân chiến, dùng sức cắn, lấy này cho hà dợn. Vân chiến đây là tá ma giết lửa, sự tình nói thành, không cần phải nàng, liền đem nàng quăng. Bọn họ an sơn chân hải vị, thôi bôi hoán trạm, làm nàng chính mình ở chỗ này dùng bữa canh quay cơm, thật đáng giận. Càng nghĩ càng tới khí, cuối cùng đem một chén lớn cơm đều nhét vào trong bụng, bên miệng đều là ru, thật sự ăn heo giống nhau. Nhưng mà, nàng cho rằng bên kia khách và chủ Tân Hoan sẽ tiến hành thật lâu bữa tiệc lại ở miệng nàng cơm còn không có toàn bộ nuốt xuống đi khi liền kết thúc. Vân Chiến đã trở lại, đẩy cửa ra, hắn thấy chính là ngồi sổm trên mặt đất ăn đầy mặt ru đầy mặt hạt cơm như tần tranh. Nhấm nuốt động tác tạm dừng hạ, tần tranh nhìn chầm chầm hắn, nhanh như vậy liền đã trở lại. Vân Chiến hơi hơi như mày, nhìn nàng kia bộ dáng thảm không nỡ nhìn, như thế nào sẽ ăn thành cái dạng này. Thật đói bụng. Đi tới, Vân Chiến tởi bỏ háo khoác, Theo sau đem ngồi sổm trên mặt đất người túng lên, nhìn lên nàng kia đầy mặt du, hắn đã rôi đến một nửa nhì tay lại lui trở về. Cầm lấy nàng chính mình cánh tay, dùng nàng ống tay háo sắt trên mặt nàng du cùng hạt cơm nhi, cần thiết ăn thành cái dạng này sao. Liên tính đói cực kỳ, cũng một ngụm một ngụm ăn, lại không ai cùng ngươi đoạn. Thật là dơ. Tần tranh đem trong miệng cơm nuốt xuống đi, sau đó chu lên miệng, nguyên bảo hình môi đỏ, cũng là bóng loáng. Tự nhiên lau một tầng ngôi du dùng nàng ống tay háo lau khô, cuối cùng lại từ má nàng bên sợi tóc lấy ra một cái cơm, vân chiến mới không thể hơi lắc đầu, trước kia như thế nào không phát hiện, người ăn cơm cũng có thể ăn giống đầu tiểu trư. Cảm thấy khó coi. Ta cứ như vậy, không thích nói, người cắn ta a. Tránh ra chính mình tay, thần tranh nguyết lên chân, 10 phần khiêu khích. Vân chiến nhướng mày, tầm mắt ở nàng trên mặt cắt một vòng, quá bẩn. Không hạ miệng được. Loại công kích này, làm người tưởng nôn ra máu, tần tranh cũng không ngoại lệ, một búng máu đổ ở hết hầu, nàng thật đúng là không lời nào để nói. Mau đi tẩy tẩy, rửa sạch sẽ lại trừng mắt không mượn. Một cái tắt rừng ở nàng trên đầu, nháy mắt cho nàng ấn trở về. Không lớn lên sao cao cái đầu, tiểu chân cũng vô dụng, lùn chính là lùn. Thản nhiên từ nàng trước mặt đi qua, vân chiến không hề để ý tới nàng. Tần tranh trừng mắt trừng mắt nhìn sau một lúc lâu cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đi rửa mặt. Nàng cũng nghe chính mình một cổ đồ ăn canh mùi vị, không dễ ngửi. Đêm dài xuống dưới, mỗi người phòng ánh nến cũng không sai biệt lắm đều tắt. Thần tranh hoa trong ổ tràn, kiên quyết không để ý tới người bên cạnh, nàng còn ở sinh khí. Nhưng mà, nàng không để ý tới hắn, không đại biểu vân chiến sẽ không để ý tới nàng. Bàn tay to theo nàng bên hông bỏ lên trên đi, sau đó ôm nàng eo, đem nàng túm vào chính mình trong lòng ngực. Tần tranh nhắm mắt lại giả chết, bên cạnh người hôn lại rừng ở nàng trên mặt khoe môi. Vân chiến hơi thở dần dần trở nên nung liệt, đem mềm mại người ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to thuần thục lột ra nàng quần áo. Tần tranh không phối hợp, sau một lúc lâu vân chiến cũng ý thức được, hôn hôn nàng lỗ tai, sau đó thấp giọng nói, còn ở sinh khí. Hán lược ách thanh tuyến cùng nhiệt nhiệt hơi thở thổi chúng tần tranh lỗ tai ngứa, nhưng vẫn là sinh khí, không dám. Đều như vậy đối đại ta còn nói không dám. Dán nàng lỗ thai, vân chiến thanh âm thập phần dễ nghe. Ta loại nào đối đại ngươi? Ngươi lại như thế nào đối đại ta nha? Có một câu nói rất đúng, nếu ngươi hái một nữ nhân, như vậy khiến cho nàng ban ngày không khép miệng được, buổi tối khép không được chân. Ngươi đủ tư cách sao? Thần tranh nói tự nhiên là ban ngày không khép miệng được, đều phải tức chết nàng. Nguyên lai ngươi tưởng khép không được chân. Vân chiến tự động che chắn ban ngày kia một cái, Vương tỉnh đại ngộ. Vân Chiến, người thật chán ghét. Thần Tranh chịu không nổi, hô to. Vân Chiến bỗng nhiên thân mình vừa chuyển đem nàng đè ở dưới thân, môi mỏng phủ lên đi, đem nàng hô to âm cuối ngăn chặn. Cho rằng nàng sẽ nói cái gì càng cao khó khăn điều kiện đâu, nguyên lai là cái dạng này, quá đơn giản, Vân Chiến có thể dễ dàng thỏa mãn nàng. Thần Tranh cuối cùng cũng là cảm thấy chính mình tự mình chuốc lấy cực khổ, nàng trọng điểm là trước một câu. Nhưng thằng nhãi này tự động cấp xem nhẹ, như thế nào liền đã quên thằng nhãi này là loại người này đâu. Một câu khép không được chân, hắn thật đúng là liền làm được, động tĩnh cực kỳ đại, cũng mất công đây là giường sưởi, nếu là giường, sớm tăng giá. Sau lại, Tần Tranh Hậu Chi Hậu giác nghĩ đến, liền tính nàng không nói câu nói kia, có lẽ này Vân Chiến đêm nay cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hắn loại này hành vi ở động vật giới bị gọi tuyên thể chủ quyền. Phiên dịch thành nhân ngôn ngữ sau, đó chính là, đây là gia đồ vật, đem áp phích phóng lượng điểm, nếu không đừng trách ra không khách khí. Ý thức được điểm này, tần tranh liên tục thở dài chính mình này đầu quá chi độn, đấu không lại vân chiến này đam mưu túc trí. Cứ như vậy, ngược lại thành nàng chủ động yêu cầu, mà hắn là vì thỏa mãn nàng. Một đời anh danh, có lẽ như vậy hủy hoại. Sau này, vân chiến thẳng ngãi này đến thường xuyên dùng lời này tới cười nhạo nàng. Này gian trong phòng lan lột, không cần tưởng, tất nhiên là có thể chuyển ra đi, bởi vì tưởng thể tuy rằng hậu, chính là sở hữu phòng đều là liền ở bên nhau, tưởng đạt tới cường hiệu cách đâm đó là không có khả năng. Hôm sau, Tần Tranh ra khỏi phòng, lười eo thân tới rồi một nửa nhi, liền cứng lại rồi. Cố Thượng Văn từ một bên chuyển ra tới, nhìn Tần Tranh, ánh mắt nhi quái dị. Như vậy nhìn ta làm gì? Cố Thượng Văn, có chuyện nói, không nói nói. Ta nhưng phóng đại chiêu nhi a, Nheo lại đôi mắt, thần tranh nhìn chầm chầm hắn. Cố thượng văn lập tức xua tay, đừng đừng đừng, vương phi ngàn vạn đừng. Tiểu sinh không bất luận cái gì mặt khác ý tứ, chính là tối hôm qua không ngủ hảo. Cùng ta có cái gì quan hệ? Biên nhi đi, đừng ngăn cản ta phơi nắng. Vây vây tay, muốn hắn chạy nhanh tránh ra. Cố thượng văn thối lui đến một bên nhi, sau đó cười tủm tịm. Vương gia hôm nay thoạt nhìn tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, thật là kỳ quái a. Kỳ quái cái gì? Tần tranh nhìn chầm chầm hắn, Đông Dương bừng tỉnh, Cố Thượng Văn, mặc kệ ngươi ngày hôm qua nghe được cái gì đã biết cái gì, hiện tại lập tức cho ta đã quên, nếu không, ta nhưng sẽ khắp nơi tuyên dương ngươi. Có thể là tối hôm qua động tinh quá lớn, chủ đối diện Cố Thượng Văn đều nghe thấy được. Chết vân chiến, đều hắn hắn. Cố Thượng Văn nhún nhún vai, hắn không nói. Nhưng cũng cho thấy, hắn xác thật là nghe thấy được. Trong mắt loạn chuyển, tần tranh chính mình cũng cảm thấy vô ngữ, loại sự tình này bị người nghe thấy, nàng chui vào trong đất cũng che giấu không được thẹn thùng chi tâm. Đi lên. Đông dưng, bên cạnh một đạo xuân phong phất liêu thanh âm chuyển đến, tần tranh xoát xoay đầu đi, là đoạn nhiễm. Sớm A. Tần tranh mi mắt cong cong, nhìn đoạn nhiễm từ kia trong phòng ra tới, khoảng cách nàng căn phòng này cũng không bao xa cũng không biết hắn có thể hay không nghe được. Là rất sớm a, các người doanh địa quá ồn ào, nửa đêm ta đã bị đánh thức. Đi tới, đoạn nhiễm một bên nói, lời này, giống như còn có chuyện. Thần tranh trong lòng ngảy dự, nửa đêm. Đoạn nhiễm mặt mày mỉm cười nhìn nàng, hắn ý tứ rất khó cân nhắc, rốt cuộc có phải hay không nghe thấy được, còn rất khó xác nhận. Thần tranh nhìn hắn, sau một lúc lâu cười hắc hắc, đúng không? Ta ngủ đến quá đã chết. Cái gì cũng chưa nghe thấy. Đoạn nhiễm ấy không thể hơi nhúng mày, rõ ràng không tin nàng lời nói. Không nói cái này, ngươi hôm nay sẽ không trở về có phải hay không. Không bằng muốn cố thượng văn mang theo ngươi khắp nơi đi một chút. Nhìn xem này ngự lâm quân trang bị, sau đó lấy thừa bù thiếu trở về cũng sửa sang lại sửa sang lại chính mình đại doanh. Tần tranh thay đổi đề tài, chính là không nghĩ lại rồi dám tối hôm qua cái kia đề tài. Đoạn nhiễm nhìn thoáng qua cố thượng văn. Cố công tử khả năng không phải thực thích cùng ta ở một chỗ, không bằng, người mang theo ta khắp nơi đi một chút. Lời này là đối với Tần Tranh nói, hơn nữa mặt mày mỉm cười, phản phất giống như Xuân Phong. Ta! Hảo A! Tần Tranh tự nhiên là đồng ý, chính là đáp ứng xuống dưới lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện, nàng muốn thật mang theo hắn khắp nơi đi, vân chiến lại đến trừng phạt nàng. Một khi đã như vậy, kia này liền đi thôi. Đoạn nhiệm thành mời làm người cự tuyệt không được. Cố thượng văn đôi mắt trừng lớn, này không thể được. Vạn nhất đoạn nhiễm dùng ra thủ đoạn gì tới khi dễ thần tranh làm sao bây giờ? Do dự trong chốc lát, thần tranh miễn cưỡng gật gật đầu, đi thôi. Cố thượng văn một câu không được tạm ở hết hầu. Sau đó nhìn hai người bọn họ từ chính mình trước mắt rời đi, hắn cũng chạy nhanh theo sau, cứ việc chỉ là ở phía sau đi theo, kia hắn cũng nhất định phải đi theo. Thần tranh cùng đoạn nhiễm tất nhiên là biết. Bất quá đi theo liền đi theo, cũng miễn cho lạc người nhà thoại. Cùng đi, hai người bọn họ tựa hồ còn chưa từng như vậy đi thong thả nói chuyện phiếm qua đâu. Đoạn Nhiễm, bệnh của ngươi hiện tại thế nào? Ta xem ngươi tinh thần còn hảo, chính là sắc mặt nhưng không thế nào hảo. Hạ mí mắt màu xanh là dấu vết thực rõ ràng. Con hảo, mỗi ngày uống thuốc, thực ổn định. Đoạn Nhiễm khoác áo khoác, muốn so tần tranh trên người còn muốn dày nặng, hắn rất sợ lạnh. Vậy là tốt rồi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là yêu quý điểm chính mình đi, rốt cuộc này thân thể là chính ngươi. Nếu là có bất chấp gì, trên đời này liền dư lại ta một cái có đặc biệt kỹ năng người, không thú vị. Giơ tay đem mũ tròn cái ở trên đầu mình, Tần Tranh cảm thấy nếu là dư lại nàng một người, kia chẳng phải là thực cô đơn. Có phải hay không cảm thấy, nếu là không có ta, liền rất cô đơn a. Đoạn Nhiễm nhìn nàng, kia nhỏ xinh bộ dáng, đáng yêu khẩn. Đừng nói bừa a. Này mặt sau còn có hai lô thai đâu. Trong lòng minh bạch liền thành, không thể nói bậy, nếu không nàng liền thảm. Đoạn nhiễm cười khẽ, hảo, bí mật. Đi đến giáo trường, bốn phía trồng chất tuyết vẫn là như vậy cao, quả thực sơn giống nhau, chặn tấm mắt, nhìn không tới bên ngoài. Năm nay tuyết thật đại A, đoạn nhiễm, người ở trên trời phi có phải hay không đều thấy khó khăn. Nói chuyện ghi, sương trắng bay múa, đây là phương Bắc. Quá lạnh Thế cho nên mấy lần cảm thấy phải bị đông chết. Đoạn nhiệm gật đầu, xác thật như thế, hắn cũng chịu không nổi nơi này khí hậu. Tần tranh cười khẽ, cho nên à, chúng ta nhanh lên giải quyết xong nơi này sự tình, sau đó liền hồi phương Nam đi. Nghe nói các ngươi ở thượng quan đạc bỏ mạng địa phương xây lên hành cung, chúng ta cũng ở kiến, cùng các ngươi hành cung cách sơn tương vọng. Đoạn nhiệm bỗng nhiên nói, cả kinh tần tranh mở to hai mắt. Ngươi cũng kiến hành cung. Đó có phải hay không ly thân cận quá? Cách Sơn tương vọng. Đến lúc đó này hành cung kiến thành, Sơn tự nhiên đến rửa sạch. Khả năng hai nước hành cung, mở ra cửa sổ là có thể cho nhau thấy được. Không ổn sao? Đoạn nhiệm hỏi lại, hắn cảm thấy không có không ổn, đây là hắn cố ý an bài. Lắc đầu, không có không ổn. Ly đến gần liền ly đến gần đi, dù sao trước kia ta ly đến cũng rất gần. Bất quá hiện tại ngươi là nhiếp chính vương cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ đi phương Nam. Chỉ cần sẽ không luôn là gặp phải, thần tranh liền an tâm rồi. Bọn họ chi gian cái gì đều không có, nhưng vân chiến cũng sẽ sinh khí. Nghe ngươi ý tứ, giống như không nghĩ nhìn thấy ta. Đoạn nhiễm tất nhiên là nghe ra câu chuyện tới. Ngậy! Hào đi, ta chính là ý tứ này. Thừa nhận, cũng mặc kệ hay không đã thương người. Nhưng đoạn nhiễm lại không cảm thấy bị thương, bởi vì hắn sắc thật lý giải. Chỉ là cảm thấy tần tranh sẽ như vậy thành thật nói ra buồn cười mà thôi. Tần tranh thở dài, có lao công liền không thể có khác phái bằng hưu. Húng chi, nàng lao công là cái số giống Tức giận lời nói, chính là thực do người. Nàng tự xưng là không sợ hắn, nhưng là cũng không nghĩ hắn luôn là sinh khí. Rốt cuộc nàng thật đúng là đấu không lại hắn. 111, giao chiến, chiến địa gặp gỡ. Chúc mừng ngài đạt được một chương vẽ tháng. Nói thật, Đợi đến chúng ta bố quân xong có thể chặn đứng bọn họ sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy, cùng bọn họ giao thủ, chúng ta cũng chưa chắc sẽ chiếm được tiện nghi, bọn họ quá hung hãn. Nói lên đám kia man nhân, tần tranh cảm thấy không phải đơn giản là có thể đối phó. Đoạn nhiễm cũng là như thế cho rằng, đông tề một đội binh mã gặp bọn họ, tử thương 2 phần 3, quả thực quá thảm. Ngươi không có gì tiên kiến dự cảm sao? Dừng lại bước chân, đoạn nhiễm xoay người nhìn nàng. Đại đại mũ tràng hạ, nàng cả người càng nhỏ xinh. Tần tranh hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, sau đó gật đầu, ngày đó ta không phải theo như ngươi nói sao, cảm giác thực không thích hợp nhi. Cho nên muốn ngươi cẩn thận một chút nhi, có thể là ta nhận thức ai muốn xảy ra chuyện nhi, nếu không cũng sẽ không như vậy quái. Rốt cuộc là cái gì cảm giác? Nói nói. Đoạn nhiệm rất muốn biết. Tần tranh meo lại đôi mắt nghĩ nghĩ, không thể nói tới, vô pháp dùng nôn ngữ tới miêu tả. Ngươi coi như tâm điểm Nhi liền thành A, đừng may mắn A, ai làm ngươi nhận thức ta. Nhận thức ngươi, thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt Nhi. Đoạn nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu, rất là cảm thán. Biên Nhi đi A, nhận thức ta chỗ tốt càng nhiều. Tần tranh trận trắng mắt Nhi, mũ tràng hơn phân nửa Nhi che khuất nàng mặt, miệng dầu cao, đáng yêu thử. Đoạn nhiễm cười khẽ, đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng có lẽ là, có chuyện tốt muốn phát sinh. Chuyện tốt Nhi. Chuyện tốt nhi không phải cảm giác này. Tính, không nói cái này. Này lúc sau chúng ta muốn hợp tác, hy vọng hợp tác vui sướng, không cần phát sinh không thoải mái chuyện này. Nếu không a, ta cái này thúc đẩy hợp tác người tội lỗi liền lớn, Đại Yến Ba Tánh cũng sẽ nói ta là có mắt như mù, một đời anh danh hủy trong một sớm. Nay thật vất vả thành lập lên hảo thanh danh, chính là sẽ ở một tịch gian bị phá hủy. Cái gì một đời anh danh? Ngươi hiện tại đã toàn dân đều biết sao. Đoạn nhiệm hiếm lạ, nàng bản lĩnh chẳng lẽ là đại hiến cả nước đều đã biết. Ân, không sai, nhận được hoàng thượng để mắt, nói ta là tiên tri. Sau đó dân gian cũng không biết như thế nào chuyển, nói ta có hứa nguyện công năng. Trở lại hoàng thành khi, toàn thành người đều tới đón ta, hướng về phía ta bái tới bái đi thành kính hướng nguyện, ta hiện tại thành hướng nguyện thụ. Nói lên chuyện này, thần tranh thật nhiều lời muốn nói. Đoạn nhiễm không thiếu vui sướng khi người gặp họa. Ngươi có cái kia pháp lực sao. Trọng điểm là ta không có A, cho nên làm cho ta còn rất thấy náy. Trước khi đi thời điểm bọn họ tặng ta như vậy nhiều lễ vật, đủ loại đồ vật. Nhìn xem ta này quá đầu gối lông dê ống vỡ chính là bọn họ đưa. Ta này lấy không nhân ra đồ vật, lại không thể thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, thật là hổ thẹn. Mở to hai mắt, mũ rơi xuống, nàng dơ tay cấp nâng đi lên, một bên lớn tiếng nói. Đoạn nhiễm mặt mày toàn là ý cười, đợi đến hương khói tràn đầy, ta cũng muốn thiêu một nén nhang, lại hứa cái nguyện, ngươi nhưng đến làm ta thỏa mãn. Đoạn nhiễm, ngươi lại nói hiệu nói vượn ta liền đá ngươi a ngươi này tiểu thân thể ta một chân liền đá phiên, đừng cùng ta phải sát ta. Trận trắng mắt nhi, thần tranh uy hiếp. Đoạn nhiễm lập tức gật đầu, hảo hảo, không nói. Hai người bọn họ đứng ở chồng chất cao cao tuyết đôi bên vừa nói vừa cười. Cố thượng văn đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm, gió lạnh lạnh run, hắn cũng bị đông lạnh đến không được. Nhưng chính là như thế, hắn cũng đến thủ vững ở chỗ này, nhất định phải gắt gao nhìn chằm chằm. Nay cũng mất công hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm, nếu là đoạn nhiễm có cái gì gây rối, tần tranh thật đúng là chưa chắc có thể đấu đến quá hắn. Nhìn đoạn nhiễm cười đến dáng vẻ kia, quả thực chính là nụ cười dâm đãng. Còn có ánh mắt kia nhi, hoàng tựa muốn xem xuyên tần tranh. Cố thượng văn càng thêm cảm thấy không ổn, này nếu là bị vân chiến thấy, thành bộ dáng gì? Nghĩ, cố thượng văn càng thêm trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm, một cái chi tiết đều không rơi hạ. Kỳ thật tần tranh cùng đoạn nhiễm cũng không nói thêm cái gì, chính là nhàn thoại một ít buồn cười không buồn cười sự tình, sau lại cảm thấy lạnh, liền đi trở về. Cố thượng văn toàn bộ hành trình đi theo nhìn chằm chằm, quả thực chính là tiểu theo dõi giống nhau, tần tranh trước nay cũng không biết. Cố Thượng Văn còn có cái này công năng. Bất quá có hắn nhìn chằm chằm cũng hảo, nàng liền không có gì hiểm nghi có thể nói rõ ràng, vân chiến nếu là phát hỏa nhi, đó chính là không lý do. Bất quá vân chiến thật đúng là không bởi vì chuyện này sinh nàng khí, thậm chí liền để cũng chưa để. quả thực thần. Hắn có thể bỗng nhiên rộng lượng như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng, làm Tần Tranh cảm thấy, có phải hay không hắn đã phát quá mức nhi mà chính mình mất chi nhớ. Hôm sau, Đoạn nhiễm cùng chính mình đội thân vệ phản hồi đông tề, này khoảng cách gần, một cái buổi sáng liền hồi chính mình quốc gia. Tần tranh đưa tiễn, nhìn đoạn nhiễm lên xe, nàng vây vây tay, mi mắt cong cong, ánh vào đông gió lạnh, nàng phản phất giống như vừa mới chui từ dưới đất lên tiểu trồi non, tinh xảo nhỏ sinh thực. Đoạn nhiễm cuối cùng nhìn nàng một cái, sau đó tiến vào xe ngựa, rời đi. Bọn họ hồi đông tề, hai nước bố quân cũng bắt đầu rồi. Đại quân đều không ở Đại Doanh, mà vân chiến cùng sở hoàn cũng bắt đầu không ở Đại Doanh chúng. Bọn họ tiến vào trong núi, bắt đầu giám sát. Đại Doanh chán đến chết, nhưng cũng không có biện pháp. Ai làm cho bọn họ không võ công đâu? Không võ công, liền lên không được chiến trường, đi ngược lại cho người khác thêm phiền toái. Chỉ cần là bố quân, liền dùng 3 ngày thời gian, bởi vì trong núi tuyết quá lớn, không tiện với hành tẩu. Bố quân hoàn thành, liền đến thời khắc khẩn trương lúc. Làm người không dám lơi lỏng. Tần tranh đang ở đại doanh, cũng đồng dạng là cảm thấy khăn trương, cảm thấy muốn va chạm thời cơ không xa. Ban đêm, nàng một mình yên giấc, lại lại như thế nào ngủ cũng ngủ không được. Lan qua lộn lại, cuối cùng chợt ngồi dậy, cảm giác tới, xong rồi, bên kia khẳng định xảy ra chuyện nhi. Thanh như tần tranh dự cảm, liền ở nàng kinh ngồi dậy khi, đại tuyết tràn ngập trong núi đã xảy ra xung đột. Những cái đó man nhân đem đoạt tới đồ ăn an sạch, sau đó liền ra tới. Ra tới sau, tiến vào đông tể binh mã vòng gây, nháy mắt đánh lên. Tuy là đêm tối, tuyết thâm quá eo, nhưng là chiến đấu lại dị thường kịch liệt. Những cái đó man nhân quả thực càng am hiểu ở trong núi chiến đấu. Bọn họ thập phần bưu hãn, không có vũ khí hạng nặng, nhưng là lại một chút không rơi hạ phong. Đó là nữ nhân, cũng thập phần có thể đánh. Đông tể người vây quanh bọn họ. Gần hai vạn binh mã, chính là lại bị bọn họ chạy đi. Hơn nữa, bọn họ người cũng không ít, đại khái năm nghìn tả hữu. Nhưng chính là này năm nghìn người, cũng cập được với kia hai vạn binh mã. Bọn họ trốn ra đông tề vây quanh, lại thối lui đến đại hiến cảnh nội, tiến vào ngự lâm quân vòng vây. Ngự lâm quân xuất kích, nhưng không nghĩ tới, này giúp man nhân như vậy hung hãn, ở thâm tuyết giữa, đánh ngự lâm quân không ngừng lui về phía sau. Loại này tình hình là ai cũng không nghĩ tới, cứ việc phía trước làm đủ chuẩn bị, bọn họ rất cường hãn, bọn họ thực hung mánh, bọn họ thực thích đứng núi rừng sinh hoạt. Nhưng, sự thật là, bọn họ vẫn là xem nhẹ. Đánh ngự lâm quân không ngừng lui về phía sau, xuất hiện chỗ hồng sau, bọn họ nhanh chóng chạy đi, như vậy thâm tuyết, đối bọn họ tới nói quả thực chính là hư vô. Thanh như trong truyền thuyết giống nhau, này giúp man nhân sắc thật đều rất cao lớn. Nửa đều cường tráng đến không được, nam càng là như thế. Đồn đãi chung nói Mã Vương vượt qua 2 mét thân cao, nhưng trên thực tế, vượt qua 2 mét có khối người, quả thực cũng phân không rõ cái nào là Mã Vương. Hoàng chi lúc ấy là nửa đêm, đen như mực, cũng thấy không rõ bộ dạng, nhưng trực giác tới nói, bọn họ xác thật thực khiếp người. Từ Ngự Lâm quân vây quanh trung sông đi ra ngoài, bọn họ một đường hướng nam chạy trốn. Dãy núi bên cạnh, Vân Chiến liền canh giữ ở nơi đó. Sáng sớm thời gian, đám kia man nhân bọt tới vân chiến nơi vị trí, đại quân phát khởi thế công, vân chiến cũng tham chiến trong đó. Vân chiến không hổ bị dự vì chiến thần, kiếm khởi kiếm lạc, không có hư chiêu, chiêu chiêu thấy huyết. Hơn nữa, hắn lớn lên cao lớn khôi vĩ, cùng những cái đó man tộc nhưng thật ra không phân cao thấp, ở khí thế thượng hoàn toàn không rơi hạ phong. Lúc này sắc trời hơi lượng, cũng hoàn toàn thấy được rõ ràng bọn họ, như vậy hung hãn. Làm ngự lâm quân trung binh tướng không khỏi tâm sinh nhút nhát. Liên bởi vì bọn họ này một kia nhút nhát, cho nên liền tặng mệnh. Man tộc nam nhân thân hình cao lớn, không có tóc, trừ bỏ trên mặt có cái loại này nô lên hoa văn, trên đầu cũng có. Mỗi người khuôn mặt hung ác, trong tay đại đao dính đầy huyết. Trên người da thú gần bao trùm đại bộ phận, cánh tay đều lộ bên ngoài, tại đây giá lạnh hết sức, bọn họ này thân hành trang khiến cho người nhìn thôi đã thấy sợ. Vân chiến tuy phía trước cũng gặp qua cái kia chạy ra tới nữ nhân, đánh ra quá bọn họ này đàn man tộc thực lực, nhưng hôm nay gặp được, lại vẫn là kinh ngạc. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng chiến đấu khi lại một chút không lùi xúc, nhưng chỉ bằng hắn một người làm sao có thể ngăn trở bọn họ mấy ngàn người. Ngữ lâm quân trung có chỗ hổng, bọn họ liền sông ra ngoài. Tại đây tại chỗ chém một trăm nhiều người, nhưng dư lại người lại sông ra trùng đây. Binh mã trình đốn, đại quân truy kích. Bọn họ trốn vào trong núi, Đại Yến cùng đông tể giao dưới sơn. Hai mã ở từng người phòng tuyến nội truy kích, không khỏi gặp phải. Đơn giản giao thiệp một chút, từng người tổn thương đều thực nghiêm trọng, cứ việc đám kia man tộc cũng tổn thất gần một ngàn người. Nhưng này một ngàn người chung, đại bộ phận đều là nữ nhân. Này đó nữ nhân hoàn toàn không phải nữ nhân, cùng Đại Yến đông tể hai nước nam nhân vô dị, thậm chí còn muốn ưu tú. Lần này đột nhiên trong chiến tranh, Không biết võ công sở hoàn bị thương. Hắn chưa kịp tránh né, cho nên bị ương cập. Một đội binh mãi nhanh chóng đưa sở hoàng trở về, đại doanh người đều kinh động. Quân y lìa con hỏm thuốc nhanh chóng đúng chỗ, nghe được tin tức tần tranh cũng bước nhanh chạy vội tới. Ấm áp trong phòng, sở hoàn dựa vào giường sưởi thượng, trước ngực trên quần áo đều là huyết, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt thực. Đi tới, vòng qua những cái đó đang ở vội quân y lìa, tần tranh nhìn hắn liên tục lắc đầu. Ta lúc ấy như thế nào liền không nhiều xem ngươi vài lần đâu, nếu không ta là có thể trước tiên dự kiến muốn ngươi cẩn thận một chút nhi. Sở hoan nhìn nàng một cái, sau đó thở dài, không quan hệ, chỉ là huyết lưu nhiều một chút, không có gì chuyện này. Mấu chốt là hắn không biết võ công, cho nên mới không có chút nào trở tay chi lực. Vân chiến bọn họ đâu? Những người đó chạy đi. Nghe được truyền quay lại đại doanh tin tức là cái dạng này, nhưng là cụ thể lại là không biết. Ân, chạy đi một bộ phận, còn ở trong núi lên lỏi, đại quân đang ở truy kích. Sở Hoàng trả lời, bên kia quân ý đi đã cắt khai hắn quần áo. Bọn họ thật đúng là cường hãn, chúng ta hai nước như vậy nhiều nhân mã, cư nhiên còn làm cho bọn họ chạy thoát. Thần tranh càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị, này bang nhân thật sự quá cường. Sắc thật rất mạnh, mỗi người, vô luận nam nữ, đều cường tráng giống như gấu đen giống nhau. Sở hoàn hơi hơi nheo lại đôi mắt hồi tưởng ngay lúc đó hình ảnh. Tới quá đột nhiên, hắn đều có chút nhớ không rõ. Đám tiêu người giống như là đói cực kỳ giã thú, lao nhanh mà đến, làm người trở tay không kịp. Bất quá chính là trước tiên có dự kiến có ngăn cản, cũng chưa chắc có thể ngăn trở, bọn họ thật sự quá hung hãn. Tần tranh thở sâu, trên đời này nàng chứng kiến quá cường tráng nhất người, cũng chính là vân chiến. Nhưng vân chiến cũng không giống gấu đen à. Đám tiêu man nhân muốn so vân chiến còn khiếp người, nàng tưởng tượng không ra. Sở hoàn bả vai phá như vậy lớn lên một lỗ hổng, là bị thấp kém chế tạo đao kiếm chém thương. Bọn họ binh khí cũng không hoàn mỹ, hoàn toàn chính là thô lạm chế tạo, chính là dùng ở bọn họ trong tay, lại là uy lực mười phần. Thần tranh nhìn thoáng qua, sau đó nhìn không được nhíu mày xoay đầu đi, không đành lòng nhìn. Đông thể binh mã cùng ngự lâm quân cũng chưa vây khốn bọn họ, thật sự quá cường hãn. Nếu bọn họ vẫn luôn hướng nam chạy, theo biên cảnh tuyến có thể thực mau chạy đến Tây Nam đi. Trước mắt, đến làm thiết giáp quân bắt đầu phong bị, nếu là thật vẫn luôn bắt không được bọn họ chạy đến Phương Nam, kia nhưng rối loạn. Cũng may mà Phương Nam bá thánh đều trụ ly biên cảnh tuyến rất xa, sẽ không phát sinh Phương Bắc bị đổ thôn sự tình tới. Cửu Vương gia đã bắt đầu điều phái thiết giáp quân bắc thượng, muốn tam phương vây khốn, vây khốn bọn họ. Sở Hoàn chịu đựng đau, nói: "Tần Tranh gật gật đầu." Hiện tại sự tình vượt qua phía trước thiết tưởng phải hảo hảo ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ? Vân chiến cùng ngự lâm quân bắt đầu truy kích đám kêu man nhân, nói vậy cũng là sẽ không hồi này đại doanh. Nghĩ nghĩ, tần tranh cảm thấy vẫn là đến cùng bọn họ sẽ cùng, đoạn nhiệm nhất định sẽ bay lên thiên đi điều tra tìm kiếm. Nếu là tìm được rồi, tiến đến thông chi vân chiến, nhưng hắn cũng không hiểu đoạn nhiệm hóa thành điểu lúc sau sở biểu đạt ý tư A. Lại nói, Này phương Bắc không có cấm điều lệnh, trong rừng nơi nơi đều là chim chóc, hắn cũng tìm không thấy cái nào là đoạn nhiễm. Không thể phối hợp, này liền cho đám kia man nhân cơ hội. Nàng hiểu được đoạn nhiễm, càng có thể dễ dàng ở một đám điều chung tìm được hắn, cho nên, vẫn là yêu cầu nàng ở mới được. Bất quá nàng không biết võ công, đây là ngạnh thường, nàng nếu đi, chỉ biết cấp vân chiến thêm phiền thoái. Nay thực dối dám, nàng cũng thực khó xử, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Nhìn thoáng qua đang ở tiếp thu khâu lại sở hoàn, nàng mấy không thể hơi thở dài, này đã có một cái không biết võ công bị thương, nàng nếu là đi, không biết có thể hay không gặp đồng dạng sự tình. Suy nghĩ sau một lúc lâu, nàng vẫn là không nghĩ ra kết quả tới. Hướng bên cạnh đi rồi vài bước, sau đó ngồi ở ghế trên tiếp tục trầm tư. Nghe được tin tức cố thượng văn cũng tới, tiến vào lúc sau đi trước nhìn thoáng qua sở hoàn, nhìn hắn không chết được, hắn cũng không thanh thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cứ việc có chút qua lại, nhưng kia ở sinh tử trước mặt đã không quan trọng. Quay đầu nhìn đến ngồi ở chỗ đó ánh mắt nhi đăm đăm tần tranh, cố thượng văn đi tới, sắc mặt nghiêm túc nói, Vương Phi, tưởng cái gì đâu. Nhìn hắn một cái, tần tranh thở dài, này giúp man nhân thật sự quá lợi hại, không nghĩ tới va chạm lúc sau kết quả sẽ là cái dạng này. Ta suy nghĩ, ta có phải hay không yêu cầu đi một chuyến? Sở tướng gia này đều bị thương, ngài còn đi. Cố thượng văn lắc đầu, vân chiến sẽ không đồng ý. Bọn họ hiện tại đang ở hướng nam trốn, chúng ta ở chỗ này chỉ biết khoảng cách vân chiến càng ngày càng xa. Hơn nữa, đoạn nhiễm thế tất sẽ ở không trung chính xác, chính là nhìn chung kêu toàn bộ đội ngũ, ai hiểu được điều ngôn ngữ. Này phương bắc nhiều như vậy chim chóc, ai có thể lập tức liền tìm đến đoạn nhiễm là cái nào? Ai cũng không biết, nhưng là ta biết, ta nếu là đi nói, có thể khiến cho chúng ta cùng đồng tề càng tốt phối hợp xác định bọn họ vị trí. Đây mới là chính yếu. Cố thượng văn nghe vậy, cũng cảm thấy tần tranh nói rất đúng. Nhưng trọng điểm là, tần tranh không võ công, quá nguy hiểm. Chúng ta thế tất đến đuổi theo vương gian nện bước đi, không thể ở chỗ này chờ. Nhưng là, có va chạm phát sinh khi, chúng ta đến lập tức liền chạy, quản không được người khác. Cũng liền này tính nhất chiêu nhi. Tần tranh nhìn hắn, sau đó gật gật đầu. Như vậy cũng thành A nếu là sẽ phát sinh va chạm, ta khẳng định sẽ trước tiên biết, sau đó chúng ta liền chạy. Cố thượng văn dơ ngón tay cái lên, thành. Vậy như vậy làm, dọn dẹp một chút, chúng ta hiện tại liền đi. Hiện tại mới bất quá buổi chiều, thời gian có rất nhiều. Ta đi an bài. Cố thượng văn đứng dậy, này thế tất có thể hành. Tần tranh cũng đứng dậy đi đến giường sưởi bên cạnh, nhìn miệng vết thương đã khâu lại không sai biệt lắm sở hoàn, một bên nói. Sở hoàn, chúng ta quyết định đi tìm vân chiến giúp hắn. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, phái một đội nhân mã cho chúng ta, không cần lo lắng. Không được, ngươi cùng cố công tử đều vô lực tự bảo vệ mình, nếu là xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ. Sở hoàn tất nhiên là không đồng ý, mở mắt ra, hắn mãn nhãn hồng tơ máu. Tại đây đại yến cảnh nội sẽ xảy ra chuyện gì nhi? Bọn họ đều ở trong núi đâu? Ta muốn đi giúp hắn, có va chẳng nói. Chúng ta sẽ lập tức liền chạy. Vô vô hắn tay, muốn hắn yên tâm, không đợi hắn lại nói, tần tranh xoay người rời đi. Doanh địa ngự lâm quân ra một đội nhân mã, sau đó hộ tống xe ngựa, nhanh chóng rời đi doanh địa. Trong xe ngựa, tần tranh bọc đến kín mít, cố thượng văn cũng là Hai người đều không biết võ công, đối rét lạnh không có sức chống cự, lúc này không thể lại bị bệnh, nếu không đó chính là dậu đổ bìm leo. Không khí rất thâm mê, tần tranh cùng cố thượng văn ở bên nhau. Giống như còn lần đầu tiên có loại này không khí. Đó là khi đó hai người cộng đồng chạy trốn tránh né thượng quan đạc, cũng không có lúc này không khí áp lực. Hai người đều không nói lời nào, chỉ nghe xe ngựa vó ngựa thanh âm hốn độn ở bên thai tiếng vọng, thời gian tựa hồ đều là ngưng kết. Hoàn toàn ra ngoài ta dự kiến. Sau một hồi, cố thượng văn rốt cuộc mở miệng, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, đông tể cùng ngự lầm quân mấy vạn binh mã, cư nhiên đều bị bọn họ chạy đi này quá không thể tưởng tượng, bọn họ chẳng lẽ là dài quá cánh không thành? đúng vậy, thật là cường. thần tranh gật đầu tán thưởng, cùng cố thượng văn ý tưởng là giống nhau. bọn họ nếu là tiếp tục hướng nam chạy, khả năng sẽ chạy đến tây nam đi. nếu như có thể ngăn lại, đó là tốt nhất. nhưng lấy cái này tiết tấu tới nói, sợ là muốn cản không được. vân chiến đã triệu tập thiết giáp quân bắc thượng, tam quân bơi khốn, cũng không tin ngăn không được. nắm chặt nắm tay. Thần Tranh cảm thấy nếu như Tam Quân tập kết, Thế Tất sẽ xử lý rất bọn họ. Như vậy cũng hảo, dùng một lần giải quyết, mặc kệ tổn thất nhiều ít, cũng đến giải quyết bọn họ. Cố Thượng Văn thở dài, cảm giác lần này Thế Tất sẽ chết rất nhiều người. Tổn thất tất nhiên có, không nhìn thấy hôm nay Sở Hoàn đều bị thương sao? Chỉ là cái quan vọng, sau đó bị lan đến, thảm không nỡ nhìn. Thần Tranh lắc đầu, ngẫm lại liền cảm thấy sau sống phát lạnh. Cho nên đến lúc đó Hai ta nhất định phải có nhãn lực, tình thế không hảo chạy nhanh chạy. Thựa như khi đó chạy trốn, trốn thượng quan đạc giống nhau. Bất quá khi đó hắn thê thảm hôn mê đi qua, mà tần tranh cũng bị cha tấn thiếu chút nữa chết. Chạy trốn là hai ta kỹ năng, càng luyện càng quen. Này kỹ năng chuyên trúc với hai người bọn họ, hơn nữa tương đương thuần thủ. Cố thượng văn cười cười, hy vọng đến lúc đó hai ta có thể bình thường phát huy. Liền sợ đến lúc đó thấy đám kêu man nhân. Bọn họ liền chân mềm. Đội ngũ hướng tây tiến lên, đến lúc ấy ngự lâm quân phòng tuyến bên cạnh, xa xa mà còn có thể thấy đang ở liệm thi thể ngự lâm quân, người một nhà thi thể, còn có địch nhân thi thể. Đem xe ngửa cửa sổ đẩy ra, hai người xa xa mà nhìn bên kia, những cái đó thi thể bị đôi ở cùng nhau, địch nhân đặc biệt thấy được. Thật đúng là hùng giống nhau. Tần tranh than một câu, sau đó lắc đầu, cứ việc sai như vậy, Chính là những cái đó thi thể như cũ đặc biệt thấy được. Thật chẳng a Nhìn đám kia ngự lâm quân ở nhặt xác, hai người nâng một cái, cư nhiên như vậy trường, cái này đầu quá lớn. Trách không được sở hoàn nói lớn lên hùng giống nhau, thật đúng là không khoe khoang khoác lác. Loại này thể trạng, chúng ta bốn nghìn có thể để được với bọn họ một ngàn. Lắc đầu, thần tranh thẳng than không bằng. Ai, chết thật toan. Cố thượng văn lắc đầu, cuối cùng đẩy thượng cửa sổ. Không hề nhìn. Xe ngựa theo đại quân đi qua lộ tuyến hướng nam, sắc trời dần dần ám xuống dưới, tốc độ cũng thả chậm. Bất quá này một đường không cô đơn, bởi vì bên đường đều là ngự lâm quân. Phu cận đại doanh ngự lâm quân đều điều phái lại đây, lại còn có có một đội quân mã từ phía sau bọn họ vượt qua đi. Đại khái một vạn tả hữu nhân mã, tiếng vó ngựa rung trời, hồi lâu mới hoàn toàn đi qua đi. Loại này khẩn trương không khí, cùng đông tề đánh giặc khi đó còn không giống nhau. Đây là mặt khác một loại khẩn trương. Đêm dài, xe ngựa lào đảo lắc lư, chính là bên trong người hoàn toàn không có ngủ ý. Tần tranh trong lòng bách chuyển thiên hồi, cố thượng văn thì tại tự hỏi, hắn này đầu góc khi nào có thể giống hắn cha giống nhau, chứa đầy càn khôn ở bên trong. Sau nửa đêm, còn ở lên đường, nhưng đuổi theo vân chiến bọn họ, tựa hồ không dễ dàng, bởi vì hôm nay một ngày bọn họ vẫn luôn ở truy kích. Đám kia man nhân chạy chính là thật mau. Càng thiện với ở trong núi sinh tồn, đây là đại hiến người hoặc là đông tề người đều không ám hiểu. Sau nửa đêm, tần tranh cùng cố thượng văn ở trong xe ngựa có chút mơ màng nhiên, dựa vào xe vách tường, hai người cắt chiếm một bên nhi, nhắm mắt dưỡng thần. Sắc trời thực ám, không khí lại thực dết lạnh, loại này điều kiện làm người tưởng thâm ngủ cũng không có khả năng. Ở mơ mơ màng màng sau một hồi, bên ngoài rốt cuộc có thanh âm, cũng bừng tỉnh tần tranh cùng cố thượng văn. Trong xe ngựa ánh sáng sáng rất nhiều, đã bắt đầu lượng thiên. Cảm giác xe ngựa ở chuyển biến, xoay mấy vòng cuối cùng mới dừng lại. Tới rồi. Đứng dậy, đem áo choàng bọc lên, Tần Tranh trước một bước đi ra xe ngựa. Trở ra xe ngựa, thấy chính là tập kết ở trên nền tuyết đại quân. Đều là ngự lâm quân, Tần Tranh cũng không thân, ở trong đám người tìm kiếm vân chiến thân ảnh. Vương Phi. Ngại như thế nào tới? Đông Dương, xe ngựa bên một người nói chuyện. Thần tranh cúi đầu xem qua đi, là vân chiến bên người thân vệ. Thật tốt quá, thân vệ ở, đã nói lên vân chiến cũng ở. Các người vương ra đầu Nhảy xuống, thần tranh dâm đạp tuyết, thấp giọng hỏi nói. Vương ra ở phía trước. Thân vệ chỉ một chút, cứ việc người rất nhiều, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia đầu so tất cả mọi người muốn xuất chúng người. Thần tranh gật gật đầu, theo sau bước nhanh hướng tới bên kia đi qua đi. Binh mã tề tụ, nàng xuyên qua ở trong đó. Bởi vì cái kia đầu, cơ hồ bị bao phủ. Hơn nữa áo choàng cũng là thuần trắng, tại đây ánh sáng không rõ lắm minh trạng thái hạ, nàng hoàng tử cùng tuyết trắng hòa hợp nhất thể. Gian nan buôn ba qua đi, tần tranh vài bước đi đến vân chiến phía sau, còn không có dôi tay, vân chiến liền chuyển qua thân. Vừa nhìn thấy nàng, vân chiến nhăn lại mày, ngươi như thế nào chạy tới. Trên giới nhìn hắn một hồi, xác định toàn thân không tổn hao gì thương sau, tần tranh nghiêng đầu, giúp ngươi à bọn họ liền tại đây trong núi, không cần ngươi tham dò. Hai ba trăm mét ngoại chính là núi sâu, dãy núi liên miên. Tuy rằng biết bọn họ liền ở bên trong, có thể tưởng tượng tìm vẫn là thực khó khăn. Thật sự, nhún mày, thần tranh không tin. Vân chiến giơ tay đem nàng mũ tròn mang lên cái ở nàng trên đầu. Thật sự, đoạn nhiễm rất có thể sẽ bay lên thiên đi điều tra bọn họ vị trí. Ngươi xác định ngươi có thể hiểu được đoạn nhiễm nói. Nay trong rừng chim chóc vô số. Ngươi có thể tìm ra cái nào là đoạn nhất tới. Ta tới chính là vì cái này. Ngươi cho rằng ta là tới thêm phiền sao? Về phía trước một bước, Tần tranh duỗi tay ôm lấy hắn eo, vùi đầu ở hắn trước ngực, người trên người hắn hơi thở. Nàng rất muốn hắn, không nghi tách ra. Vân Chiến một tay ôm nàng, đau tước dịu khác giống nhau khuôn mặt nổi lên một tầng mềm mại. Có ngươi ở, ta liền không thể chuyên tâm đối địch. Ta biết, ta sẽ bảo hộ chính mình. Việc lớn không tốt. Ta liền chạy, gật đầu, ngoan đến không được, ghé vào hắn trong lòng ngực, tựa như cái tiểu bạch thỏ. Vân Chiến ôm nàng, một bên không tiếng động thở dài, không cần ngươi chạy, đi theo ta bên người. Thần Tranh cười khẽ, sau đó dùng sức gật đầu, hảo. Dù sao nơi này không phải Vân Chiến sân nhà, hắn không cần nhiều lần đấu tranh anh Dũng, hắn tới bảo hộ nàng, lại an tâm bất quá. Cố thượng văn theo sau chạy tới, nhìn Vân Chiến cùng Thần Tranh đang ở nói chuyện hắn cũng không hảo quá đi quay rời. Liên cùng một bên thân vệ nói chuyện, do hỏi hôm nay gặp được đám kia man tộc trải qua. Vừa nghe miêu tả, hắn lập tức lắc đầu, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu, quá cứng hãn. Sở tương thương thế như thế nào? Ôm Tần Tranh, Vân Chiến thóc giọng hỏi nói, không có việc gì, chính là xuất huyết tương đối nhiều, không chết được. Tần Tranh ăn vạ trong lòng ngực hắn không ra, có hắn ở, cảm giác an toàn mãn phân. Sự ra đột nhiên, Nếu không cũng sẽ không lan đến gần hắn. Nói đến này, vân chiến vẫn là có nhẹ nhẹ ấy náy, rốt cuộc lúc ấy sở hoàn cùng hắn ở bên nhau. Đây là ngoài ý muốn, ai cũng không có thể trước tiên dự kiên đến. Nếu nói như vậy, ta còn phải đoán ta chính mình đâu. Nếu là lúc ấy các ngươi đi thời điểm ta có thể nhiều liết hắn một cái, cũng liền sẽ không phát sinh những việc này nhi. Lúc ấy nàng vẫn luôn ở cân nhắc chính mình dự cảm bất hảo là nhằm vào ai, cân nhắc đầu đều lớn, ai cũng không thấy. Nếu như nhìn xem đội thân vậy nói, nói không chừng đều có thể trước tiên cho bọn hắn cái cảnh cáo. Cùng ngươi không quan hệ, đừng hướng chính mình trên người xả. Vân Chiến trầm giọng cảnh cáo, nói cho nàng không cần nói bậy, Bởi vì không vây khốn đám kia man tộc, ngự lâm quân mấy cái tướng quân đều ở trốn tránh trách nhiệm đâu. Lời này nếu là bị bọn họ nghe qua, bọn họ không chuẩn thật đúng là sẽ đem trách nhiệm hướng tần tranh trên người đẩy. Tần tranh quơ quơ thân mình, sau đó nhỏ giọng hỏi. Thiết giáp quân tới sao? Lúc này hẳn là nhếch người đi. Thiết giáp quân hành quân tốc độ hắn tương đối tin tưởng, hẳn là sẽ thực mau liền đến. Bọn họ bị nhốt ở trong núi vừa mệt vừa đói, liền trước như vậy vây bọn họ cũng không phải không thể, không cần nôn nóng. Đúng rồi, bọn họ người nhiều sao? Ngưỡng mặt nhìn hắn, ánh sáng còn không phải rất sáng, hắn cả người trên người tràn ra hơi thở đối nàng tới nói đều là phát ra quang. Người không nhiều lắm, phỏng trường chết đói không ít. Vân Chiến lắc đầu, so tưởng tượng người muốn giảm rất nhiều. Lại đói một trận, phỏng trừng còn sẽ chết một đám, chúng ta liền vây bọn họ đi. Như vậy sẽ không tổn thất quá nhiều người. Vân Chiến dơ tay sờ sờ nàng mặt, đốc. nay tính cái chiêu gì nhi. 112, chân quý nhất sự vật. Tân một ngày tiến đến, hôm nay Dương Quang đặc biệt hảo, bởi vì cũng ly nhất phía bắc xa chút, cho nên không khí tựa hồ cũng không như vậy rất lạnh. Đại khái có 2 vạn binh mã ở dọc theo núi rừng bên cạnh hướng đi về phía nam, mà mặt khác bộ đội bắt đầu hướng trong núi xuất phát. Nhưng đại bộ đội không dám tách ra, cơ hội chính là trọng trước trận hành. Thần tranh cùng vân chiến ở bên nhau, thời khác không có tách ra. Nàng không có lúc nào là không ở nhìn chằm chằm trên không, tìm kiếm khả năng ở trong núi điều tra đoàn nhiễm. Đoàn nhiễm là khẳng định sẽ không nhàn rỗi, hắn thế tất sẽ tới bầu trời đi tìm. Nhưng đại hiến cùng đông thể giao giới này phiến núi rừng là càng hướng Nam Việt rộng lớn, thật không tốt điều tra. Mỗi một đội nhân mã rời đi trước, thần tranh đều sẽ nhìn bọn hắn chầm chầm xem trong chốc lát, xem bọn hắn có thể hay không gặp gỡ đám kia man tộc. Nhưng vô luận là bắt đầu hướng Nam bố phòng tuyến đội ngũ, vẫn là vào núi lội ngũ, đều tạm thời không có gì động tĩnh. Nay cũng làm vân chiến hoài nghi, đám kia man nhân khả năng ở núi sâu trung hướng tới phương Nam buôn đào đâu? Năm nay khí hậu thực sự tàn khốc, bọn họ sẽ không lại phản hồi phương Bắc, cứ việc phương Bắc là bọn họ ra. Nhìn dáng vẻ, nếu như bất tử, bọn họ liền sẽ cuối cùng ở phương Nam Định cư đâu. Đây là không có khả năng, quyết định sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Thái dương thăng đến giữa không trùng, tần tranh rửa vân chiến đứng ở trên nền tuyết, một tay cầm ấm nước, bên trong là nước ấm, tại đây khí hậu trùng có thể cho người một chút ấm áp. Nhìn không trùng. Nàng ngưỡng cổ đều có chút lên men. Bọn họ rất có thể đã hướng nam chạy, chúng ta cũng đi thôi. Sau một lúc lâu, tần tranh mở miệng, khá dài thời gian không nói chuyện, giọng nói có chút phát ách. Đợi đến điều tra bộ đội trở về bẩm báo, chúng ta mới có thể rời đi. Gặp thời khắc bảo chỉ cùng vùng núi chung truy kích bộ đội cùng tốc. Nếu không nếu bọn họ gặp đám kia mang nhân, bên này cũng đã đi qua đầu, kia cùng cấp với đưa bọn họ đẩy hướng về phía tử địa. Thần Tranh gật gật đầu, Vân Chiến nói chính là Hiện tại không ngừng một cổ đại quân ở núi rừng, còn có đông thể bộ đội, này núi rừng ở chỗ này thoạt nhìn là thực thanh tịnh, nhưng chỗ sâu trong lại tràn đầy đều là người. Đông rừng, núi rừng trên không, một con diều hâu xoay quanh chiều bên này tới gần. Thần Tranh liếc mắt một cái liền thấy được, meo lại đôi mắt, theo sau nói, đó là đoạn nhiễm. Vân Chiến xem qua đi, nơi này chỉ có một con diều hâu hắn nhưng thật ra có thể dễ dàng phân biệt ra. Nếu như một đám thượng vàng hạ cám chim chóc đều khỏe với nhau, hắn thật đúng là không thể xác định cái nào là đoạn nhiễm. Diều hâu ở trên không lượn vòng vài vòng, cuối cùng hướng tới tần tranh nơi phương hướng bay lại đây. Tần tranh nâng lên cánh tay, diều hâu chuẩn xác dừng ở cánh tay của nàng thượng, ương chảo lực lượng đại, lập tức chảo tần tranh cánh tay hơi đau. Thế nào, tìm được bọn họ sao? Hỏi, không màng bên cạnh đầu lại đây tầm mắt, Diều hâu giật giật đầu, tựa hồ có điều tỏ vẻ. thần tranh nhìn chăm chăm nó, đại khái hai phút sau, nàng ngưỡng mặt nhìn về phía vân chiến, bọn họ chiều nằm chạy, hơn nữa, phân tán khai. Thách ra. Vân chiến một xá, như vậy đoàn kết man tộc, cư nhiên sẽ tách ra. Có lẽ là cái gì tân chiến thuật bái. Ít người hảo chạy trốn, cũng có thể dễ dàng giấu đi. thần tranh cảm thấy hẳn là như vậy mới đúng. Vân Chiến cũng cảm thấy nàng lời nói có chút đạo lý, một khi đã như vậy, như vậy ở trong núi truy kích cũng không cần đại bộ đội cộng đồng di động. Tần tranh nhìn cánh tay thượng diều hâu, thở dài, nhìn ngươi tinh thần trạng thái không tốt lắm, suốt đêm tìm bọn họ tới đi. Được rồi, tiếp tục buôn ba đi, nhìn một cái chúng ta cũng đều mệt mỏi bất ham. Biểu môi, nàng xác thật rất mệt, hiện tại muốn ngủ. Diều hâu hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng trong chốc lát. Sau đó triển khai cánh đứng dậy bay đi. Nhìn nó bay đi, thần tranh quay đầu nhìn về phía vân chiến, làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đi sao? Đi thôi. Nếu bọn họ phân tán khai, như vậy, bọn họ cũng có thể vào núi. Chỉ cần nhân số bảo trì nhất định số lượng, hơn nữa mỗi người đội ngũ chi gian sẽ không quá xa nói, liền không có việc gì. Hảo! Thần tranh cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần tại chỗ chờ đợi. Vân Chiến cùng mấy cái tướng quân đơn giản nói một chút, theo sau bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ. Này sân khách tác chiến thiết giáp quân, cũng gần là hơn trăm cá nhân, bất quá, Vân Chiến cũng không cần mặt khác ngự lầm quân đội ngũ đi theo, chính bọn họ người là được. Lên ngựa, tần tranh cùng Vân Chiến cộng thừa một con, cùng đội thân vệ còn có cô thượng văn đi trước tiến vào núi rừng. Mặt sau đội ngũ cũng một đợt một đợt bắt đầu vào núi, hai ba ngàn người một tổ, từng người phân tán khai hơn trăm mệ khoảng cách. Thanh thế to lớn, toàn bộ trong núi đều là vạn mã lao nhanh thanh âm, tuyết tuy rằng rất dày, nhưng đã so phía bắc trong núi hảo quá nhiều. Cả tòa sơn giống như đều ở chấn động, lớn như vậy động tĩnh, đám kia man nhân nghe được động tĩnh, không biết sẽ điên cuồng bùn đảo, vẫn là sẽ chính diện đòn đánh. Ngồi ở vân chiến trước người, tần tranh dựa vào hắn, cứ việc là ở núi rừng chung bùn đẩu, chính là phía trước thân vệ nhanh chóng đem hai bên dối thân ra tới nhánh cây bẻ gãy cho bọn hắn thanh ra sạch sẽ lộ tới. Ngừa đầu, tần tranh còn ở nhìn bầu trời, đoạn nhiệm thân ảnh lúc gần lúc hiện, hắn tử cấp nàng cùng đông tề hai phương trận doanh người dẫn đường. Loại này phối hợp, nếu như có thể đang ở cùng quốc gia, kia đã có thể lợi hại, thiên hạ vô địch. Xem, đoạn nhiệm ý bảo chúng ta, muốn hướng tới núi rừng bụng rời đi, bọn họ tuy rằng tách ra, chính là còn ở chỗ sâu trong. Tần tranh nhìn, diều hâu ở trên đầu lượn vòng hai vòng, Nàng liền nhìn ra hắn y tứ Vân chiến đối với nàng cái này kỹ năng Vẫn là thực thần kỳ Bất quá hắn hoàn toàn tin nàng Lập tức chỉ huy thay đổi phương hướng Hướng tới núi rừng Chỗ sâu trong rời đi Này chỗ sâu trong địa hình không phải thực hảo tẩu Con ngựa đi cũng có chút cố hết sức Tốc độ không cấm chầm lại Thật vất vả nhảy lên một cái đỉnh núi Quan sát phía dưới Trừ bỏ bốn lượn hẻm núi Kia trong hạp cốc giống như còn có chút bị bước qua lúc sau dấu vết Vân Chiến thị lực muốn xa một ít, hắn rõ ràng thấy, không cấm neo lại đôi mắt, theo hẻm núi hướng nơi xa xem, chính là có dây núi chống đỡ, căn bản thấy không rõ. Tần tranh ngửa đầu nhìn không chung, thông qua đoạn nhiễm, có thể hữu hiệu biết đám kia người chạy trốn lộ tuyến. Hẳn là hướng nam đi rồi. Vân Chiến phán đoán, sau đó nhìn một chút theo hẻm núi bên cạnh lộ tuyến, cứ việc gặp gần chút, nhưng là là cái không tồi lộ tuyến. Đúng vậy. Có một đám man nhân hướng tới bên kia đi rồi. Đoạn nhiễm cũng là như thế này nói.